Chương 694 10 Đại Độc Vật Đứng Đầu Chương 694 10 Đại Độc Vật Đứng Đầu Quả nhiên, ở nghe được Bạch Hinh Vũ tự báo ra muôn lúc sau, Đào Quản Sự trên mặt cũng không có lộ ra kinh ngạc thần sắc. Tiếp theo, Đào Quản Sự trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói đến, nghe nói tay của Ngài chúng có một bộ phụ trận chuẩn bị ra tay, có không lấy ra tới làm ta chờ nhìn xem. Đào Quản Sự là không tin ta. Bạch Hinh Vũ hỏi lại đến. kỳ thật nàng cũng minh bạch ở giao dịch thời điểm cho nhau nghiệm hóa đó là cơ bản thao tác chính là ngươi bán xong đồ vật trong tay nhân ra cho ngươi linh thạch ngươi không phải là muốn một lần nữa số một lần đạo lý là giống nhau bạch Hình vũ sở dĩ như vậy là tưởng cấp đào quản sự một cái không hảo ở chung ấn tượng rốt cuộc ở sinh ý trong sân ngươi một khi biểu hiện làm người cảm thấy ngươi tính tình hảo đối phương liền có khả năng được một tức lại muốn tiến một thước quả nhiên ở nghe được bạch Hình vũ chất vấn lúc sau đào quản sự vẻ mặt bồi cười nói đến Chỉ là lệ thưởng kiểm tra mà thôi, đều không phải là không tin ngài. Lúc sau nàng lúc này mới cố mà làm đem cái kia trang có phụ trận bừa chú lại lần nữa đem ra Mở ra hồ gỗ, ở nhìn đến bên trong đồ vật lúc sau Đào quản sự cơ hồ lập tức xác nhận này thật là một bộ phi thường hoàn chỉnh phụ trận Hơn nữa cái này phụ trận trừ bỏ phòng ngự ở ngoài Thế nhưng còn có tụ linh trận hiệu quả Chỉ bằng điểm này là có thể đủ làm nó ở nguyên bản giá cả là lại phiên mấy phiên bất quá nếu cấp bậc có thể lại cao một chút thì tốt rồi đào quản sự có chút tiếc nuối nghĩ đến đào quản sự đem hộp gỗ cái hảo nói đến bố trí tiên tử muốn bán cái gì giá tuy rằng hắn tận lực gáp chế chính mình kích động cảm xúc nhưng là hắn trong lúc lơ đãng toát ra cảm xúc lại làm không được giả nếu đào quản sự như thế hỏi ta đây cũng liền không đi loanh quanh cái này số chắc giá bạch huynh vũ vươn năm căn ngón tay quơ cơ nam 500 trăm vạn một bên điếm tiểu nhị thật cẩn thận nói đến Nghe thấy cái này giá cả, Bạch Hình Vũ cười mà không nói, ánh mắt nhìn đào quản sự, đào quản sự cũng là như thế này tưởng sao. Lúc này đào quản sự một cái tắt đánh vào điếm tiểu nhị trên đầu, cái gì 500 vạn, liền ngươi lắm miệng. gian dậy xong điếm tiểu nhị lúc sau, sau đó đối với Bạch Hình Vũ tràn ngập xin lỗi nói đến, tiên tử không cần sinh khí, tiểu hai tử không hiểu chuyện, còn thỉnh ngài nhiều hơn thông cảm, ta nguyện ý ra 5.000 vạn linh thú mua ngài trong tay này bộ phụ trợ. Nghe thấy cái này giá cả. Bạch Hinh Vũ hơi trầm tư một chút, cuối cùng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Đương nàng lại lần nữa đi ra cửa hàng này phô. Phía trước, phía sau bất quá 30 phút thời gian, nàng liền dùng một cái không có gì dùng phụ trận đổi lấy 5.000 vạn linh thạch. Rốt cuộc bao gồm kia dùng để vẽ đùa 32 mươi hai phiến bạch ngọc, Chu Sa cùng với hộp thêm lên cũng bất quá hai khối hạ phẩm linh thạch thôi. Huyết Kiếm. Bạch Hinh Vũ tiếp tục đi ở trên đường. Lúc này đây, nàng đem ánh mắt đặt ở những cái đó tu luyện giả bảy biện quay hàng thượng. Hơn nữa thực hiển nhiên. Này đó quầy hàng mặt trên đồ vật muốn so cửa hàng bên trong đồ vật muốn càng thêm được hoan nên cơ hồ mỗi một cái quầy hàng trước mặt đều quay chung quanh rất nhiều người. Này đó tu luyện tắc bảy quán bán đồ vật cơ hồ toàn bộ đều là từ các đại bí cảnh hoặc là cổ tu sĩ động phủ bên trong đến đến chính mình rồi lại không quen biết cụ thể là gì đó đồ vật hoặc là chính mình dùng không đến, thông thường loại tình huống này dưới sẽ có người lựa chọn lấy ra tới bán. Căn cứ bạch hình vũ quan sát, càng là tu vi cao người quầy hàng trước quay chung quanh người liền sẽ càng nhiều. Bởi vì tu vi cao, thuyết minh hắn có thể tiến vào càng thêm nguy hiểm địa phương, cao nguy hiểm thường thường đại biểu cho cao hồi báo, cho nên ở chỗ này gặp phải thứ tốt tỷ lệ sẽ lớn hơn nữa một ít. Nàng một đường đi, một đường xem, quả thật là bán gì đó đều có, thậm chí nàng còn phát hiện cư nhiên có người ở bán phụ trận. Nhìn một cái lạc, khi hữu công kích loại phụ trận, đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ lỡ. Chỉ là hô nửa ngày, đi đến hắn quầy hàng người đến là không ít, nhưng là lại không phải hướng về phía cái kia phụ trận đi. Cái kia quán chủ thấy không có nguyện ý mua, trên mặt không tự chủ được lộ ra mất mát biểu tình. Hắn đem trang có phù trận hộp cầm ở trong tay, thật cẩn thận mở ra, bên trong đầy dùng lá bùa vẽ bùa chú. Bạch Hinh Vũ rõ ràng nhìn đến những cái đó bùa chú mặt trên hoa văn, có chút kinh ngạc nói cư nhiên thật đúng là phù trận. "Hoa, thật nhiều chứ a, so chủ nhân ngươi vừa mới bán cái kia phù trận thật tốt nhiều a." Nàng nhìn Phiêu Miểu phù hoa kỹ thuật diễn, trận trắng mắt, nghĩ thẩm có thể không nhiều lắm sao. Này rõ ràng là một cái đại phụ trợn, hơn nữa bản thân trang giấy liền so ngọc phiến muốn mỏng rất nhiều, cái này bên trong sợ không phải có hơn một ngàn trương. Bất quá! Này nếu là một cái chân chính phụ trợn hắn vì cái gì không đem nó bắt được vừa mới cái kia trong tiệm mặt đi bán đâu, ở chỗ này quang minh chính đại giao hàng liền không chụp bị người theo dõi. Bạch huynh vũ thu hồi tầm mắt, sau đó nhún vai, ai biết được, có lẽ hắn có không thể không làm như vậy lý do cũng nói không chừng. Nói nàng nhấc chân liền phải rời đi. tiếp tục đi phía trước đi này, không bao lâu nàng đi tới một cái quầy hàng trước mặt, cái này quầy hàng chủ nhân là một già một trẻ, cùng mặt khác người bất đồng chính là nơi này sinh ý tựa hồ phá lệ thảm đạo, nhưng là nhìn đến này một già một trẻ tu vi thời điểm, tựa hồ liền minh bạch này nguyên nhân trong đó, lão bất quá luyện khí kỳ, hơn nữa thoạt nhìn thọ nguyên gần, tiểu nhân càng là một cái không có tu vi người thường, nhìn nhìn lại quầy hàng thượng, toàn bộ là một ít cấp thấp linh dược, nhìn đến chính mình quầy hàng rốt cuộc người tới, tiểu cô nương đại đại đôi mắt Mãn nhãn khẩn cầu nói đến, tiên tử tỷ tỷ, ngươi yêu cầu điểm cái gì, này đó linh dược đều là ta cùng ra ra sáng sớm đi ngắt lấy, bảo đảm là mới mẻ nhất. Tiểu nữ hài nhi ra ra đem tiểu nữ hài ôm vào trong ngực, vẻ mặt xin lỗi nói đến, thực xin lỗi, vị tiên tử này, tiểu hài tử không hiểu chuyện, ngài yêu cầu cái gì cứ việc chọn là được. Ánh mắt của nàng đảo qua này đó linh dược, cuối cùng ở một đống linh dược trước mặt dừng lại, này đó linh dược chỉ là nhất thường thấy thanh đinh thảo, có cầm máu chấn đau dược hiệu. mà này đôi thanh đinh thảo chung một cái thâm sắc thân ảnh khiến cho nàng chú ý đem này cây đặc thù thanh đinh thảo cấp lay ra tới bạch hình vũ đôi mắt hơi hơi nhau lại thành thục thanh đinh thảo sẽ hiện ra hơi chút thâm một chút màu xanh lục mà đã già rồi thanh đinh thảo còn lại là sẽ bày biện ra thâm màu xanh lục giống như là nàng trong tay này cây giống nhau nhưng là nàng trong tay nhưng cũng không phải thanh đinh thảo mà là đoạn dục thảo là 10 đại độc vật đứng đầu đoạn dục thảo cùng thuộc qua lúc sau thanh đinh thảo cực kỳ tương tự người thường căn bản là phát hiện không được Nhưng là bởi vì đoạn dục thảo số lượng thưa thớt, hiếm khi làm người biết, cho nên mới sẽ phát sinh tình huống như vậy. Nếu nói đoạn dục thảo cùng thanh đinh thảo duy nhất khác nhau, đó chính là hương vị. Đoạn dục thảo sẽ tản mát ra một cổ mỏng manh chua sót hương vị. Người bình thường là nghe không đến, mà thanh đinh thảo hương vị còn lại là chua sót. Các ngươi này đó linh dược ta tất cả đều muốn, tổng cộng nhiều ít linh thạch. Bạch Huynh Vũ trực tiếp mở miệng nói đến. Thật vậy chăng? lão nhân vẻ mặt kinh ngạc nhìn Bạch Hình vũ. Tựa hồ có chút không thể tin được chính mình vừa mới nghe được. Thấu chương xong, chương 695 bị quên đi. Chương 695 bị quên đi. Lão nhân nhìn không thấu Bạch Hinh Vũ Tu Vi, cho nên có thể khẳng định chính là đối phương Tu Vi nhất định so với chính mình cao, mà chính mình này đó linh dược ở luôn mãi đích xác nhận dưới. Lão nhân vui mừng đem quầy hàng thượng sở hữu linh dược toàn bộ đều đóng gói hảo thật cẩn thận đưa cho Bạch Hinh Vũ. Tiếp nhận linh dược lúc sau, Bạch Hinh Vũ không có lại dạo đi xuống dục vọng. xoay người hướng tới chỗ ở đi đến mà liên ở nàng rời đi không bao lâu một người thân xuyên áo tím nữ tu xuất hiện ở vừa mới quầy hàng thượng sau đó đối với gia tôn hai người nói các ngươi nơi này linh dược ta tất cả đều mớn lão nhân thấy nữ tu thân xuyên áo tím biết nàng là dục quang học viện đệ tử càng là không dám đắc tội vì thế thật cẩn thận nói đến linh dược đã bán hết nghe được lão nhân nói như vậy tô mị nhi lập tức vẻ mặt phẫn nộ nói cái gì đã bán xong rồi ai cho phép ngươi làm như vậy gia tôn hai người bị tô mị nhi phẫn nộ dọa run bần bật lúc này một khắc danh thân xuyên đồng dạng phục sức nữ tu đã đi tới nhìn đến đang ở tức giận tô mị nhi trong mắt xẹt qua một tia khinh thường dòng bên chính là dòng bên khó trách liền một người nam nhân tâm đều lung lạc không được đâu ngay sau đó tô yên nhi nhìn về phía lao nhân mở miệng hỏi đến vậy ngươi có biết mua ngươi linh dược rốt cuộc là người phương nào có hướng cái gì phương hướng đi lão nhân lắc lắc đầu hắn ăn mặc một kiện rất lớn áo choàng thấy không rõ diện mạo nhưng là thân hình hẳn là một người nam nhân. Sau đó Lao Nhân lại chỉ chỉ cùng Bạch Hinh Vũ rời đi khi tương phản phương hướng, hắn mua xong đồ vật lúc sau liền từ cái này phương hướng rời đi, nhị vị tiên tử hiện tại truy không biết còn có thể hay không đủ truy thượng. Đối với Lao Nhân nói, vô luận là Tô Mị Nhi vẫn là Tô Yên Nhi đều không có bất luận cái gì hoài nghi, cũng không phải các nàng cỡ nào tín nhiệm Lao Nhân này, mà là bọn họ cảm thấy Lao Nhân bất quá luyện khí kỳ, chính là an gan hùn mật gấu cũng không dám lừa gạt các nàng. cho nên ở có minh xác phương hướng lúc sau hai người liền không chút do dự hướng tới cái kia phương hướng đuổi theo chờ đến hai người rời khỏi sau lão nhân mang theo chính mình cháu gái bằng màu tốc độ rời đi ở tới rồi an toàn địa phương lúc sau lão nhân lúc này mới buông ra gắt gao ôm cháu gái cánh tay ra ra vừa mới ngươi vì cái gì không cần a bảo nói chuyện a tiểu nữ hài nhi vẻ mặt nghi hoặc hỏi đến lão nhân nhìn chính mình cháu gái thiên chân biểu tình lời nói thấm thiế nói a bảo an ngươi bây giờ còn nhỏ rất nhiều chuyện chờ ngươi trưởng thành liền minh bạch, nhưng là có một chút, đó chính là chúng ta tuyệt không có thể lấy oán trả ơn. A bảo chấp trước mắt, vừa mới kia hai cái tỉ tỉ là người xấu sao. Lão nhân sờ sờ A bảo đầu, A bảo thật thông minh, ngươi nhớ kỹ, tô ra cùng chúng ta có huyết hải thâm thủ, trên thế giới này vô luận tin tưởng ai, cũng không thể đủ tin tưởng tô ra người, bọn họ đều là một đám ngụy quân tử, biết không? A bảo cái hiểu cái không gật gật đầu, ra ra, A bảo đã biết. Mà bên kia bạch Hinh vũ ở khoảng cách truyền tống trận rất gần địa phương tìm được rồi nguyên viện trưởng đám người trở lại chính mình phòng nàng đem vừa mới mua đan dược bình phô ở trên bàn sau đó ở một đống thanh đinh thảo chung đem kia cây trà trộn vào đi đoạn dục thảo cấp chọn ra tới đoạn dục thảo bộ dễ bị bảo quản thường hoàn chỉnh mặt trên thậm chí còn có thể đủ nhìn đến ướt át bùn đất bạch Hinh vũ từ trong không gian lấy ra một cái chậu hoa sau đó đem đoạn dục thảo loại ở bên trong sau đó lại dùng linh thổ che giấu cuối cùng tưới tiếp nước Màu đen linh thổ đối với thực vật tới nói, quả nhiên là linh đan rượu dược giống nhau tồn tại, lúc này mới gieo đi không bao lâu, nguyên bản còn có chút héo rũ đoạn Dục thảo liền mắt thường có thể thấy được khôi phục sinh cơ. Đoạn Dục thảo, thân là 10 đại độc vật đứng đầu, trừ bỏ ăn xong nó có thể làm người đoạn tình tuyệt tai ở ngoài, mỗi một cái chúng đoạn Dục thảo độc người đều sẽ dần dần mất đi chính mình đối ngoại giới cảm giác. Cái này quá trình là thập phần thống khổ thả dài lâu. Bởi vì chúng độc giả có thể cảm giác được rõ ràng chính mình đối ngoại giới đối người bên cạnh cảm giác ở dần dần biến mất. Trước hết biến mất chính là cảm giác đau, sau đó là ngũ cảm, mai cho đến cuối cùng sẽ biến thành một cái không có cảm tình dối gỗ. Cho đến lúc này, cho dù là có người đem này đại tá tám khối đều sẽ không cảm giác được thống khổ. Đoạn dục thảo không thể đủ làm người chết, nhưng là lại có thể làm người sống không bằng chết. Bất quá như vậy khủng bố đoạn dục thảo, bề ngoài thoạt nhìn lại phi thường vô hại. đoạn dục thảo bị bạch hình vũ an trí ở trong không gian phiêu miểu một sửa ngày xưa bộ dáng đối đãi đoạn dục thảo một bộ e sợ cho tránh còn không kịp bộ dáng là có thể trốn rất xa liền trốn rất xa chủ nhân ta có thể hay không xin cấp đoạn dục thảo đổi một chỗ ta sợ hãi ngươi không phải khí linh sao lại không có thật thể sợ hãi cái gì nhà ngươi dược cơ cùng xí dương đều không có nói chuyện ngươi hạ tồn nào cái gì ai nói không có thật thể đoạn dục thảo liền không có hiệu quả Phiêu Miểu ủy khuất tránh ở một bên vẽ xoắn ốc. Nghe được lời này, Bạch Hinh Vũ theo bản năng nhíu mày. Lúc sau Xí sì Dương mở miệng giải thích đến: Chủ nhân, tương đối với nhân loại, kỳ thật đoạn dục thảo đối với chúng ta khí linh nguy hại sẽ lớn hơn nữa. Nếu lây dính nhẹ thì ngủ say mấy trăm năm, nặng thì biến mất. Xí sì Dương nói ngữ khí vô cùng nghiêm trọng, không giống như là ở nói giỡn, Vô luận là thần khí vẫn là linh khí, nếu sinh ra khí linh, nếu khí linh biến mất, như vậy liền đại biểu cho này đem vũ khí cũng phế đi. Một khi đã như vậy. Kia vẫn là đem đoạn dục thảo đổi cái địa phương phóng đi. Bạch Hinh Vũ trầm tư một lát nói đến, rốt cuộc vô luận là Phiêu Miểu vẫn là xí Dương, kia một cái xuất hiện nguy hiểm đều không phải nàng muốn nhìn đến. Không bằng liền đặt ở nơi đó đi." Dựa cơ thanh âm đột nhiên truyền đến. Theo dựa cơ sở chỉ phương hướng, Bạch Hinh Vũ ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện ở không gian phía trên, một cái màu tím lam sao trời đang ở lấp lánh sáng lên. Thứ này cụ thể khi nào xuất hiện Bạch Hinh Vũ đã không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ hẳn là rất sớm phía trước sự tình. bởi vì đủ loại nguyên nhân vẫn luôn bị chính mình cấp vức tới rồi sau đầu không cần xem nó hiện tại như vậy tiểu nhưng là kỳ thật bên trong không gian vẫn là man đại hơn nữa bên trong hoàn cảnh phi thường thích hợp độc vật sinh trưởng phía trước những cái đó dáng trần đầu cong đã bị chúng ta nuôi thả ở nơi nào trải qua dược cơ như vậy vừa nhắc nhở bạch hinh vũ lúc này mới phát hiện chính mình trong không gian sở hữu có độc loại linh dược cư nhiên toàn bộ đều không thấy ý niệm di động bạch hinh vũ cùng dược cơ thân ảnh liền xuất hiện ở một mảnh bên trong sân cốc Ở Sơn Cốc bên trong nơi nơi đều sinh trưởng linh dược, mà này đó linh dược đều không ngoại lệ đều là có độc, dáng trần độc cong ở này đó linh dược chi gian xuyên qua bay múa, mặc dù là phát hiện Bạch Hình Vũ đám người lúc sau cũng không có phát động công kích. Đây là có chuyện gì, các ngươi thuần phục dáng trần độc cong. Nhìn đến dáng trần độc cong thế nhưng như thế ôn thuần, Bạch Hình Vũ vẻ mặt kinh ngạc. Nghe được Bạch Hình Vũ hỏi như vậy, dược cơ cũng là vẻ mặt mờ mịt, hỏi lại đến, này chẳng lẽ không phải ngươi làm sao? Sao có thể là ta làm được? Chính là cũng không phải chúng ta làm à, nếu không phải phát hiện này đó dáng trần độc cong bị thuần phục, ta cũng không có khả năng đem chúng nó cấp thả ra. Thấu chương xong Chương 696 am phố. Chương 696 am phố. Vừa dứt lời, một con dáng trần đầu cong bay đến hai người trước mặt, sau đó ngoan ngoãn đáp xuống ở dược cơ trên tay, biểu hiện ra thực ôn thuần bộ dáng. Thân là không gian chủ nhân, bạch hình vũ có thể từ này đó dáng trần đầu cong trên người cảm nhận được thuần theo. Phản phất là vừa nàng trở thành ông hậu. Ông hậu. Bạch huynh vũ tựa hồ là nghĩ tới cái gì? thần thức càn quét này phiến có dáng trần đầu cong hoạt động khu vực, thực mau, liền ở một góc bên trong thấy được một con đã chết đi dáng trần đầu cong thi thể, nhìn dáng vẻ đã chết đi một đoạn thời gian. Đây là. Ông hậu. Dựa cơ có chút kinh ngạc nói đến. Không trách dựa cơ kinh ngạc, rốt cuộc con chúa ở ông đàn bên trong chiếm lĩnh giả tuyệt đối lãnh đạo địa vị, sở hữu đầu cong đều sẽ nghe theo ông chúa chỉ huy. Là sở hưu dáng trần đầu cong mâu thân, nhưng là hiện tại, nhìn đã chết thảm ông chúa thân thể, nó chết rõ ràng cũng là ông loại linh thú việc làm. Mà nơi này duy nhất ông loại linh thú, thả có thể đối dáng trần đầu cong sinh ra huy hiếp, chỉ sợ cung cũng chỉ có chung nó chính mình. Nói cách khác, này chỉ dáng trần đầu con long hậu là chết ở chính mình hài tử trong tay. Ngay sau đó, bạch hinh vũ lại ở cách đó không xa thấy được một khác chỉ dáng trần đầu con, nó hình thể cũng đã chết đi dáng trần đầu con long hậu tương tự, nghĩ đến này hẳn là tân ong hậu. nay hẳn là tiền nhiệm ông hầu. Bất quá tuy rằng nói như vậy, nhưng là Bạch hinh Vũ tổng cảm thấy này đó dáng trần độc cong biến hóa cùng cái này chính mình quên đi thật lâu địa phương có quan hệ. Đem đoạn dục thảo gieo trồng hào lúc sau, Bạch hinh Vũ liền rời đi không gian, nhìn ngoài cửa sổ đã ám xuống dưới không trung, chính mình thế nhưng ở trong không gian đãi lâu như vậy. Theo sát trời dần tối, bên ngoài trên đường phố ngược lại càng thêm náo nhiệt lên. Lúc này môn đột nhiên bị gõ vang, Bạch hinh Vũ mở cửa Văn nhân Tử Ngọc đám người thỉnh lình liền đứng ở ngoài cửa, ở hắn phía sau còn có Đường Minh, đã thần sắc đen tối không rõ Lam Hoa Âm. Văn nhân Tử Ngọc ở nhìn đến Bạch Hình Vũ lúc sau, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói đến, "Ngọc hành sư muội, chúng ta muốn đi ra ngoài đi một chút, ngươi muốn hay không cùng đi?" Nhìn Văn nhân Tử Ngọc phía sau mọi người trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo chút hương phấn thần sắc, Bạch Hình Vũ gật gật đầu, "Hảo a, vừa lúc ta cũng muốn đi ra ngoài đi một chút." Nghe được Bạch Hình Vũ cư nhiên đồng ý, không ngừng là Lam Hoa Âm Đi cùng đường mình cùng nhau tới vài tên nữ tu sắc mặt đều biến phi thường không tốt. Các nàng đều là đối đường mình toàn tâm toàn ý người, cho nên đối với Bạch Huynh Vũ cái này tình địch tự nhiên là không có sắc mặt tốt. Bạch Huynh Vũ đi ở văn nhân tử ngọc bên người, không khỏi mở miệng hỏi đến, văn nhân sư minh, chúng ta đây là muốn đi chỗ nào? Ám phố, quá mấy ngày chúng ta phải trải qua tứ trọng thiên, ám phố có chúng ta yêu cầu đồ vật. Văn nhân tử ngọc giải thích đến, lúc này một thanh em đột nhiên nhớ tới. Ngọc hành sư tỷ tới phía trước chẳng lẽ không có hỏi thăm rõ ràng sao? Cũng đúng, sư tỷ bên người có như vậy nhiều ưu tú nam tu, có bọn họ ở, này đó việc nhỏ tự nhiên liền không đáng sư tỷ đi chú ý, không cần muốn ta nói à, dựa vào người ngoài, chi bằng dựa vào chính mình, rốt cuộc dựa núi núi sập dựa người người đi, người nói đúng đi. Thanh âm này chung tràn ngập khinh thường, lời trong lời ngoài nói bạch hinh vũ chỉ biết dựa nam nhân, trong ánh mắt càng là tràn ngập ý. Lời này vừa nói ra, Ánh mắt mọi người đều dừng ở Bạch Hinh Vũ trên người, mà này đó ánh mắt bên trong nhiều là không có hảo ý. Cố Kiều Kiều, ngươi câm miệng. Minh Ca Ca, ngươi thế nhưng giống ta. Lúc này Cố Kiều Kiều ủy khuất cực kỳ, ở trong lòng càng là hận cực kỳ Bạch Hinh Vũ, chỉ cảm thấy nếu không phải nàng, Đường Minh tuyệt đối không có khả năng như thế đối nàng. Bạch Hinh Vũ coi chừng muốn vì chính mình xuất đầu văn nhân Tử Ngọc, đôi mắt nhìn Cố Kiều Kiều nói đến, ta làm chuyện gì tựa hồ cùng ngươi Cố Kiều Kiều không có bất luận cái gì quan hệ. hơn nữa một cái liền phi thăng cửu trọng thiên đều làm không được người nhưng không có tư cách nói ta về sau lại nói lung tung tiểu tâm ngươi đầu lưới bạch hinh vũ nói giống như là một cái vang dội cái tát đánh vào cố kiều kiều trên mặt cố tình nàng còn vô pháp phản bác những người khác ở nghe được liền phi thăng cửu trọng thiên đều làm không được những lời này thời điểm ánh mắt sôi nổi dừng ở cố kiều kiều trên người luyện đan sư từ trước đến nay không coi trọng tu vi cho nên bọn họ không có chú ý quá chính là trải qua vừa mới nhắc nhở Bọn họ lúc này mới phản ứng lại đây, đúng vậy, cố kiều kiều cũng là từ hạ giới phi thăng, nhưng là nàng tu vi lại chỉ có vừa mới hóa thần mà thôi, hơn nữa, này vẫn là nàng vừa mới tiến giai sở mang đến kết quả. Phải biết rằng, tại hạ giới muốn đạt tới phi thăng mục đích, ít nhất là muốn độ kiếp kỳ đại viên mãn mới có thể. Cho nên nói chân chính giữa nam nhân kỳ thật là cố kiều kiều. Không cần lại náo loạn, nơi này là nhị trọng thiên, chúng ta ra tới đại biểu chính là nhất trọng thiên thể diện, hiện tại tưởng bộ răng gì. Văn nhân tử Ngọc nói tuy rằng là đối với mọi người nói, nhưng là ánh mắt lại thẳng lăng lăng nhìn cố kiều kiều. Chờ đã đến đến việc làm ám phố thời điểm, Bạch Hình Vũ phát hiện này còn không phải là nàng ban ngày đã tới phường thị sao, như thế nào thiên tối sầm, còn thay đổi một cái tên. Văn nhân tử Ngọc là biết Bạch Hình Vũ ban ngày thời điểm đi ra ngoài quá, đoán được nàng phía trước đã tới nơi này, cho nên ở nhìn đến nàng hơi mang nghi hoặc biểu tình lúc sau, giải thích đến, này phường thị tương đối đặc thù, ban ngày gọi là phường thị. buổi tối chính là am phố, hơn nữa ở chỗ này, ban ngày cùng buổi tối kinh doanh giả cũng là không giống nhau. Nghe xong văn nhân tử Ngọc giải thích, nàng nhìn về phía hai bên đan sen có hứng thú cửa hàng, ban ngày đi cái kia chuyên môn bán đùa chú địa phương, lúc này tấm biển thượng tụ tiên các ba cái chữ to lấp lánh sáng lên, còn lại cửa hàng tựa hồ cũng đều đã xảy ra biến hóa. Ở văn nhân tử Ngọc dẫn dắt dưới, mọi người đi vào tụ tiên cắt, Bạch Hình Vũ lúc này mới phát hiện, không ngừng là tên. ngay cả bên trong bán đồ vật cùng với bố trí cũng đã xảy ra biến hóa. Nếu không phải xác định chính mình không có đi sai, là tuyệt đối không có khả năng đem cửa hàng này phô cùng ban ngày khi kia ra cửa hàng liên hệ ở bên nhau. Tiến vào tụ tiên các lúc sau, nguyên bản 3 tầng biến thành 5 tầng, không chỉ có không gian biến đại rất nhiều, chủng loại càng là nhiều đến không suy bị dựa theo chủng loại bất đồng phân thành bất đồng khu vực, để khách nhân chọn lựa. Hơn nữa, nơi này nhân viên cửa hàng đối đãi khách nhân tựa hồ cũng là dị thường nhạt. Mặc dù là thấy được bạch hình vũ chờ người đi rồi tiến vào, cũng như cũ là các làng cát, một chút đều không có tiến lên tiếp đón bộ dáng. Ngược lại là văn nhân tử ngọc ngửa quen đường cũ đi vào tận cùng bên trong một cái chức quay mặt, nơi này bán toàn bộ đều là các loại hương liệu. Văn nhân tử ngọc chỉ vào trong đó một loại hương liệu nói đến, cái này cho ta tới hai phân. Thừa dịp nhân viên cửa hàng đóng gói hương liệu công phu, văn nhân chính mình giải thích đến, chúng ta muốn an toàn thông qua tứ trọng thiên đi đến ngũ trọng thiên. Này đó hương liệu là ác không thể thiếu, một phần hương liệu có thể dùng mấy tháng, cho nên hai phần vừa và tốt. Theo sau hắn tiếp nhận nhân viên cửa hàng đưa qua hương liệu, chỉ vào quầy thượng mặt khác hương liệu nói đến, các ngươi có thể lựa chọn chính mình thích hương vị, mỗi loại nhan sắc hương vị đều là không giống nhau. Thấu chương xong Chương 697 ra người cổ. Chương 697 ra người cổ. Dù sao cũng là muốn tùy thân đeo mấy tháng thời gian, cho nên vẫn là lựa chọn chính mình thích hỏi đến tương đối hảo. nghe được văn nhân tử ngọc nói như vậy đường minh đám người cũng không dám qua loa lập tức tiến lên bắt đầu lựa chọn chính mình thích hương vị bạch huynh vũ lựa chọn một loại hương khí nhất đạm lúc này trong không gian phiêu miểu đột nhiên nói đến chủ nhân cái kia cố kiều kiều trộm mua dẫn thu phấn vừa thấy liền không có hảo tâm nghe phiêu miểu nói như vậy bạch huynh vũ nhìn thoáng qua không xa cố kiều kiều quả nhiên nhìn đến nàng lén lút đem một bao thanh sắc bột phấn thật cẩn thận thu lên sợ lây dính đều chính mình trên người từ vừa mới bắt đầu cố kiều kiều liền vẫn luôn ở quan sát bạch hình vũ lựa chọn cái dạng gì hương liệu ở xác định nàng lựa chọn thanh sắc hương liệu lúc sau cố kiều kiều vui mừng quá đỗi ngay sau đó mua sắm màu đỏ hoa hồng hương vị hương liệu sau đó còn lặng lẽ mua sắm thanh sắc dẫn thu phấn lại mua xong hương liệu lúc sau mọi người trải qua thương lượng quyết định từng người đi đi dạo một canh giờ lúc sau ở tụ tiên các đối diện một nhà tiểu lầu tập hợp cố kiều kiều nhìn bạch hình vũ rời đi bóng dáng trong mắt hiện lên một mặt tàn nhẫn ánh mắt giấu ở ống tay háo chung tay chặt che nắm Ngọc Hành, ngươi cư nhiên dám như thế nhục nhã ta, này đó đều là ngươi tự tìm, trách không được ta. Nàng lặng lẽ đi theo bạch hình vũ mặt sau, muốn tìm cơ hội tùy thời đem này mua sắm màu lam hương liệu cùng chính mình mua sắm dân thu phân tiến hành đổi. Không biết là cái gì nguyên nhân, cố kiều kiều chỉ cảm thấy chính mình vận khí đặc biệt hảo. Giống nhau tu sĩ ở mua sắm xong đồ vật lúc sau đều sẽ đều sẽ buộc chặt chính mình chữ vật không gian bên trong, nhưng là hiện giờ bạch hình vũ cũng không có làm như vậy, mà là công khai treo ở bên hông. Lại trải qua một đoạn đám người đặc biệt chen trúc địa phương lúc sau, Cố Kiều Kiều xem chuẩn thời cơ, thành công tiêu bạch hình vũ bên hông hương liệu cùng chính mình trong tay dẫn thu phấn tiến hành rồi trao đổi. Lại làm xong này hết thể lúc sau, Cố Kiều Kiều nhìn chính mình trong tay trang có hương liệu tối tiền, tùy tay ném vào ngăn đen ngõ nhỏ bên trong, sau đó xoay người rời đi. Ngọc Hành, liền lại làm ngươi sống lâu mấy ngày, chờ tới rồi tứ trọng thiên, chính là ngươi ngày chết. Chỉ là nàng cũng không biết chính là... Nàng vừa mới vứt bỏ túi tiền bên trong cũng không phải cái gì hương liệu, mà là dẫn thu phấn. Hơn nữa cái này dẫn thu phấn vẫn là trải qua dược cơ cải tiến quá, vô sắc vô vị, nhưng là đối với linh thú lại có trí mạng lực hấp dẫn. Hơn nữa nếu lây dính, căn bản là rửa không sạch, liền cố kiều kiều cầm kia đoạn thời gian, dẫn thu phấn cũng đã lây dính ở nàng trên người. Bạch Hinh vũ đem chính mình bên hông túi tiền hái được xuống dưới, một phen hỏa đem này thiêu thành cho tàn, tiêu tán ở trong không khí. Chủ nhân thật sự không cần trở về ở mua một phần hương liệu sao vừa mới vì mua dẫn thu phấn bạch hinh vũ chỉ mua một phần hương liệu này hiển nhiên là không đủ cho nên phiêu miểu mới có thể như thế dò hỏi Xí dương nhìn phiêu miểu phạm xuẩn lời nói không thể nhịn được nữa ngữ khi trọng mang theo điểm khinh thường nói đến ngươi đang nói cái gì ngốc lời nói mặc dù là không có hương liệu chủ nhân muốn thông qua tứ trọng thiên kia cũng là phi thường dễ dàng một sự kiện chẳng lẽ ngươi đã quên chủ nhân chân thân là cái gì sao trải qua xí dương nhắc nhở lúc sau Phiêu miểu lúc này mới nhớ tới chuyện này, nhưng là, thừa nhận là không có khả năng thừa nhận, ta này không phải sợ chủ nhân nếu hơi thở tiết lộ dẫn người chú ý ma, chớ quên kia chỉ kim hồ chính là cũng đi theo cùng nhau tới. Mắt thấy này hai tên gia hỏa càng xảo càng náo nhiệt, nhưng là bạch hình vũ lại một chút không lo lắng bọn họ sẽ đánh lên tới. Đơn giản là xí dương là thế gian trí dương linh khí ngưng tụ mà thành, mà phiêu miểu chỉ là một cái trang đường hộ. Liên tính là xí dương muốn đánh, phiêu miểu cũng tuyệt đối sẽ không cho hắn cơ hội này. Đã sớm nhanh như chớp chạy không ảnh. Bạch Hinh Vũ dùng hư vọng chi mắt nhìn quét hai bên quầy hàng, có chút hứng thú thiếu thiếu, này trong đó không thiếu rất nhiều thứ tốt, nhưng là tương đối giá cả cũng không tiện nghi, bất quá đại đa số đều thuộc về cái loại này phi thường cửa hông pháp khí. Liên tỷ như lúc này, nàng trong tay một chuỗi màu bạc lục lạc, tổng cộng 7 cái, theo nàng tay nhẹ nhàng đong đưa, mặt trên lục lạc phát ra len ken len ken dễ nghe thanh âm. Đây là một kiện có thể mê người tâm trí pháp khí, tên là nhiếp hồ Linh chẳng qua mặt ngoài bị phong ấn ở, thoạt nhìn như là một kiện bình thường lục lạc, cho nên tương đối giá cả cũng không phải rất cao. Bất quá tuy rằng kêu nhiếp hồn linh, tên nghe tới phi thường lợi hại, nhưng là cũng là đối lập chính mình tu vi thấp người có tác dụng, nếu gặp phải thần hồn cường đại người, thực dễ dàng ăn trộm gà không thành, còn mất nắm gạo, hơn nữa trên cơ bản trùng quá một lần chiêu lúc sau, lần thứ hai lại gặp phải muốn phá giải liền sẽ trở nên phi thường dễ dàng. Bạch Huynh Vũ vừa định muốn đem trong tay lục lạc bông. một con trắng non tay nhỏ liền lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế đem lục lạc từ tay nàng trung cấp đoạt qua đi nàng có chút kinh ngạc ngầm đầu dẫn vào mi mắt chính là tô mị nhi vẻ mặt bất thiện biểu tình nàng giống như ở địa phương nào gặp qua người này mà tô mị nhi ở nhìn đến bạch hinh vũ lúc sau cũng là một trận kinh ngạc nhưng là nhìn đến đối phương so với chính mình xinh đẹp không biết nhiều ít lần dung mạo lúc sau trong mắt kinh ngạc liền biến thành nồng đậm ghen ghét lúc sau lại không biết nghĩ tới cái gì trong mắt lại lần nữa khôi phục bình tĩnh nhìn về phía bạch Hinh vũ ánh mắt cũng từ lúc ban đầu ghen ghét kinh ngạc biến thành khinh thường cùng với thương hại mà ở này ngắn ngủn thời gian nội bạch Hinh vũ cũng rốt cuộc nhớ tới trước mặt nữ tu rốt cuộc là ai tô mị nhi lúc trước ở vân lai đại lục thời điểm các nàng còn gặp qua bất quá hiện tại xem ra tô Mỹ nhi tựa hồ cũng không có nhận ra nàng tới rốt cuộc lúc trước các nàng gặp mặt thời điểm nàng trên mặt mang lụa trắng che khuất hơn phân nửa dung mạo nay chuỗi lục lạc buồn tiểu thư mớn, ngươi không có ý kiến đi tô mị nhi nhìn bạch huynh vũ trong ánh mắt mang theo cao ngạo cùng khinh thường. Ta đều không phải là này lục lạc chủ nhân, vị đạo hữu này sợ là hỏi sai người. Bạch Huynh Vũ cười nói đến. Ừ, thính ngươi thức thời. Thấy Bạch Huynh Vũ một chút không có tức giận dấu hiệu, Tô Mị Nhi trong lòng càng thêm khẳng định chính mình ý nghĩ trong lòng, đây là một cái không có gì bối cảnh, có điểm tư sắc nữ tu, chỉ cần chờ một chút làm Tô Yên Nhi cái kia độc phụ nhìn đến cái này nữ tu mặt, không cần chính mình động thủ. Tô Yên Nhi cũng sẽ đem gương mặt này từ nữ nhân này trên người sống sờ sờ lột xuống dưới chế thành nhân ra cổ. Mấy năm nay, Tô Mị Nhi chính là nương Tô Yên Nhi ghen ghét tầm, diệt trừ không ít so với chính mình dung mạo còn muốn tốt nữ tu. Thấy Tô Mị Nhi rời đi, vừa mới bị xí dương từ trong không gian đuổi ra tới phiêu miểu tránh ở bạch hình vũ ông tay áo bên trong nói đến, Chủ nhân, ta như thế nào cảm thấy cái này Tô Mị Nhi xem ngươi ánh mắt có chút không thích hợp à? Mà bạch huynh vũ còn lại là cầm lấy quầy hàng thượng một phen dỉ xét loang lổ cây búa, không chút để ý nói đến, sắc thật không thích hợp. Ngay sau đó nàng nhìn về phía quầy hàng lão bản nói đến, lão bản, này đem cây búa bất quá là một kiện cấp thấp linh khí, ngươi còn bán 500 linh thạch, có phải hay không có điểm quá quý, ngươi xem, này đều dỉ sắt thành cái dạng gì. Thấu chương xong Chương 698 phá cấm linh khí. Chương 698 phá cấm linh khí. Nói. Bạch Hình Vũ mở ra chính mình sạch sẽ tay nhỏ, mặt trên quả nhiên lây dính không ít hồng màu nâu gì xét. Quan chủ việc này đang ở cùng mặt khác một vị khách nhân cãi cổ thấy Bạch Hình Vũ trong tay cầm kia đem cây búa căn bản là không rảnh phản ứng nàng, thuận miệng nói đến, vậy người muốn nhiều ít. Bạch Hình Vũ vươn một đầu ngón tay, nhiều nhất 100. Nghe được nàng giá cả lúc sau, quan chủ phi thường dứt khoát nói đến, hành, thành giao, hóa đã bán ra, không nhận đổi trả. Sách, cấp cao. Bạch Hình Vũ sảng khoái đem 100 linh thạch giao cho quán chủ, sau đó lấy thượng cây bứa liền xoay người chạy lấy người. Chủ nhân, ngươi mua một cái phá cây bứa làm cái gì a? thế nhưng còn hoa 100 linh thạch. Ông tay háo bên trong phiêu miểu buồn bực nói đến, phải biết rằng Bạch Hình Vũ trong không gian muốn tìm một kiện cấp thấp linh khí đều tìm không thấy, thậm chí trung giai linh khí đều là thiếu chi lại thiếu. Cho nên đối với nàng đột nhiên tiêu tiền mua một kiện dơ hề hề cấp thấp linh khí, phiêu miểu tỏ vẻ chính mình xem không hiểu Tuy rằng là một kiện cấp thấp linh khí, nhưng là xác thật một kiện hiếm thấy phá cấm pháp bảo, hơn nữa không có nhìn lầm nói, này hẳn là một cái hình thức ban đầu, cho nên cấp bậc mới có thể như vậy thấp. Lời này vừa nói ra, phiêu miểu nháy mắt đã hiểu, chủ nhân, ngươi cứ yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem cái này phá cấm pháp bảo luyện chế ra tới. Phá cấm loại pháp bảo linh khí có bao nhiêu khó được, không có người so phiêu miểu càng thêm rõ ràng, mà phá cấm loại pháp bảo linh khí tác dụng kia tự nhiên là không cần nhiều lời. Nói một cách khác. Đại đa số bí cảnh hoặc là thượng cổ tu sĩ động phủ chung quanh kỳ thật đều là có một tầng cấm bảo hộ, muốn tiến vào nhất định phải muốn đem tầng này cấm mở ra, cái này quá trình hao phí không chỉ là thời gian, còn có tâm lực, toàn bộ quá trình nếu không có nắm giữ chính xác phương pháp, bất lực trở về đều là nhẹ nhất, nghiêm trọng thậm chí liền bí cảnh độc có khả năng sẽ hủy trong một sớm. Hơn nữa tu vi càng là cao thâm tu sĩ sở bố trí cấm liền càng là lợi hại, rất nhiều người rõ ràng phát hiện thượng cổ tu sĩ động phủ. Lại bởi vì phá không xóa bỏ lệnh cấm ngăn, cuối cùng chỉ có thể đủ xin giúp đỡ những cái đó cường đại thế lực. Nhưng là phải biết rằng thỉnh này đó thế lực ra tay cũng không phải là bạch ra tay, đến cuối cùng nhân ra ăn thịt, ngươi khả năng cũng chỉ có thể uống khẩu canh, hơn nữa vẫn là đối thủy. Nhưng là nếu có phá cấm loại pháp bảo linh khí lúc sau, một thả đều sẽ biến dị thường đơn giản nhẹ nhàng, cũng chỉ có này một loại pháp bảo ở mạnh mẽ cấm thời điểm, sẽ không làm bên trong đồ vật đã chịu hư hao. Đồng dạng Phá cấm pháp bảo cũng là trận pháp sư thiên địch, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, từ xưa đến nay, trận pháp sư cùng luyện khí sư chi gian quan hệ đều phi thường thì tốt hơn. Nhưng là bởi vì giam cầm loại pháp bảo linh khí phi thường thưa thớt, hiện giờ cửu trọng thiên sớm đã không thấy này tung tích. Phiêu miểu gấp không chờ nổi tiếp nhận cây búa, sau đó đúng lý hợp tình trở lại không gian, cái này xí dương tên kia cũng không thể lại đem chính mình cấp đuổi ra đi đi, hắc hắc, chính mình thật là quá cơ trí. Tống cổ rất phiêu miểu lúc sau. Bạch Hình Vũ biến mất ở một cái không người ngõ nhỏ, lại lần nữa xuất hiện về sau đã thay đổi một thân so sánh với phía trước điệu thấp rất nhiều quần áo, ngay cả trên đầu cũng là mang theo mũ có rèm che khuất chính mình khuôn mặt. Tới với vừa mới kia kiện quần áo, lây dính theo dõi cổ, hiện giờ đã hóa thành cho tàn. Bởi vì nơi này là am phố, rất nhiều người không nghĩ là người biết chính mình tướng mạo liền sẽ lựa chọn che khuất chính mình mặt, cho nên lúc này Bạch Hình Vũ trang điểm cũng không có quá mức chọc người chú ý. Mà bên kia... Tô Mị Nhi rời đi Bạch Hình Vũ lúc sau, liền tìm tới rồi Tô Yên Nhi, vô tình chi gian nói lên chính mình vừa mới gặp được một cái Mỹ lệ nữ tu, trong miệng tất cả đều là ca ngợi chi ý. Nhìn Tô Yên Nhi càng ngày càng khó coi sắc mặt, Tô Mị Nhi trong lòng càng thêm đắc ý. Lúc này Tô Yên Nhi lạnh lùng nhìn Tô Mị Nhi liếc mắt một cái, cười lạnh một tiếng nói, nếu ngươi không nghĩ trở thành ta thu tàng phẩm, liền lập tức mang ta đi tìm được người này. Tô Mị Nhi nhìn Tô Yên Nhi hơi mang vặn vẹo biểu tình. Lạnh băng ngự khi càng lạ như là đang nói lời nói dối, trong lòng không khỏi dùng mình lên. Nàng biết, như vậy sự Tô Yên Nhi thật sự làm được, rốt cuộc lúc trước nàng chính là thân thủ giết chết chính mình tân muội muội nếu không phải nhiều năm như vậy chính mình cố tình trốn tránh nàng, gặp mặt thời điểm nàng đã có tự bảo vệ mình năng lực, nói không chừng cũng đã thảm tao độc thủ. Trong lòng khinh miệt nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung, tuy rằng Tô Mị Nhi cảm thấy Tô Yên Nhi là nhưng ngu xuẩn, nhưng là nàng tàn nhẫn độc ác, thì nội vô thường lại cũng là thật sự Ý nghĩ như vậy vừa xuất hiện, nguyên bản chuẩn bị là muốn đem theo dõi cổ nói ra cái này ý tưởng lại là như thế nào cũng không mở miệng được, mà sự thật chứng minh, nàng quyết định này là chính xác. Bởi vì khắp nơi không lâu lúc sau, nàng liền cảm giác được mẫu cổ cùng tử cổ chi gian liên hệ chặt đức, phát giác sự thật này lúc sau, Tô Mị Nhi sắc mặt trắng nhợt, chẳng lẽ là bị phát hiện. Tuy rằng nàng không có đem theo dõi cổ sự tình nói ra, nhưng là lại đem lặng lẽ lục xuống dưới bạch hình vũ ghi hình giao cho Tô Yên Nhi. Chứng minh chính mình cũng không có nói dối. Tô Yên Nhi từ nhỏ liền đối xinh đẹp nữ tu có cổ gần như biến thái chấp nhất, chỉ cần nhìn đến so với chính mình lớn lên đẹp nữ tu, nếu là không có bối cảnh, nàng liền sẽ đem này bắt được sau đó đem kia trương Mỹ lệ mặt sống sờ sờ cắt bỏ sau đó chế thành nhân ra cổ. Nàng còn cấp loại này cổ lấy một cái dễ nghe tên, tên là Mỹ nhân cổ. Đến nỗi vì cái gì muốn ở người tồn tại thời điểm đem mặt lột xuống dưới. Đó là bởi vì chỉ có như vậy mới có thể đủ bảo đảm cổ mặt khẩn trí có có giãn, âm sắc thanh thúy sáng ngời. Cho nên ở nhìn đến Bạch Hình Vũ lúc sau, nàng đã bị gương mặt kia cấp hấp dẫn ở, dùng gương mặt này ra chế tạo ra tới tiếng trống nhất định sẽ phi thường dễ nghe. Mà bên kia, Bạch Hình Vũ cũng không biết chính mình mặt đã bị theo dõi, liền tính biết cũng không hà phòng chừng bởi vì lúc này nàng bị một cái ngang ngược vô lý tiểu nữ tu cấp có lên. Tiểu nữ tu thoạt nhìn chỉ có 15-16 tuổi bộ dáng. Tu Vi cũng chỉ có luyện khí bốn tầng, nhưng là lại dài quá một chương xuất trần thoát tục dung nhan. Hiện giờ bộ dáng tuy rằng còn không có hoàn toàn mở ra, nhưng lại như cũ có thể nhìn trộm ra vài phần. Mà ở nàng bên người, còn đi theo một vị luyện khí đại viên mãn nam Tu, lúc này chính vẻ mặt tức giận nhìn Bạch Hinh Vũ, phản phất dây tiếp theo liền phải xông lên cùng nàng làm một trận dường như. Bởi vì ở tới phía trước, Bạch Hinh Vũ cố ý ẩn tàng rồi chính mình Tu Vi. Cho nên này hai người cũng không có nhận thấy được chính mình rốt cuộc chọc phải một cái như thế nào người. Phỉ nhi bất quá là coi trọng ngươi một khối ngọc bội, chúng ta cũng đã đáp ứng cho ngươi hai khối linh thạch, ngươi vì sao như thế không nói lý. Tên kia nam tu chỉ vào bạch hình vũ lớn tiếng trách cứ đến, phảng phất nàng làm cỡ nào thực xin lỗi các nàng sự giống nhau. Mà tên kia gọi là phỉ nhi nữ tu còn lại là hốc mắt hồng hồng, như là một con bị hủy khuất thỏ con, lã trả nếu khóc nhìn bạch hình vũ, vị đạo hữu này. Nếu ngươi cảm thấy hai khối linh thạch không đủ nói, ta có thể lại cho ngươi thêm tam khối. Thấu chương xong, Chương 699 nhất có lệ lôi kiếp. Chương 699 nhất có lệ lôi kiếp. Nói mấy câu khiến cho người chung quanh cảm thấy Bạch Hình Vũ sở dĩ không đồng ý bán là bởi vì linh thạch cấp không đủ, muốn công phu sư tử ngoạn. tức khác trên đường phố người sôi nổi có khinh thường ánh mắt nhìn Bạch Hình Vũ. Mà tên kia Nam Tu càng là lớn tiếng nói đến, phỉ nhi ngươi đang nói cái gì ngốc lời nói. kia khối phá ngọc bội nơi nào đáng giá năm khối linh thạch, hai khối cũng đã là tiện nghi nàng. Sau đó hắn chỉ vào bạch hình vũ hung tận nói, hôm nay ngươi mua cũng đến mua, không mua cũng đến mua, bằng không bổn thiếu ra làm ngươi đi không ra này ô mai chớn. Nghe thế rong giặc nói, bạch hình vũ khép cười một tiếng, thuộc về thiền tiên uy áp nháy mắt làm người chung quanh không thở nổi, mà vừa mới còn ở kêu gạo nam tu cùng cái kia phỉ nhi càng là trực tiếp quỳ xuống trước trên mặt đất. Bổn tọa thật đúng là không nghĩ tới. Cực phẩm tụ linh ngọc ở chỗ này cư nhiên chỉ trị giá hai khối linh thạch. Cực phẩm tụ linh ngọc năm chữ như là cự thạch giống nhau hung hăng nện ở chung quanh người trong hai. Đừng nói là cực phẩm tụ linh ngọc, cho dù là bình thường nhất tụ linh ngọc kia cũng là giá trị liên thành, hiện tại này hai người nếu liền muốn dùng hai khối linh thạch mua nhân ra cực phẩm tụ linh ngọc, nhân ra không đồng ý cư nhiên còn tính toán cường mua cường bán, này đổi làm là ai cũng sẽ không vui a. Nếu lúc này không phải bị áp chế không thể động đậy, chỉ sợ đã có người chỉ vào này hai người cái mũi mắng quỳ trên mặt đất hai người sớm đã là mồ hôi lạnh liên tục thân thể không ngừng run rẩy không có cách nào luyện khí kỳ bọn họ ở thiên tiên trước mặt liền cái rắm đều không phải nếu nàng tưởng thậm chí có thể không cần tốn nhiều sức chỉ dựa vào tự thân uy áp là có thể đủ nghiền chết bọn họ lúc này bạch huynh vũ đột nhiên cong hạ thần cẩn thận đoan trang tên kia gọi là phỉ nhi nữ tu thâm thủy ánh mắt phảng phất ở xuyên thấu qua nàng đang xem một người khác thật lâu lúc sau Trung quanh yên tĩnh chỉ có thể đủ nghe thấy hô hấp thanh âm, lúc này doán diệt phỉ trong lòng tràn ngập khuất nhục cùng sợ hãi, trước nay đều là xôi gió xuôi nước nàng, đệ nhất cảm nhận được đến từ thượng vị giả huy áp. Liên ở nàng cho rằng chính mình muốn chết thời điểm, lại nghe thấy đỉnh đầu truyền đến một tiếng cười lạnh, ngay sau đó nàng liền cảm nhận được một cổ mạnh mẽ lực lượng dũng mãnh vào chính mình trong cơ thể, doán diệt phỉ sắc mặt trắng nhận, không, không cần, ngươi không thể đủ làm như vậy. Nhưng là lúc này bị áp chế nàng lại là liền dây rủa đều làm không được, chỉ có thể đủ chơ mắt nhìn chính mình trong cơ thể một cái khác linh hồn bị sống sờ sờ lao đi, thậm chí liền dãy rủa thời gian đều không có. Làm xong này hết thể lúc sau, Bạch Hình Vũ lúc này mới xoay người rời đi. Mà theo Bạch Hình Vũ biến mất, mọi người chỉ cảm thấy cả người buông lỏng, lúc này bọn họ cũng không nghĩ tìm kia hai cái hại bọn họ chịu thai bay vạ gió người tính sổ, lúc này bọn họ chỉ nghĩ muốn nhanh lên rời đi cái này địa phương. Chủ nhân Ngươi vì cái gì muốn cứu cái kia không biết trời cao đất rộng tiểu nha đầu a? Phiêu Miểu có chút bất mãn nói. Vừa mới rõ ràng là Doãn Diệp Phỉ sai, nàng lại nói mấy câu liền đem chính mình đắp nặn thành một cái người bị hại. Này thuần thục thao tác khủng bố đã không phải lần đầu tiên, người như vậy làm nàng tự sinh tự diệt mới hảo đâu? Ta cũng không phải là ở cứu nàng. Bạch Hinh Vũ nhàn nhạt nói đến. ở vừa mới tới gần Doãn Diệp Phỉ thời điểm, Bạch Hinh Vũ liền cảm giác được trên người nàng có một cái khắc linh hồn tồn tại. Thường một lần gặp được loại tình huống này vẫn là ở vân lai đại lục hòa thánh. Nhưng là bất đồng chính là, doãn diệt phỉ trong cơ thể cái này linh hồn rõ ràng tồn đoạt xa tâm tư, hơn nữa hắn thành công đem thân thể của nàng bồi dưỡng thành một cái hoàn mỹ vật chứa. Từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó, doãn diệt phỉ cũng không biết nàng trong cơ thể cái kia linh hồn tính toán, hiện giờ chợt mất đi chính mình dựa vào, hiện giờ không biết có bao nhiêu hận nàng đâu. Nghĩ như vậy, một khối chỉ có ngón cái lớn nhỏ. trắng tinh như tuyết ngọc khấu xuất hiện ở bạch hình vũ trong tay đây là từ thượng trăm khối dưỡng hồn ngọc cùng với đông đảo dưỡng hồn thạch luyện chế mà thành linh khí duy nhất tác dụng chính là có thể ôn dưỡng thần hồn dưỡng hồn ngọc cùng dưỡng hồn thạch vốn là khó được càng đừng nói luyện chế ra một khối như thế cực phẩm nay ngọc khấu vừa thấy chính là thứ tốt bất quá hắn nếu có được như thế bất phàm pháp bảo nói vậy chết phía trước thân phận hẳn là không thấp nhưng là hắn vì cái gì muốn đoạt xá một tiểu nha đầu đâu? phiêu miểu có chút nghi hoặc nói hơn nữa hắn vừa mới chính mình hồi tưởng một chút doan diệp phỉ trừ bỏ một khuôn mặt cùng kia phó bị dưỡng ra tới thân thể có thể nói là không hề đặc điểm ai biết được đại khái là không có lựa chọn nào khác đi có cái này ngọc khấu ở người nọ linh hồn như cũng là thập phần không hoàn chỉnh lâu như vậy chỉ có thể thuyết minh giết hắn người kia chỉ sợ là tồn làm hắn hồn phi phách tán tâm tư chỉ là không nghĩ tới bạch Hinh vũ tùy tay đem ngọc khấu ném vào không gian không cần ngọc khấu mới vừa vừa tiến vào liền thẳng tắp hướng tới hồn liêu phương hướng bay đi gần là vài giây thời gian nguyên bản ẩn ẩn phiếm ánh sáng ngọc khấu dần dần trở nên ảm đạm không ánh sáng cuối cùng biến thành tích phân tiêu tán ở trong không khí trong không gian phiêu miểu thấy vậy tình cảnh có chút tâm tắc vẫn là đã tới chậm một bước từ hồn liêu quỷ huệ đi vào không gian lúc sau trong không gian dưỡng hồn mục dưỡng hồn thạch cùng với dưỡng hồn ngọc không một may mắn thoát khỏi toàn bộ đều biến thành bọn họ chất dinh dưỡng một canh giờ lúc sau bạch hình vũ về tới phía trước ước định tử lầu mà bên kia Chính như nàng dự đoán như vậy, tìm được đường sống trong chỗ chết doãn diệt phỉ ở trở lại chính mình chỗ ở lúc sau, trong lòng sớm đã hận chết nàng. Sư phó! Sư phó! Người trả lời ta A. doãn diệt phỉ có chút tan vỡ ghé vào trên giường, tưởng không rõ tại sao lại như vậy, nàng chẳng qua là thấy tên kia nữ tu trên người ngọc bội rất giống chính mình phía trước ở thư thượng xem qua tụ linh ngọc, lại không có nghĩ đến chọc tới không nên dây vào người. Nhưng là lúc này doãn diệt phỉ lại không có cảm thấy chính mình làm sai cái gì. nàng chỉ cảm thấy chính mình xui xẻo đồng thời cũng hận cực kỳ bạch hình vũ rõ ràng có như vậy cao tu vi lại cố tình muốn che giấu lên nếu không phải như vậy nàng lại như thế nào sẽ rơi vào hiện tại kết cục đặc biệt là mấy ngày trước nàng thật vất vả làm kia lao đông tây đáp ứng thu chính mình vì đồ đệ doan diệt phỉ nghĩ như vậy trong lòng đối với lực lượng cùng tu vi càng thêm khát vọng nàng lấy ra một lọ có thể tăng lên tu vi đang dược ngày thường có lao ra hỏa nhìn chằm chằm không cho nàng sử dụng này đó đang dược Nói là sẽ làm căn cơ không xong, nhưng là hiện tại, nàng lại quản không được ngươi như vậy nhiều. Cựu trọng thiên như vậy nhiều thiên tài địa bảo, chỉ cần chính mình tu vi cao, mặc dù là căn cơ không xong, chính mình cũng nhất định có thể tìm được biện pháp giải quyết. Nghĩ như vậy, nàng lập tức liền đem cái chai nội mười mấy viên đan dược toàn bộ đều ăn đi xuống, một cổ khổng lồ linh lực nháy mắt tràn ngập ở nàng trong cơ thể, luyện khí 5 tầng, 6 tầng, 7 tầng, 11 tầng, 12 tầng, luyện khí kỳ đại viên mãn. Lúc này vừa mới chuẩn bị trở lại chỗ ở Bạch Hinh Vũ mấy người liền phát hiện ở cách đó không xa cư nhiên có Lôi Kiếp Vân đang ở không ngừng ngưng tụ, bất quá, này cũng quá nhỏ đi. Bạch Hinh Vũ nhìn kia ngưng tụ Lôi Kiếp Vân không khỏi phun tào đến, đây là nàng gặp qua nhỏ nhất nhất có lệ Lôi Kiếp, như vậy Lôi Kiếp thật sự từng có tất yếu sao? Thấu chương xong. Chương 700 hủy khuất mục chi linh. Chương 700 hủy khuất mục chi linh. Lúc này Văn Nhân Tử Ngọc giải thích đến, này hẳn là chút cơ dẫn phát Lôi Kiếp, các vị không cần để ý. Ngày mai chúng ta còn muốn khởi hành, hôm nay trở về sớm một chút nghỉ ngơi. Lấy bọn họ Tu Vi tới nói, kẻ hèn trúc cơ lôi kiếp sát thật không phải cái gì đại sự. Tới rồi ngày hôm sau, Bạch Hình Vũ ra khỏi phòng, liền phát hiện ngày hôm qua lôi kiếp đã thành mọi người trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện. Đơn giản là ngày hôm qua độ kiếp người bị xét đánh thật sự là thảm không nỡ nhìn. Vừa thấy Tu Vi cũng không biết dùng cái gì nhận không ra người phương pháp bị mạnh mẽ tăng lên đi lên. Kẻ hèn trúc cơ lôi kiếp liền thiếu chút nữa đem chính mình mệnh cấp đáp đi vào. Ta nghe nói cuối cùng một đạo lôi xuống dưới thời điểm, nếu không phải một người nam tu xuất hiện kịp thời cứu tên kia độ kiếp nữ tu, nói không chừng hiện tại đã sớm đi đầu thai. Đại khái là muốn anh hùng cứu Mỹ nhân đi, nghe nói kia độ kiếp nữ tu lớn lên phi thường xinh đẹp, cũng không biết có thể hay không bị phách choáng váng a. Anh hùng nơi nào là như vậy dễ làm, ta xem kia nam tu không nghĩ là anh hùng, cậu hùng còn kém không nhiều lắm, tu vi còn không có kia nữ tu cao. Liền dám đi đương lôi kiếp, quả thực là sống không kiên nhẫn. Ngày hôm qua ô mai Trấn náo nhiệt phi phàm, không cấm có người độ kiếp, lại còn có có người vì tìm người thậm chí không tiếp vận dụng thành chủ phủ lực lượng. Không sai, chính là thành chủ phủ, tuy rằng ô mai Trấn chỉ là một cái trấn, nhưng là nó lại có một tòa thành chủ phủ. Ăn xong cơm sáng lúc sau, bạch hình vũ lại lần nữa đi vào truyền tống trận thời điểm, đại khái 15 phút lúc sau, sở hữu từ nhất trọng thiên tới luyện đan sư sớm đã đến đông đủ. lại chậm chạp không thấy nhị trọng thiên người xuất hiện nguyên viện trưởng biết những người này là cố ý tự cấp bọn họ năng kham không đợi khởi động truyền tống trận nguyên viện trưởng bàn tay vung lên nói thẳng đến mà theo trận pháp khởi động những cái đó tránh ở chỗ tối muốn chế rêu ý thức được nguyên viện trưởng không phải ở nói dỡn lập tức chạy ra tới các ngươi đang làm cái gì chẳng lẽ không biết truyền tống trận mỗi cách một ngày mới có thể đủ sử dụng một lần sao các ngươi như thế nào có thể làm như vậy một người lao giả hướng về phía ra tới Chỉ vào nguyên viện trưởng liền khai mắng. Mà nguyên viện trưởng đối mặt lão giả chửi rủa, khinh thường nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó nói đến, "Ai nha, nguyên lai là Tôn trưởng lão a, chúng ta ở chỗ này đợi thời gian dài như vậy, còn tưởng rằng các ngươi bỏ quyền đâu, bất quá không quan hệ, vạn hai ngày sẽ không chậm trễ thi đấu." Nghe được nguyên viện trưởng nói, Tôn trưởng lão khi muốn chửi đồng, bọn họ bất quá là muốn cấp này, đó đến từ nhất trọng thiên người một ít ra vai phủ đầu mà thôi làm cho bọn họ biết rốt cuộc ai là chủ nhân nơi này. chính là ai biết nguyên viện trưởng càng tuyệt thế nhưng trực tiếp ném xuống bọn họ hiện giờ bọn họ chính là người câm ăn hoàng liên có khổ nói không nên lời dù sao cũng là bọn họ có sai trước đây mà liên ở trận pháp khởi động nháy mắt bạch hình vũ tổng cảm thấy có một bó cực nóng ánh mắt dừng ở chính mình trên người bạch hình vũ mở to mắt một đôi tràn ngập dục vọng đôi mắt vừa vặn cùng nàng đối diện tô yên nhi thấy chính mình bị phát hiện vội vàng thu hồi chính mình lấy lộ liêu ánh mắt đối với bạch hình vũ lộ ra một cái tự nhận là hiền lành ánh mắt chỉ là vừa mới ánh mắt sớm đã đem nàng cấp bàn đứng nhìn bạch hình vũ thế nhưng làm lơ chính mình lại lần nữa nhắm hai mắt lại tô yên nhi ánh mắt nháy mắt biến hung ác lên thực hảo nàng không chỉ có muốn đem nữ nhân này mặt chế tắc thành mỹ nhân cổ còn muốn đem nàng đôi mắt cấp đảo xuống dưới cất chứa một trận quen thuộc trời đất quay cuồng lúc sau cơ hồ là nháy mắt mọi người liền cảm giác được một cổ xưa nay chưa từng có uy áp lúc này chính che trời lấp đất hướng tới bọn họ phương hướng đánh tới nguyên viện trưởng thanh âm truyền tới mỗi người lỗ thai Không cần phản kháng, thả lỏng thân thể của mình, càng phản kháng uy áp ngược lại sẽ càng lớn. Bạch Hinh Vũ dựa theo nguyên viện trưởng theo như lời, chậm rãi thả lỏng thân thể, từ bỏ chống cự. Quả nhiên nguyên bản còn áp bách ở trên người nàng uy áp thế, nhưng thật sự biến mất. Nguy cơ giải trừ lúc sau, Bạch Hinh Vũ lúc này mới bắt đầu đại lượng lúc này thân ở địa phương, cùng nhị trọng thiên bất đồng chính là tam trọng thiên trận pháp nơi vị trí thế nhưng là một tòa thật lớn thả chống trải sơn động, chung quanh chỉ có mấy cái dạ Minh Châu làm nguồn sáng. Miễn cương chiếu sáng lên chung quanh hoàn cảnh. Đang đợi đến tất cả mọi người thích hứng lúc sau, nguyên viện trưởng lúc này mới bắt đầu mang theo mọi người rời đi sơn động. Đi ra sơn động lúc sau, mọi người lại lần nữa há hốc mồm không có phòng ốp, không có đường phố, bốn phía đều là khu rừng rậm rạp, thoạt nhìn cũng không như là có người cư trú bộ dáng Đại gia ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, ngày mai xuất phát. Bạch Huynh Vũ đi vào nguyên viện trưởng bên người, có chút nghi hoặc hỏi đến, viện trưởng, Phía trước ta nghe cái kia tôn trưởng lão nói truyền tống trận mỗi cách một ngày mới có thể đủ khởi động một lần, vì cái gì ngày mai xuất phát, chẳng lẽ Tam Trọng Thiên có hai tòa truyền tống trận sao? Mà nàng lời nói cũng đúng là những người khác muốn hỏi, bất quá bọn họ cũng không phải quan tâm truyền tống trận, bọn họ chỉ là muốn nghỉ ngơi nhiều một ngày mà thôi. Nhị Trọng Thiên truyền tống trận sớm tại vài thập niên trước đã bị bọn họ những cái đó phế vật trận pháp sư cấp tu học rồi, hiện giờ cũng bất quá là miễn cưỡng vận chuyển mà thôi. Nói lời này thời điểm nguyên viện trưởng trong giọng nói tràn ngập đáng tiếc. Kỳ thật tứ trọng thiên cùng ngũ trọng thiên chi gian cũng là có truyền tống trận, bất quá cái kia truyền tống trận nơi địa điểm vừa lúc ở vào yêu quân tầm cung, cho nên mới không có cách nào sử dụng. Nguyên viện trưởng đang nói những lời này thời điểm, Bạch Hình Vũ trong đầu, một tòa tráng lệ huy hoàng cung điện chợt lóe mà qua. Tình huống như vậy đã không phải lần đầu tiên, bất quá nàng cũng không có để ý, bởi vì liền tính là để ý cũng vô dụng, giống như là tưởng ở, nàng tự xưng là đã gặp qua là không quên được. nhưng là vừa mới hình ảnh cũng đã bắt đầu mơ hồ chủ nhân có thứ tốt hảo nồng đậm mục hệ linh khí ân cảm nhận được chuẩn xác mà nói không phải bạch hình vũ cảm giác được mà là nàng trong cơ thể mộc chi linh đang ở xuyến xuyến muốn động nàng không giấu vết nhìn liếc mắt một cái người chung quanh bởi vì truyền tống trận nguyên nhân cho nên mọi người sắc mặt đều không phải quá hảo lúc này cố kiều kiều đi vào bạch hình vũ trước mặt nói đến ngọc hành sư tỷ ta xem ngươi tựa hồ cũng không có đã chịu cái gì ảnh hưởng a Không bằng ngươi đi chung quanh nhìn xem, có cái gì uy hiếp cũng hảo kịp thời cho chúng ta biết. Bạch Huynh Vũ thật sâu nhìn thoáng qua giả cười cố Kiều Kiều, đang lo tìm không thấy cái gì khi nào lý do rời đi đâu. Thấy Bạch Hinh Vũ ngoan ngoãn nghe lời, cố Kiều Kiều thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn nàng rời đi bóng dáng, không khỏi ở trong lòng thầm mắng, muốn chết thì chết xa một chút, cũng không nên liên lụy bọn họ. Mà bên kia, rời đi một khoảng cách lúc sau, Bạch Hinh Vũ liền đem một chi linh cấp phóng ra. chính là vừa mới còn gấp không chờ nổi một chi linh ở ra tới lúc sau lại là vẻ mặt mê mang nho nhỏ dây đằng khắp nơi chuyển động tựa hồ là đang tìm kiếm vừa mới kia cổ làm nó trong lòng hơi thở cuối cùng chỉ có thể đủ ủy khuất giường như cọ cọ bạch hình vũ quần áo mà làm chủ nhân bạch hình vũ tự nhiên là có thể cảm nhận được một chi linh kia bị khuất tâm tình giống như là một cái ở bên ngoài bị khi dễ tiểu hải tử lúc này đang ở khóc chít chít tìm kiếm ra trưởng trợ rút thấu chương xong chương bảy linh một nỗ lực sống sót tầm bảo chuột chương trăm linh một nỗ lực sống sót tầm bảo chuột. Bạch Hinh Vũ động tác mềm nhẹ vớt ve một chi linh, nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ được chung quanh linh khí mỏng manh biến hóa, lại lần nữa mở to mắt lúc sau, mang theo một chi linh hướng tới một phương hướng bay nhanh đi tới. Mà theo nàng động tác, một chi linh cũng lại lần nữa cảm nhận được kia cổ lệnh nó thèm nhỏ dai không thôi mỹ vị toàn bộ dây đằng đều bắt đầu hưng phấn lây động lên. Ở đuổi theo một đoạn thời gian lúc sau, bạch Hình vũ phát hiện nàng lúc này đang ở tìm thứ này tựa hồ là ở một cái vật còn sống trên người chẳng lẽ là ở người nào trên người bất quá thực mau cái này lựa chọn đã bị phủ quyết nghĩ như vậy nàng lại lần nữa nhanh hơn chính mình tốc độ dần dần cùng một chi linh tâm ý tương thông nàng có thể cảm giác được rõ ràng kêu kiện đồ vật đã khoảng cách các nàng càng ngày càng gần vẫn luôn phía trước không có lộ lúc sau bạch Hình vũ lúc này mới dừng bước chân phía trước là chênh vênh vách núi chẳng lẽ là trốn đi nghĩ như vậy Sau đó đem màu lam ác ngộng từ trong không gian phong ra. Ở màu lam ác ngộng xuất hiện kia một khắc, Bạch hình Vũ có thể rõ ràng cảm nhận được một chi linh đối với màu lam ác ngộng khát vọng, chính là cái loại này đói khát người đối với đồ ăn khát vọng, đây là ở phía trước chưa từng có. Nhớ tới phía trước đột nhiên biến mất kia một gốc cây đã sinh ra linh trí Thạch Anh Thảo, nàng lúc này mới phát hiện một chi linh trên người có chút nhàn nhạt hoa văn cùng Thạch Anh Thảo phi thường tương tự. Nàng điểm điểm một chi linh dây đằng, hỏi đến. Tiêu cây Thạch Anh Thảo có phải hay không bị ngươi cấp ăn luôn? Bởi vì kia chủ Thạch Anh Thảo đã sinh ra linh trí, cho nên vô luận là Bạch Hình Vũ chính mình vẫn là dược cơ đều sẽ không đi động nó, cho nên chỉ có thể là một chi linh làm. Nghe được Bạch Hình Vũ hỏi như vậy, một chi linh đầu tiên là lắc lắc đầu, ngay sau đó lại gật gật đầu. Nó là tự nguyện, ta không có cưỡng bách nó. Cảm nhận được một chi linh ý tưởng, Bạch Hình Vũ nhéo nhéo nó lá cây, liền tính là tự nguyện cũng muốn trước tiên cùng ta thương lượng, có biết hay không? Thông qua một chi linh, Bạch Hinh Vũ biết Thạch Anh Thảo cũng không có biến mất, chẳng qua là cùng nó dung hợp mà thôi. Mà dung hợp lúc sau một chi linh đạt được Thạch Anh Thảo kháng độc đặc tính, Thạch Anh Thảo còn lại là thoát khỏi chỉ cần ly thổ liền sẽ tử vong vận mệnh, song thắng. Bạch Hinh Vũ sờ sờ chính mình cảm, không nghĩ tới một chi linh cư nhiên có thể rửa cắn nuốt mặt khác linh thực tới đạt được chúng nó lực lượng, này thật đúng là ngoài ý muốn chi hỉ. Mà màu lam ác mộng tựa hồ cũng cảm nhận được một chi linh đối chính mình mơ ước. Vì tránh cho chính mình trở thành một chi linh đồ ăn, nó chủ động bắt đầu tìm kiếm kia chỉ trốn tránh lên vật nhỏ. Thân là linh thực, nó đồng dạng có thể cảm giác ra chung quanh linh khí biến hóa, cho nên thực mau liền tìm tới rồi cái kia giấu đi vật nhỏ. Vật nhỏ thật đúng là danh xưng với thực vật nhỏ, cũng khó trách ngay từ đầu nàng không có phát hiện. Nhìn bị màu lam ác mộng vây khốn không ngừng rẽ rủa tiểu linh thú, toàn thân mau hiện ra màu vàng nhạt, chỉ trên bụng một đoàn là thuần trắng, lỗ tai tròn tròn, hai má phình phình. Một đôi đen bóng mắt nhỏ đáng thương hề hề mà nhìn chằm chằm bạch hình vũ, đảo có vài phần đáng yêu. Bạch hình vũ đem nó cầm trong tay cẩn thận đoan trang, đây là lao thử. Nhưng là so sánh với lao hổ, nay hình thể tựa hổ là có điểm quá viên, hơn nữa tư chi cũng thực đoạn, phía sau cái đuôi cũng là ngắn ngủn, rất khó tưởng tượng làm nàng vừa mới đuổi theo lâu như vậy thật là nàng. Chẳng lẽ là dựa lan sao? Bất quá này hẳn là hamster đi. Nàng sờ sờ hamster nhỏ căng phồng hai má. cảm giác bên trong tựa hồ ẩn giấu không ít thứ tốt, còn không đợi bạch hình vũ suy nghĩ cẩn thận, mục chi linh cũng đã gấp không chờ nổi cuốn lấy hamster nhỏ, tựa hồ muốn từ nó trong miệng được đến chút cái gì. đối mặt mục chi linh vô lý tăng muốn, hamster nhỏ vẻ mặt thề sống chết không khuất phục bộ dáng. thật là kỳ quái, ta vừa mới tra xét linh thú bảo điển, mặt trên cư nhiên không có này chỉ linh thú tên cùng tư liệu. phiêu miểu có chút buồn bực nói đến, phải biết rằng linh thú bảo điển chính là ký lục trên cửu trọng thiên sở hữu linh thú, trừ phi. Này chỉ lớn lên giống lao thử giống nhau linh thú không phải linh thú mà là thần thú, nhưng hiển nhiên đây là không có khả năng. nay hẳn là một loại tên là tàng chuột linh thú. Phiêu miểu không biết nó là cái gì, nhưng là bạch hình vũ lại biết. Nghe được bạch hình vũ nói như vậy, phiêu miểu vội vàng đem chính mình quyển sách trên tay phiên tới rồi tàng chuột kia một tờ, nhưng là mặt trên miêu tả rõ ràng cùng nó sở xem không quá giống nhau. Chân chính tàng chuột tứ chi thon dài, lỗ hai trình tam rất trạng Phía sau còn có một cái thật dài cái đuôi dùng để bảo hộ thân thể cân bằng, hơn nữa tảng chuột da lông hiện ra màu xám, thông thường lấy thịt thối vì thực, ngẫu nhiên sẽ ăn một ít trái cây, thích kết bè kết đội xuất hiện. Chẳng lẽ là linh thú bảo điển làm lỗi? Phiêu Miểu có chút trần chờ nói, "Ở hắn xem ra, Bạch Hinh Vũ có được cổ xưa truyền thừa, là tuyệt đối sẽ không sai, như vậy sai cũng chỉ có thể là linh thú bảo điển." Linh thú bảo điển không có sai, là này chỉ tảng chuột biến dị, nó còn có một cái khác tên. gọi là tầm bảo chuột. Bạch Vinh Vũ đem tầm bảo chuột nhắc lên, nói là tầm bảo, nhưng là kỳ thật chỉ là đối linh khí tương đối nhanh nhạy mà thôi. Nàng từ chính mình bên hông đem kia khối tụ linh ngọc bội giải xuống dưới đặt ở tầm bảo chuột trước mặt, dù hung nói đến, ta dùng cái này cùng ngươi đổi được không? Tầm bảo chuột cảm thụ tụ linh ngọc chung quanh nồng đậm linh khí, hơi chút do dự một chút, một viên thúy lục sắc hạt châu đã bị nó từ trong miệng phun ra. Hạt châu vừa xuất hiện, chung quanh thực vật cũng nháy mắt tinh thần không tốt. Mà mục chi lâm ở nhìn thấy hạt châu lúc sau càng là hương phấn dùng chính mình dây đằng đem hạt châu bao bọc lấy, cùng Bạch hình Vũ đánh một lời chào hỏi lúc sau, ngay sau đó về tới trong đan điện. Bạch hình Vũ nhìn một bên có chút buồn bực không vui màu lam ác ngộng, cho nó một khối mục hệ cực phẩm linh thạch tan ủi. Mà bắt được cực phẩm linh thạch màu lam ác ngộng cũng không có lựa chọn trở lại trong không gian, mà là bỏ tới rồi Bạch Hinh Vũ trên đầu đương trang trí phẩm. Làm xong này hết thể lúc sau. Nhìn lúc này chính vẻ mặt say mê nằm xoài trên tụ linh ngọc đội thượng tầm bảo chuột, nghĩ nghĩ, vẫn là đem nó cùng nhau cấp mang đi. Phiêu miểu xem cùng vẻ mặt thỏa mãn tầm bảo chuột, không khỏi nói đến, vừa mới kia viên hạt châu nơi trốn đều lộ ra bất phàm cũng không biết vật nhỏ này là từ địa phương nào được đến. Tầm bảo chuột tên nghe tới là rất cao lớn thượng, nhưng là kỳ thật chúng nó tự thân thực lực thực được, hơn nữa chúng nó liều mạng tìm kiếm giàu có linh khí đồ vật, vì bất quá là muốn sống lâu hai ngày thôi. Bình thường tàng chuột thọ mệnh đại khái có 1-2 năm, nhưng là biến dị lúc sau tầm bảo chuột thọ mệnh lại chỉ có ngắn ngủn một tháng mà thôi, cho nên chúng nó mới có thể điên cuồng tìm kiếm giàu có linh khí khoáng thạch, linh dược, cùng với các loại kỳ chân dị bảo, vì chính là kéo dài chính mình thọ mệnh. Cũng bởi vì tầm bảo chuột thọ mệnh không dài, xuất hiện ở người trước mặt cơ hội càng thiếu, mà tàng chuột lại là xú danh rõ ràng linh thú, cho nên trường này tới nay, chưa từng có người đem này này hai loại linh thú liên hệ ở bên nhau. Mà chúng nó loại này hành vi dần dần liền vì chúng nó thắng được tầm bảo chuột cái này xưng hô. Thấu chương xong. Chương 702 nhân vi thú triều Chương 702 nhân vi thú triều Bạch Hinh Vũ ở trở lại mọi người bên người thời điểm trên đầu nhiều một vòng màu lam nói, bên hông thiếu một khối ngọc bội, mà ống tay háo túi chung nhiều một con ôm ngọc bội ngủ tầm bảo chuột, phiêu miểu còn cho nó lấy một cái tên gọi lại lại. Bởi vì từ có tụ linh ngọc bội lúc sau, nó liền vẫn luôn lười biếng. Ở trở lại mọi người nơi địa phương lúc sau, Bạch Hinh Vũ tìm một người tương đối thiếu địa phương, ở chung quanh bố trí hảo phát trận, phòng ngừa có người đánh lén, làm xong này đó lúc sau lúc này mới bắt đầu đả tọa nghỉ ngơi. Tam Trọng Thiên 50% địa phương bị cây cối sở bao trùm, mà mặt khác 10% còn lại là bị hồ hải sở chiếm cứ, cho nên sinh hoạt ở Tam Trọng Thiên người đại đa số người đều có thủy linh căn hoặc là một linh căn. Mà bên kia, cố kiều kiều ở nhìn đến Bạch Hinh Vũ chẳng những bình yên vô sự trở về. thậm chí còn có tâm tư cho chính mình làm một chuỗi vòng hoa, tức khắc khí không được. đặc biệt là ở phát hiện từ bạch hình vũ trở về lúc sau, vẫn luôn ở nhắm mắt dưỡng thần đường minh liền rối loạn tâm thần, đôi mắt vẫn luôn dừng ở nàng trên người, trong lòng càng là tàn nhẫn không được. quả nhiên là hồ ly tinh, cư nhiên như vậy còn không quên câu dẫn nam nhân, liền ở ngay lúc này, một trận đất rung núi chuyển đánh vỡ nơi này bình tĩnh. nguyên viện trưởng đầu tiên phản ứng lại đây, lập tức đối với mọi người nói, không tốt, là thú triều. Đại gia mau rời đi nơi này trốn đi. Nghe nói cư nhiên là Thú Triều, Cố Kiều Kiều cái thứ nhất phản ứng chính là Bạch Hình Vũ, vì thế nàng dùng tay chỉ Bạch Hình Vũ lớn tiếng nói đến là ngươi, nhất định là ngươi đem Thú Triều cấp đưa tới. Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều tập trung ở Cố Kiều Kiều trên người, nhưng là những người này lại không có như Cố Kiều Kiều suy nghĩ như vậy cùng nàng cùng nhau chỉ trích Bạch Hình Vũ, mà là sôi nổi dùng một loại ngu ngốc ánh mắt nhìn nàng. đương Minh càng là vẻ mặt không kiên nhẫn nói đến. Tam trọng thiên phát sinh thú triều sự thực tầm thường sự tình, có thời gian vu hãm người khác không bằng nhiều xem điểm thư. Ta không có vu hãm nàng, vừa mới chỉ có nàng rời đi quá, không phải bởi vì nàng còn có thể là ai. Thấy cố kiều kiều gàn bướng hồ đồ bộ dáng, đường minh trong lòng cuối cùng kiên nhẫn cũng đã không có, không nói hai lời trực tiếp che lại nàng miệng, sau đó mang theo dư lại người trốn đến an toàn địa phương. Lúc này bạch Hinh vũ tránh ở một thân cây nhánh cây thượng, nhìn phía dưới vô số chạy vội linh thú. trong đó một ít linh thú trên người thậm chí còn con thực vật, nhưng là này cũng không phải là bình thường thực vật, mà là có được linh trí linh thực. Chúng nó đem chính mình thân thể bám vào mặt khác linh thú trên người cùng linh thú thực hiện hỗ trợ cùng có lợi quan hệ, mà vì chính mình an toàn tìm tưởng, này đó linh thực thông thường sẽ lựa chọn một ít thoạt nhìn tương đối hung manh ăn thịt linh thú. Đột nhiên nhìn thấy nhiều như vậy linh thực, ở nàng đan điển trung mục chi linh lại bắt đầu ngao ngoe nghe dục dịch. Kia thúy lục sắc hạt châu sắc thật là thứ tốt, nhiều như vậy thời gian nội. Mộc chi linh lấy mắt thưởng người có thể thấy được trưởng thành không ít, nhưng là đối với một chi linh tới nói, thúy lục sắc chính là bữa tiệc lớn, này đó linh thực chính là khai vị tiểu thái. Lúc này nguyên viện trưởng mang theo một ít người tránh ở một khối vách đá thượng nhìn trước mắt này một rầm rộ, lại nghĩ tới vừa mới cố kiểu kiểu bơi nhỏ, vì tránh cho một ít không biết chân tướng người bị lầm đạo, hắn mở miệng giải thích nói, ở tam trọng thiên phát sinh thú chiều sự một kiện thực thường thấy sự tình, đại gia không cần bị người có tâm cấp lầm đạo. Linh thú tiếng gầm gừ không ngừng ở bên thai vang lên, ngắn ngủn thời gian nội, cũng đã có hơn một ngàn chỉ linh thú từ bọn họ trước mặt trải qua. Nguyên bản cho rằng chỉ là một cái loại nhỏ thú triều nguyên viện trưởng lúc này sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi, bởi vì hắn phát hiện lần này thú triều chỉ sợ không có đơn giản như vậy, tại đây sau lưng thật sự có nhân vi bong dáng, bất quá người này tự nhiên là không màng kiểu kiểu trong miệng Ngọc Hành là được. Ở nhận thấy được chuyện này lúc sau, hắn lập tức lấy ra đuổi thú phấn ở rơi tại trung quanh. Làm này đó điên cuồng linh thú không dám tới gần mảy may, sau đó xoay người đi tìm đầu sỏ gây tội tính sổ. liền ở ngay lúc này, một người thân xuyên hồng y y nữ tử đột nhiên xuất hiện ở thú chiều phía trên, chỉ thấy nàng tay cầm roi dài, không ngừng quất, khiêu khích những cái đó đang ở chạy vội linh thú, ở phát hiện chung quanh khả năng nhiều cất giấu những người khác lúc sau, càng là cô ý đem này đó linh thú hướng tới những cái đó khả năng giấu người địa phương xua đuổi. Mà ở tất cả mọi người không có phát hiện địa phương. Một đạo màu xanh lục thân ảnh không ngừng ở thú triều bên trong xuyên qua, theo nó mỗi một lần rơi xuống đất, những cái đó quấn quanh ở linh thú trên người linh thực dần dần mất đi sinh mệnh, biến thành bình thường linh dược. Mà ở hấp thu này đó linh thực đồng thời, mục chi linh còn không quên cho chính mình chủ nhân mang lễ vật. Mà bên kia, tránh ở trên cây bạch hình vũ tự nhiên cũng phát hiện nữ tử áo đỏ thân ảnh, biết lần này thú triều cùng nàng có quan hệ, bởi vì khoảng cách tương đối gần. Cho nên nàng có thể rõ ràng nhìn đến cô gái trẻ tử treo ở bên hông một khối đại biểu cho luyện đan sư thân phận lệnh bài, cho nên nàng suy đoán tên này nữ tử khả năng không phải một người. Bất quá ở nhìn đến nữ tử áo đỏ hành vi lúc sau, Bạch Hinh Vũ nhìn một đầu mặt mũi hung tợn, nhắc nhở thật lớn lợn rừng, tùy tay ngón tay giữa kiếm thật sâu đâm vào lợn rừng mông bộ. Kịch liệt đau đớn làm lợn rừng nháy mắt mất đi lý trí, không quan tâm hướng tới nữ tử áo đỏ phương hướng đụng phải qua đi. dọc theo đường đi còn gặp được rất nhiều chặn đường linh thú toàn bộ đều bị nó cấp dễ như chở bàn tay đỉnh bay mắt thấy lợn rừng liền phải vọt tới chính mình trước mặt nguyên bản đắc y rào rạt nữ tử áo đỏ nháy mắt luống cuống sao lại thế này nàng không phải mang theo đuổi thú phân sao vì cái gì còn sẽ đã chịu công kích đúng lúc này một con hổ chảo so lợn rừng trước muốn xuất hiện hướng tới nữ tử áo đỏ mặt liền nào tới ở trong nháy mắt kia liền ở nàng cho rằng chính mình như hoa như ngọc khuôn mặt nhỏ liền phải bị hổ chảo cấp xé nát thời điểm gần trong gang tấc hổ chảo bị thứ gì cấp đường một chút sống sót sau hai nạn nữ tử áo đỏ kinh hồn chưa định bước chính mình mặt ở xác định không có bất luận cái gì vết thương lúc sau lúc này mới thở dài nhẹ nhõn một hơi may mắn nàng tùy thân mang theo một cái trận bàn mặt không có chuyện ngón tay chạm vào chính mình non mịn bôi chân da thịt tâm đến nàng gương mặt này chính là hoa nàng không ít tâm tư là trăm triệu không thể ra bất luận cái gì sự mà bên kia mục chi linh đã về tới bạch hình vũ bên người trừ bỏ trên người lại nhiều mười mấy loại bất đồng hoa văn ở ngoài thuận tiện còn cho nàng mang về tới không ít chiến lợi phẩm đem túi chữ vật thu hồi tới nhìn thoáng qua đang ở chuyên tâm xua đuổi linh thú nữ tử áo đỏ ở trong không khí tràn ngập nhàn nhạt dẫn thú phấn hương vị mà bên kia nguyên viện trưởng cũng tìm được rồi lần này thú triều đầu sỏ gây tội một người thân xuyên áo vàng nữ tử bạch hạc tiên tử ngươi có ý tứ gì biết rõ ta trở ở phụ cận lại càng muốn dẫn phát như vậy một hồi thú triều đối mặt nguyên viện trưởng chỉ trích Bị gọi bạch hạc tiên tử người vẻ mặt không giao động, nàng tùy tay giết chết một con triều nàng phát lại đây linh thú, nhìn nguyên viện trưởng liếc mắt một cái, sau đó nhàn nhạt nói một câu, nếu tới, vậy hỗ trợ đi. Thấu chương xong. Chương 703 Một Hệ Thiên Châu. Chương 703 Một Hệ Thiên Châu. Bởi vì tam trọng thiên đại bộ phận đều là rừng rậm, linh thú sinh sôi nảy nở tốc độ càng là mau, cho nên như vậy thú triều mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ tới một lần, vì chính là phòng ngừa linh thú số lượng quá nhiều. lúc này nguyên viện trưởng mới chú ý tới trừ bỏ bạch hạc tiên tử ở ngoài tam trọng thiên luyện đan sư hiệp hội trừ bỏ hội trưởng ở ngoài sở hữu trưởng lão cư nhiên toàn bộ đều tới này rõ ràng là không bình thường mặc dù là linh thú số lượng quá nhiều chuyện như vậy cũng không tới phiên luyện đan sư hiệp hội ra tay nghĩ đến đây nguyên bản tính toán khoanh tay đứng nhìn nguyên viện trưởng cũng bắt đầu cùng nhau đánh chết linh thú thuận tiện còn đem tin tức truyền lại cấp mặt khác luyện đan sư làm cho bọn họ làm theo khả năng bảo mệnh quan trọng nhất Mà Bạch Hình Vũ được đến tin tức rõ ràng muốn càng thêm kỹ càng tỉ mỉ, nguyên viện trưởng đơn giản đem sự tình trải qua cùng với chính mình phỏng đoán nói cho nàng. Nhận được tin tức Bạch Hình Vũ phản ứng đầu tiên chính là kia chỉ đang ở chính mình tay áo túi ngủ tầm bảo chuột cùng với kia viên thúy lục sắc hạt châu. Nghĩ đến đây, Bạch Hình Vũ đem tiểu hồ ly cùng hồ bạch cấp phóng ra, nếu là thú triều, như vậy thuyết minh này đó linh thú phía sau hư không, sắt cái gì linh thú a, nhân cơ hội trộm ra nàng không hương sao? Tốc chiến tốc thắng. Sau đó bạch hình vũ còn đem đang ngủ tầm bảo chuột cấp cho tỉnh, làm cho bọn họ ba cái cùng nhau hành động. Tiểu hồ ly đem tầm bảo chuột lại lại ngậm ở trong miệng, gật gật đầu, sau đó mang theo hồ bạch hóa thành một đạo bạch quang hướng tới rừng rậm chỗ sâu trong đi. Theo linh thú số lượng càng ngày càng nhiều, nữ tử áo đỏ dần dần có chút lực bất tòng tâm. Mấy cái nữ tu đột nhiên xuất hiện trợ giúp nữ tử áo đỏ đối phó những cái đó linh thú. Như vân, chúng ta đi phía trước cùng các trưởng lão hội hợp. Hảo Bị gọi như vân hồng y di hẻ nữ tu đem vẫn luôn nhào hướng nàng linh thú hung hăng vứt ra đi lúc sau liền đi theo theo sau đuổi tới vài tên nữ tu cùng nhau rời đi. Mãi cho đến những người này rời khỏi sau, Bạch Linh Vũ lúc này mới hiện thân, nhìn vừa mới kia mấy người tới phương hướng đúng là vừa mới tiểu hồ ly bọn họ đi cái kia phương hướng, xem ra, có cái này ý tưởng không ngừng nàng một người a Mà bên kia, Bạch Hạc tiên tử đám người cũng dần dần bắt đầu có chút chống đỡ không được, ô áp áp một mảnh linh thú đàn đưa bọn họ bao quanh vây quanh. phía sau tiếp trước hướng mọi người phát động công kích, mà ở vòng vây nội mọi người còn lại là cắn răng kiên trì, nhưng là vẫn luôn bị các linh thú xa luôn chiến. Mặc dù là bọn họ có linh dược có thể nhanh chóng khôi phục, nhưng là linh dược luôn có tiêu hao trong thời điểm. Hùng chi này đó linh thú hoàn toàn không để bụng tự thân sinh tử, hơi có vô ý nhẹ thì trọng thương, nặng thì trực tiếp bỏ mạng. Có thể nói hiện tại loại tình huống này đã rất xa vượt qua các nàng ngay từ đầu dự đoán. Chỉ thấy bạch hạc tiên tử sắc mặt biến phi thường khó coi. Nàng từ chữ vật không gian nội lấy ra túi một phấn, sau đó đột nhiên giải hướng không trung, chỉ là trong nháy mắt, nguyên bản điên cuồng linh thú đàn dường như khôi phục lý trí giống nhau, chậm rãi tan đi, chỉ có một ít tính tình tương đối kém linh thú không thuận theo không dung tha, cũng bị tới rồi người cấp nhất kiếm chém giết. Chờ đến tiểu hồ ly ba con trở về thời điểm, bạch hình vũ đã đem chúng quanh linh thú thi thể đều xử lý không sai biệt lắm. Ở tiểu hồ ly trở về lúc sau, bạch hình vũ không nói hai lời liền đưa bọn họ thu vào không gian bên trong. mà tầm bảo chuột lại lại còn lại là tiếp tục trốn vào nàng tay háo túi chung. Đêm đã hoàn toàn thâm xuống dưới, nhưng là chung quanh tràn ngập mùi máu tươi lại thật lâu không tiêu tan. Không bao lâu, nàng liền nhìn đến nguyên viện trưởng thân ảnh, mà ở hắn phía sau, còn đi theo một ít xa lạ người, đầu đương trong đó chính là Bạch Hạc Tiên Tử, những người này trên người quần áo tuy rằng nhan sắc khác nhau, nhưng là kiểu dáng lại đều là giống nhau. Hơn nữa ở trong những người này thuần một sắc toàn bộ đều là nữ tu, mà Tam Trọng Thiên còn có một cái tên khác gọi là nữ nhi quốc Này nữ nhi quốc phi bị nữ nhi quốc không phải nói tam trọng thiên không có nam nhân mà là những phàm là sinh ra ở tam trọng thiên nam nhân hoặc là căn bản là không có linh căn liền tính là may mắn có linh căn này thiên phú cũng cao không đến chạy đi đâu mà nữ tính còn lại là hoàn toàn tương phản sinh ra ở tam trọng thiên nữ tính cơ hồ trăm phần trăm đều là có linh căn kỳ quái ta nhớ rõ trước kia tam trọng thiên không phải cái dạng này a bạch huynh vũ không tự giác ngạch lẩm bẩm nói trong đám người Đường Minh rất xa nhìn đến Bình Yên vô sự bạch Hinh Vũ không khỏi thật sâu lỏng một hơi. May mắn, nàng không có việc gì. Nguyên viện trưởng nhìn thoáng qua góc trung bạch Hinh Vũ, sau đó vẻ mặt nghiêm túc đối với Bạch Hạc Tiên tử đám người nói, mặc kệ nói như thế nào, Ngọc Hành là ta nhất trọng thiên người, chỉ cần có ta ở, liền sẽ không cho các ngươi thương nàng một phân một hảo. Hơn nữa, các ngươi nói các ngươi vứt đồ vật ở nàng trên người, nhưng có cái gì chứng cứ? Chẳng lẽ liền bởi vì nàng rời đi quá một đoạn thời gian? Chẳng lẽ này còn không đủ sao? Bạch Hạc Tiên Tử trầm giọng nói: Một hệ Thiên Châu đối chúng ta luyện đan sư hiệp hội là cỡ nào quan trọng chẳng lẽ ngươi không biết sao? Tha rằng sai sát một ngàn, cũng tuyệt không buông tha một cái. Nghe được Bạch Hạc Tiên Tử nói lúc sau, Nguyên Viện trưởng vẻ mặt cười lạnh, không cần đem sự tình gì đều cùng luyện đan sư hiệp hội liên hệ đến cùng nhau, không có một hệ Thiên Châu, luyện đan sư hiệp hội như cũng là luyện đan sư hiệp hội, cũng không sẽ phát sinh bất luận cái gì biến hóa. Ngược lại là các ngươi, ba chiếm một hệ Thiên Châu nhiều năm như vậy. hiện tại cư nhiên còn nói ra như thế đường hoàng nói tới trốn tránh trách nhiệm sẽ không sợ tao trời phạt sao nguyên viện trưởng nói đem bạch hạc tiên tử đám người nói sắc mặt hồng một trận bạch một trận hiển nhiên là khí không nhẹ rồi lại vô pháp phản bác các nàng xác thật là bá chiếm một hệ thiên châu nhưng là thì tính sao các nàng sở làm hết thảy đều là vì toàn bộ tam trọng thiên tìm tưởng chờ đến nguyên viện trưởng rời khỏi sau bạch hạc tiên tử nhìn về phía phía sau một vị trưởng lao khác hoàng hạc phía trước vẫn luôn là từ ngươi tới bảo quản một hệ thiên châu Hiện giờ chính là cảm giác tới rồi cái gì? Gọi Hoàng Hạc trưởng lão vẻ mặt tiếc nuối lắc lắc đầu, vừa mới ta cùng Thanh Hạc tra xét nơi này mọi người chữ vật không gian, đều không có phát hiện một hệ thiên châu nơi. kia nàng đâu? Cũng không có sao. Bạch Hạc chỉ chỉ góc công chính ở nhắm mắt đả tọa Bạch Hình Vũ. Hoàng Hạc lại lần nữa lắc lắc đầu, không có, nhưng là có thể khẳng định nàng phía trước nhất định cùng một hệ thiên châu từng có tiếp xúc, hẳn là không tin lây dính thượng hơi thở, phi thường đạm, hiện tại đã không sai biệt lắm tiêu tán Bạch Hạc, không có một hệ thiên châu chúng ta không phải còn có thủy hệ thiên châu sao? Sự tình còn không có phát triển đến không thể vã nổi nông nỗi. Một thân thanh ý gì thanh hạc tiên tử Trấn An nói đến. Chỉ có thủy hệ thiên châu là áp chế không được những người đó bao lâu thời gian, chúng ta cần thiết muốn nhanh lên tìm về một hệ thiên châu. Bạch Hạc tiên tử ngữ khí kiên định nói, ánh mắt càng là tràn ngập cố chấp điên cuồng. Nhìn đến như vậy Bạch Hạc tiên tử, Hoàng Hạc cùng thanh hạc hai người muốn khuyên, rồi lại không biết như thế nào khuyên giải. Đúng là bởi vì trong lòng minh Bạch Bạch Hạc vì cái gì sẽ biến thành hiện tại cái dạng này, cho nên mới càng thêm có thể rời nhà lúc này Bạch Hạc. Thấu chương xong. Chương 704 Lã Vọng Vương Cần. Chương 704 Lã Vọng Vương Cần. Mà bên kia, đem các nàng chi gian nói chuyện nghe rõ ràng Bạch Hinh Vũ còn lại là không khỏi bắt đầu suy tư lên. Một hệ Thiên Châu, Thủy hệ Thiên Châu, này hai cái tên nghe tới hảo quen thai A. Đặc biệt là nàng không có nhớ lầm nói. Sở hữu có quan hệ với Tam Trọng Thiên ghi tạc xa nhất chỉ có thể đủ ngược dòng đến 3.000 năm trước, càng xa xăm sự tình thật giống như là bị người nào cấp cố ý lao đi giống nhau. Tuy rằng này đó ký lục đều bị cho rằng cấp lao đi, nhưng là bởi vì Bạch Hinh Vũ có được truyền thừa ký ức, cho nên về Cựu Trọng Thiên đại khái tình huống nàng vẫn là biết đến, mặt khác tạm thời không biết, nhưng là nhất Trọng Thiên cùng nhị Trọng Thiên tình huống đại khái tương đồng, chỉ có này Tam Trọng Thiên, quả thực là khác nhau như trời với đất. nhớ tới vừa mới bạch hạc ba người theo như lời nói, chẳng lẽ nói tam trọng thiên sở di biến thành cái dạng này là bởi vì này hai viên thiên châu nguyên nhân nghĩ đến đây nàng nhìn về phía chính mình đan điển, lúc này đan điển trong vòng một gốc cây màu xanh lục dây đằng chính trực đỉnh đỉnh độ dài mặt dây đằng đỉnh đoàn thành một đoàn bên trong bao vây này đúng là một hệ thiên châu nhìn đến một hệ thiên châu đối một chi linh tác dụng bạch hình vũ không khỏi lại nghĩ tới thủy hệ thiên châu, bất quá hiện tại nàng cũng không có cảm nhận được thủy hệ thiên châu tồn tại. Hẳn là bởi vì khoảng cách quá xa duyên cớ. Tới rồi ngày hôm sau, nghỉ ngơi một ngày mọi người lại lần nữa đi vào truyền tông pháp trận, mà lúc này đây cùng bọn họ cùng nhau còn có tam trọng thiên luyện đan sư nhóm. Nhìn về phía những cái đó đến từ tam trọng thiên luyện đan sư nhóm, lần này phụ trách cũng không phải ngày hôm qua Bạch, hoàng thanh ba vị tiên tử chung bất luận cái gì một cái, mà là một người thân xuyên màu tím nhạt váy áo trưởng lao. Mà càng làm cho Bạch hình Vũ để ý chính là vị này tử hạc trưởng lao giới tính, thế nhưng là nam nhân. Tính nhiên hắn đem chính mình ngụy trang thực thành công, nhưng là không thể phủ nhận chính là, hắn xác thật là một người nam nhân, hơn nữa không chỉ có như thế, trừ bỏ hắn bên ngoài, còn có mặt khác một ít luyện đan sư cũng đồng dạng là nam giả nữ trang. Bạch Hinh Vũ ánh mắt nhìn về phía mặt khác địa phương, tuy nói nguyên viện trưởng dặn dò quá ở đối mặt thú chiều thời điểm muốn lượng sức mà đi, nhưng là như cũ lại không ít luyện đan sư thân chết, đương nàng ánh mắt dừng ở đường mình trên người thời điểm thế nhưng phát hiện hắn cánh tay thiếu một đoạn. nhìn dáng vẻ hẳn là bị linh thú cấp cắn rớt hơn nữa tựa hồ cũng không có nhìn đến cố kiểu kiểu thân ảnh chỉ là còn không đợi nàng lại nghĩ nhiều cái gì truyền tống trận cũng đã ở nguyên viện trưởng cùng với tử hạc trưởng lao liên thủ dưới khởi động theo trận pháp khởi động giây tiếp theo mọi người liền biến mất ở tại chỗ bạch huynh vũ mở to mắt dẫn vào mi mắt thế nhưng là một cái thật lớn cảng mấy chục con thật lớn thương thuyền ngừng ở cảng phía trên mà ở thương thuyền mặt bên còn lại là viết tứ phương thương hành này bốn cái chữ to Đây là duy nhất một cái dám ở tứ trọng thiên làm buôn bán thế lực, nghe nói trong lén lút cùng tứ trọng thiên yêu quân cung có này thiên ti vạn lũ liên hệ, cho nên mặc dù chỉ là một cái cửa hàng, cũng không có người dám dễ dàng trêu chọc tứ phương thương hành. Bạch Hinh vũ đám người ở nguyên viện trưởng dẫn dắt dưới bước lên trong đó một tòa thương thuyền, bởi vì người còn chưa tới tề, cho nên cũng không thể lập tức xuất phát. Ở trên thuyền, trừ bỏ người ở ngoài, nhìn đến nhiều nhất chính là các loại linh thú hóa hình thành nhân loại bộ dáng ở trên thuyền công tác. Mà cảnh tượng như vậy đối với người trên thuyền tới nói tựa hồ đã là xuất hiện phổ biến. Chủ nhân, ta ở chỗ này cảm nhận được người đồ đệ hơi thở, Ngươi muốn hay không đi tìm xem bọn họ a? Nghe được phiêu miểu nói như vậy, Bạch Hình Vũ theo bản năng hỏi đến, Kia một cái. Đều ở chỗ này, tuy rằng hương vị đã thực phai nhạt, nhưng là ta có thể xác nhận bọn họ cũng không có rời đi tứ trọng thiên. Bạch Hình Vũ nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là cự tuyệt phiêu miểu đề nghị. Kỳ thật Bạch Hình Vũ đã sớm biết ba cái đồ đệ ở tứ trọng thiên. Không chỉ có là bọn họ, lê giáng bọn họ bảy cái hẳn là cũng đều ở tứ trọng thiên không tu hành, bất quá nàng cũng không có tính toán quấy dày bọn họ. Ba ngày lúc sau, chờ đến mọi người đến đông đủ lúc sau, thương thuyền rốt cuộc là khởi động, ở ngay từ đầu mới mẻ kính qua đi lúc sau, liền có người không kiên nhận đoán dẫn đến, vì cái gì không lựa chọn linh thuyền đâu. Tuy rằng đồng dạng là thuyền, nhưng là rõ ràng phi ở trên trời muốn so ở trong nước muốn mau nhiều a. Ngu xuẩn, ngươi cho rằng nơi này là chỗ nào? Nơi này chính là tứ trọng thiên, nơi này trong biển linh thú sẽ công kích sở hữu từ chúng nó đỉnh đầu bay qua sinh vật, người muốn chết nói không cần lôi kéo chúng ta. Không xa một người trang điểm một mạc, trên đầu còn mang theo đỉnh đầu mũ dơm người ngồi ở tới gần lan can địa phương, trong tay còn cầm một cây màu đen câu cá can. Bên người thùng gỗ chung đã có hai ba điều toàn thân tuyết trắng tiểu ngư ở không ngừng bơi qua bơi lại. Ở thùng gỗ cái đấy, còn có bốn năm cái bàn tay đại sò biển đang lẳng lặng mà nằm ở dưới. liền ở ngay lúc này. Bạch Hình Vũ cảm giác được có thứ gì căn cá tuyến, lúc này đang ở ý đồ dưới nước không ngừng dùng sức. Ỷ vào cá tuyến rắn chắc, Bạch Hình Vũ đột nhiên dùng sức, đem cần câu cấp nâng lên. Một con lớn bằng bàn tay cả người thanh sắc cá cứ như vậy bị nàng cấp câu đi lên. Các nàng đã tại đây lục soát trên thuyền nửa tháng, tuy nói này dọc theo đường đi đều là gió êm sóng lặng, nhưng là chính là bởi vì như vậy, toàn bộ quá trình mới hiện phá lệ nhảm chán, cho nên ở ngày thứ ba thời điểm, Bạch Hình Vũ liền ở chỗ này giá nổi lên cần câu bắt đầu câu cá. Mà nàng câu này đó cá ngoại ý muốn được hoang nên giống như là nàng vừa mới câu đi lên cái kia phỉ thúy cá bạc thậm chí có thể bán ra 100 thương phẩm linh thạch giá trên trời. Bạch Hình Vũ cảm thấy liền tính là gì cũng không làm, cũng chỉ là ở chỗ này câu cá nàng cũng có thể đủ nuôi sống chính mình. Lúc này Doãn Diệp Phỉ đi vào Bạch Hình Vũ phía sau, nhìn thùng gỗ bên trong thu hoạch, ánh mắt của nàng trung hiện lên một kia tinh kế. Nhận thấy được Doãn Diệp Phỉ tới gần lúc sau, Bạch Hình Vũ trở lại đầu, trên mặt mang theo mỉm cười, hỏi đến doan đạo hữu ngươi lại tới đổi đan dược doan diệt phỉ là đi theo tôn trưởng lao đám người cùng nhau tới nhưng là nàng lại không phải luyện đan sư bất quá nàng lại cùng ngũ trọng thiên luyện đan sư hiệp hội có này thiên ti vạn lũ liên hệ mà nàng sở dĩ xuất hiện ở nhị trọng thiên cũng là vì nàng trong miệng cái kia cái gọi là sư pho sối rủ ở lên thuyền sau không lâu nàng liền bắt đầu thông qua các loại quan hệ liên hệ thượng bạch hinh vũ tỏ vẻ muốn ở nàng nơi này đổi lấy linh dược đối với như vậy yêu cầu bạch hinh vũ tự nhiên là sẽ không tự tuyệt Nếu đương Doãn Diệp Phỉ biết Bạch Hinh Vũ chính là kia trước mặt mọi người nhục nhã nàng người không biết sẽ nghĩ như thế nào. Bất quá mặc kệ sẽ nghĩ như thế nào, hiện tại Doãn Diệp Phỉ đem Bạch Hinh Vũ trở thành chính mình cứu tinh, bởi vì chỉ có nàng có thể vì nàng luyện chế cực phẩm bổ nguyên đan. Ở thành công trúc cơ lúc sau, Doãn Diệp Phỉ liền phát hiện chính mình tuy rằng đã trúc cơ, nhưng là thực lực thậm chí so nguyên lai luyện khí 4 tầng tu vi thực lực còn muốn nhược thượng rất nhiều, hơn nữa ở tu vi thượng càng là có loại một bước khó đi cảm giác. Nàng cảm giác chính mình giống như là một cái phá lô thủng lưu nước, vô luận đảo đi vào nhiều ít thủy, vượt qua mực nước toàn bộ đều sẽ từ cái kia phá lô thủng địa phương lậu đi ra ngoài, chỉ có cực phẩm bổ khí đan mới có thể đủ miễn cưỡng giảm bất loại tình huống này. Thấu chương xong, Chương 705 thiên tiên bí cảnh. Chương 705 thiên tiên bí cảnh. Nhưng là càng là dùng bổ khí đan chờ đến dược hiệu qua lúc sau, nàng liền cảm giác được chính mình thân thể tình huống trở nên càng thêm không xong Vì thế nàng liền yêu cầu dùng càng nhiều bổ khí đan, tuần hoàn lập lại, vòng đi vòng lại, hình thành một cái tuần hoàn đã tính. Cho nên ở nghe được Bạch Hình Vũ nói lúc sau, Doãn diệt Phỉ trên mặt hiện lên một mặt nan kham, nhưng là trên mặt lại như cũ là treo thỏa đáng tươi cười, "Ngọc Hành, ta tưởng lại cùng ngươi đổi lấy một ít cực phẩm bổ khí đan." "Hảo a, lần này ngươi tưởng lấy cái gì đồ vật đổi? Ta nơi này nhưng không tiếp thu nợ chướng Nga Bạch Hình Vũ hỏi đến." Lại Doãn Diệp Phỉ lần đầu tiên tìm được Bạch Hình Vũ thời điểm, nàng cũng không có cự tuyệt mà là đưa ra làm doãn diệt phỉ dùng đồ vật cùng chính mình trao đổi linh thạch, linh dược hoặc là nàng cảm thấy hứng thú đồ vật doãn diệt phỉ lại rời đi ngũ trọng thiên phía trước rốt cuộc mới luyện khí kỳ 4 tầng tu vi tại đây nửa tháng thời gian nàng lục tục ở bạch hình vũ nơi này đổi lấy rất nhiều cực phẩm bổ khí đan trên người đồ vật sớm đã bị tiêu hao thất thất bát bát nguyên bản nàng còn nghĩ cùng bạch hình vũ lân la làm quen chỉ cần làm nàng kiên trì đến ngũ trọng thiên thực phẩm bổ khí đan còn không phải muốn nhiều ít có bao nhiêu sao. Nhưng là ở nghe được chính mình tâm tư bị trọc phá lúc sau, doan diệt phỉ trên mặt tươi cười trở nên thập phần miễn cưỡng, nàng thử tính nói đến, ngọc hành, thật sự không được sao. Ta có thể cho người viết giấy lợ, chờ tới rồi ngũ trọng thiên ta có thể gấp đội còn cho người. Bạch Hinh Vũ nâng lên chính mình trong tay cần câu, một con cá lại lần nữa thượng câu, nàng đem này toàn thần kim hoàng cá từ cá câu thượng bắt lấy tới, sau đó cấp cá câu một lần nữa treo lên mồi câu. Lại lần nữa ném vào trong biển. Nguyên bản chỉ là lại đơn giản bất quá động tác, nhưng là đương doán diệp phỉ thấy rõ ràng Bạch Hình Vũ là dùng cái gì mồi câu câu cá thời điểm, không khỏi vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn về phía nàng, miệng trương trương, nhưng là lại không có phát ra bất luận cái gì thanh âm. Bởi vì nàng nhìn đến, liền ở vừa mới, Bạch Hình Vũ liền một viên cực phẩm bổ khí đan treo ở cá câu thượng. Ngọc Hành Đan Sư, ngươi trong khoảng thời gian này vẫn luôn là dùng như vậy mồi câu sao. Doãn diệt phỉ thanh âm có chút run rẩy hỏi đến Đương nhiên không phải Chỉ là còn không có chờ doãn diệt phỉ thở dài nhẹ nhõm một hơi liền nghe được bạch hình vũ tiếp theo nói đến Mỗi một loại cá đều có chúng nó bất đồng thiên hảo Bất quá tương đối mà nói thực phẩm bổ khí đan là chúng nó thích nhất mùi câu Mà thật giống như là muốn xác minh nàng theo như lời nói giống nhau Vừa mới mới hạ côn không lâu cần câu lại lần nữa có động tĩnh, Nàng đem cần câu nhắc lên Lúc này đây là một cái đại gia hỏa Cho nên Bạch Hình Vũ cũng không có đem nó đưa tới trên thuyền Mà là trực tiếp thu vào không gian Mà Doãn Diệp Phỉ cũng không phải ngốc tử Nàng sao có thể không rõ đối phương ý tứ Thân là luyện đan sư Ngọc Hành sao có thể thiếu nàng về điểm này Linh Thạch hoặc là Linh Dược Tuy rằng suy nghĩ cẩn thận điểm này Nhưng là Doãn Diệp Phỉ lại không nghĩ từ bỏ Hơn nữa, lúc này đây nàng lại đây vốn gì cũng đã làm tốt nhất hư tính toán Nàng hít sâu một hơi, đương đôi mắt lại lần nữa mở thời điểm Trong ánh mắt hiện lên một mặt kiên định ánh mắt. Nàng nhìn về phía Bạch Hinh Vũ, ngữ khí nghiêm túc nói, Ngọc Hành đan sư, ta nơi này có một cái ngươi tuyệt đối sẽ cảm thấy hứng thú tin tức. Nga, nói đến nghe một chút. Bạch Hinh Vũ quay đầu nhìn doán Diệp, phỉ liếc mắt một cái, sau đó tiếp tục đem lực chú ý đặt ở trong tay cần câu thượng. Trong không gian, vài tên con dối hợp lực đã đem vừa mới thu vào đi cá xử lý không sai biệt lắm. Bạch Hinh Vũ đem bàn tay hướng xuyên ngoại, nhưng cái đó không cần cá đầu cùng với nội tạng bị ném vào trong biển. Thấy như vậy một màn doán diệt phỉ cảm giác được chính mình đã chịu vũ nhục nhưng là nàng lại không dám có bất luận cái gì tỏ vẻ, bởi vì nàng thập phần rõ ràng chính mình cùng đối phương chi gian trinh lệnh, nếu không phải bởi vì chính mình thân phận, nàng có lẽ liền bước lên này con thương thuyền tư cách đều không có. Nàng cắn chặt răng, mở miệng nói đến, ở không lâu lúc sau, ngũ trọng thiên sẽ có một cái thiên tiên bí cảnh sắp mở ra, nghe nói bên trong sẽ có tiến giai đến thượng tiên cơ duyên, ta biết hiện tại Ngọc Hành đan Sư đã là thiên tiên hậu kỳ. Hiện giờ bất quá là thiếu một cái tiến giai thượng tiên cơ hội, không biết tin tức này có đủ hay không phân lượng. Nghe được Doãn Diệp Phỉ nói đến thiên tiên bí cảnh, Bạch Hinh Vũ tay không khỏi dừng một chút, thiên tiên bí cảnh chính là chỉ cho phép thiên tiên tu vi người tiến vào bí cảnh. Cho nên đối với Bạch Hinh Vũ tới nói, tin tức này trọng lượng là tuyệt đối cũng đủ, đặc biệt là có quan hệ với thiên tiên bí cảnh tin tức tựa hồ còn cũng không có bị truyền bá đi ra ngoài. Hơn nữa, nếu nàng không có nhớ lầm nói, trên con thuyền này thiên tiên tu vi tu luyện giả cũng là thiếu chi lại thiếu tính toán đâu ra đấy không đủ mười người cũng khó trách ngũ trọng thiên người sẽ như thế không có sợ hãi ở doãn diệp phỉ khẩn trương nhìn trăm chú giới bạch hình vũ gật gật đầu ngay sau đó nói này xác thật là một cái có ý tứ tin tức nhưng là gần lại như thế này còn chưa đủ liền tính là doãn diệp phỉ không đem tin tức này nói cho nàng chờ tới rồi nhị trọng thiên lúc sau nàng tám phần mười cũng như cũ sẽ biết tin tức này mà doãn diệp phỉ cũng biết Chính mình cần thiết muốn nói ra một ít càng thêm có lực hấp dẫn tin tức mới được, vì thế nàng cắn chặt rằng, nhìn bạch hinh vũ, ánh mắt kiên định nói, ta đem ta biết nói tin tức toàn bộ đều nói cho ngươi, nhưng là ngươi cần thiết muốn giúp ta lấy tuyệt hậu hoạn. Ngươi chỉ có trúc cơ tu vi, rời đi ngũ trọng thiên thời điểm chỉ sợ còn không có trúc cơ, ta cũng không cảm thấy ngươi trong miệng tin tức giá trị cái này giá. Thiên tiên bí cảnh đối với trúc cơ kỳ tu sĩ tới nói quả thực chính là thiên phương dạ đàm. Lại cấp doãn diệp phỉ 1.000 năm thời gian kết quả cũng là giống nhau. Nhà ta trưởng bối đã từng tiến vào quá cái này bí cảnh, hắn còn đã từng đem bên trong phát sinh sự tình giảng cho ta nghe quá, cho nên ta bảo đảm ta biết đến tin tức tuyệt đối đối với ngươi hữu dụng, nếu ngươi không được ta có thể trước nói cho ngươi nghe. Bởi vì bạch hình vũ ở chung quanh bố trí cách âm kết giới, cho nên các nàng nói chuyện cũng không có ai những người khác nghe được, mà doán diệp phỉ lại đem chính mình biết đến sự tình toàn bộ đều nói ra lúc sau. Liền cầm bạch hình vũ cấp đan dược cảm thấy mỹ mãn rời đi. Lại doãn diệt phỉ rời khỏi sau, phiêu miểu mở miệng nói đến, chủ nhân, ngươi thật sự tin tưởng nàng lời nói. Không phải đều là thật, nhưng là cũng không được đầy đủ đều là giả. doãn diệt phỉ rốt cuộc chỉ là chút cơ kỳ tu vi, thiên thiên kính đối với nàng tới nói quá mức xa xôi, mặc dù là trong nhà trưởng bối thật sự cùng nàng nói qua bí cảnh bên trong phát sinh sự tình, hơn phân nửa cũng là trở thành chuyện xưa giảng cho nàng nghe. bên trong có thể tham khảo giá trị kỳ thật cũng không phải rất nhiều. Hai tháng lúc sau, lên thuyền rốt cuộc đi tới Ngũ Trọng Thiên, mà từ lần đó lúc sau, Doãn Diệt Phỉ quả nhiên không còn có tới đi tìm Bạch Hình Vũ, mặc dù là ở trên thuyền gạo, đối phương cũng là một bộ không quen biết nàng bộ dáng lập tức đi qua. Như vậy hành vi làm phiêu miểu thẳng hô Bạch Nhã Lang, có việc thời điểm liền gương mặt tươi cười đón chào, hiện tại vấn đề giải quyết, lại biến thành một bộ 258 vạn bộ dáng, muốn ta nói à, chủ nhân, ngươi liền không nên cứu nàng. tấu chương song. Chương 706 làng trài nhỏ. Chương 706 làng trài nhỏ. Chỉ là ngày xưa vững vàng đi ở trên mặt biển to lớn thương thuyền ở tiến vào ngũ trọng thiên địa giới lúc sau ngược lại là đã chịu công kích. Lại một tiếng ẩm vang vang lớn bên trong, thân thuyền mặt bên theo tiếng xuất hiện một cái thật lớn động, rộng lượng nước biển theo ca ca động phía sau tiếp trước dũng mãnh vào thân tàu bên trong. Ở một trận lay động bên trong, bạch hình vũ vội vàng ổn định chính mình thân hình. Ngay sau đó nàng liền nhận thấy được lúc này thương thuyền đang ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chìm vào trong biển. Nhớ tới phía trước lên thuyền phía trước nguyên viện trưởng ngàn dặn dò vạn dặn dò, vô luận phát sinh sự tình gì đều không cần lựa chọn đi không chung. Sở bạch Hinh vũ từ dần dần bên trong lấy ra vẫn luôn ghe độc mục, lớn nhỏ vừa vặn tốt có thể cất chứa một người, nhưng phàm là béo một chút hoặc là gầy một chút đều không được. Chờ đến thương thuyền toàn bộ trầm mặc lúc sau. Bạch Hinh Vũ liền nhìn đến những cái đó lựa chọn hoảng không chọn lộ bay đến không trung tránh né các tu sĩ toàn bộ đều đều không ngoại lệ đã chịu trong nước linh thú công kích. Linh thú nhảy ra mặt nước sinh ra rẽ sóng lập tức liền đem Bạch Hinh Vũ này con thuyền nhỏ cấp đẩy ra đi hảo xa khoảng cách. Bạch Hinh Vũ ngồi ở trên thuyền nhỏ nhìn chính mình khoảng cách đám người càng ngày càng xa, trên mặt lại không có bất luận cái gì nôn nóng thần sắc. "Chủ nhân, ngươi thật sự tính toán từ bỏ luyện đan sư đại tái sao?" Phiêu Miểu Ngữ khi có chút đáng tiếc hỏi đến. không phải không đi tham gia thi đấu, mà là đổi cá nhân mà thôi. Kỳ thật vốn dĩ bạch Hinh vũ đối với cái này việc làm luyện đan sư đại tái liền không có để ý nhiều, nàng một cái danh xứng với thực cựu phẩm luyện đan sư, cùng một đám tiểu học khi thi đấu luyện đan, thắng cảm giác như là ở khi dễ người, thua mất mặt xấu hổ. Ở xác định đã nguyên lai like đám người lúc sau, bạch Hinh vũ khôi phục bạch thần hy bộ dáng, trên người quần áo đều cũng đổi thành mặt khác hình thức. Theo sau một cái hồ đuôi rơi xuống đất biến ảo thành một cái cùng Bạch Hình Vũ diện mạo giống nhau như lúc người. Thi đấu sự tình liền giao cho ngươi. Bạch Hình Vũ nhìn một cái khác chính mình nói đến. Một cái khác Bạch Hình Vũ gật gật đầu, ngay sau đó điều khiển thuyền nhỏ hướng tới thương thuyền chìm nghỉm phương hướng rời đi. Qua một đoạn thời gian lúc sau, một tòa hải đảo xuất hiện ở Bạch Hình Vũ trước mặt, ở chỗ này, mơ hồ có thể nhìn đến một cái thật lớn thân ảnh ở tập kích một cái thương thuyền lúc sau xoay người lại đi tập kích một khác điều thương thuyền. Cuối cùng đồng hành bốn điều thương thuyền đều không ngoại lệ toàn bộ đều bị đánh chìm vào biển rộng. Mà ở này đó tập kích thương thuyền linh thú trên người rõ ràng có nhân vi bóng dáng, quả nhiên A, trên thế giới này lá gan đại người vẫn là có rất nhiều. Bạch Hinh Vũ không cấm cảm thán nói đến. Bởi vì khoảng cách cũng đủ xa, cho nên Bạch Hinh Vũ yên tâm thoải mái ở hải đảo thượng nghỉ ngơi cả đêm. Tới rồi ngày hôm sau, Bạch Hinh Vũ trực tiếp thay đổi một lục soát tốc độ càng mau con thuyền ở trên biển đi. Bởi vì vốn dĩ cũng đã khoảng cách ngũ trọng thiên phi thường gần, cho nên chỉ dùng 3 ngày thời gian nàng thành công lên bờ. Dương Bạch Hình Vũ chân đạp lên lục địa thời điểm lúc này mới chân chính có một loại làm đến nơi đến trốn cảm giác. Đi vào trên bờ, ánh vào mi mắt chính là một cái thập phần đơn sơ làng trai nhỏ. Bạch Hình Vũ đi ở trên đường phố, nhìn hai bên cũ nát phóng úp, mái huyên thượng còn treo đã phơi khô đồ biển. Đến gần trong đó một cái nhà ở, ánh vào mi mắt chính là tam cụ đã xử lý thi thể. Này tam cổ thi thể thoạt nhìn hẳn là một nhà ba người, bọn họ trên người quần áo phi thường trình tề, trên mặt biểu tình cũng phi thường an tưởng, nhìn qua giống như là tự nguyện chết đi giống nhau. Ngay sau đó nàng lại xem xét mặt khác mấy gian phòng, đều không ngoại lệ, bên trong người toàn bộ đều đã mất đi sinh mệnh. Toàn thân không có bất luận cái gì vết thương, cũng không có bất luận cái gì dây rùa dấu vết. Chủ nhân, ngươi phải cẩn thận một chút, thôn này bên trong người chết kỳ quặc, Cái này không cần ngươi nói ta cũng đã nhìn ra. Ở xem xét xong cuối cùng một cái phòng ở lúc sau, toàn thôn 156 người, tại đây trong đó có nam có nữ, lại lao nhân cũng có hài tử, toàn bộ đều đều không ngoại lệ chết đi. Hơn nữa, Bạch Hình Vũ còn phát hiện, những người này sát chết đã toàn bộ đều biến thành thây khô, nhưng là nàng lại có thể khẳng định, những người này tử vong thời gian tuyệt đối sẽ không vượt qua một ngày, có người thậm chí là ở nấu cơm giặt đồ quá trình bên trong chết đi. Thông qua này tòa thôn hiện giờ bộ dạng có thể phán đoán ra này tòa ven biển ăn hải làng trài sinh hoạt còn là phi thường giàu có. Chứ bộ điểm này ở ngoài, nàng rốt cuộc tìm không ra mặt khác manh mối, hẳn là giết người xong lúc sau liền rời đi. Lấy ra phía trước ở doán diệt phỉ nơi nào được đến bản đồ, trên bản đồ thượng nhất góc địa phương, nàng rốt cuộc là tìm được rồi cái này làng trài nhỏ tồn tại, mà khoảng cách này tòa làng trài nhỏ gần nhất thành trấn còn lại là đại địa thành. Rời đi thời điểm, Bạch Hình Vũ cũng không có động bên trong đồ vật mà duy nhất có thể xác định chính là làm cái này sự cũng không phải người. Chủ nhân, chúng ta không điều tra nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao? Phiêu miểu hỏi đến, cái kia đồ vật đã rời đi, chúng ta liền tính là tiếp tục lưu lại điều tra cũng tra không ra cái gì, chi bằng đi đại địa thành nhìn xem, ở nơi nào có lẽ có thể tìm được chúng ta yêu cầu manh mối. Chờ đến Bạch Hinh Vũ đuổi tới đại địa thành thời điểm đã là 10 ngày sau sự tình, sa mạc bên trong hoàn cảnh mỗi ngày đều ở biến hóa, ngày đêm độ trên lệch nhiệt độ trong ngày đại. mặc dù là thiền tiên kính tu sĩ cũng là khó có thể chịu đựng cắt vàng càng là đẩy trời bay múa dưới tình huống như thế tầm nhìn phi thường thấp càng đừng nói là ngự kiếm phi hành ở chỗ này duy nhất thực vật chính là xương rồng bà hơn nữa chỉ cần ngươi dám tới gần này đó xương rồng bà thứ liền sẽ chủ động công kích đem người cấp nổ thành con nhím lúc này bạch hinh vũ đem chính mình toàn thân đều bao vây kín mít nếu không phải bởi vì đôi mắt còn phải dùng tới xem lộ ngay cả đôi mắt đều bị nàng cấp một lần nữa bịt kín lụa trắng Giao vào thành phí lúc sau, Bạch Hinh Vũ thuận lợi tiến vào đại địa thành, trong thành cảnh tượng cùng ngoài thành đầy trời cắt vàng có thể nói là cách biệt một trời. Nơi này mỗi người ăn mặc đều tràn ngập dị vực phong tình, lúc này một cái màu nâu làn ra tiểu nam Hải đi lên trước, nhìn Bạch Huynh Vũ mở miệng hỏi đến, vị này lần đầu tiên tới đại địa thành khách nhân, xin hỏi có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ sao? Ngài chỉ cần trả giá nho nhỏ thù lao là được. Bạch Hinh Vũ nhìn tiểu nam Hải, hỏi đến. Ngươi như thế nào biết ta là đệ nhất tới Đại Địa Thành? Ngài kêu ta Tiểu Mạch là được. Theo sau Tiểu Mạch chỉ chỉ Bạch Hình Vũ Trang vẫn nói đến, lần đầu tiên tới Đại Địa Thành người đều sẽ bởi vì chịu không nổi bên ngoài đẩy trời cắt vàng mà đem chính mình cấp bao vây kín mít, nhưng là kỳ thật ở chúng ta Đại Địa Thành có một loại tránh cắt đá, chỉ cần có nó là có thể đủ tránh cho cắt vàng quấy nhiễu. Thì ra là thế. Bạch Hình Vũ gật gật đầu, cũng ở trong lòng quyết định chờ một chút nhất định phải đi mua một ít tránh cắt đá tới. Theo sau nàng hướng tiểu mạch hỏi thăm nổi lên có quan hệ với phía trước cái kia làng trài nhỏ sự tình. Tuy rằng nàng từ nhỏ làng trài đại địa thành dung ước chừng 10 ngày thời gian, nhưng là kỳ thật nếu có tiểu mạch trong miệng tránh cắt đã nói, ngự kiếm phi hành chỉ cần không đến một cái thời gian là có thể đánh một cái qua lại. Thấu chương xong. Chương 707 bị mê thoáng, Chương 707 bị mê thoáng. Cái này khoảng cách đối với một cái tu sĩ tới nói chính là nói là phi thường gần. Mà tiểu mạch nghe được bạch hình vũ nhắc tới làng chài nhỏ, ngự khí rõ ràng vui sướng rất nhiều, ta đương nhiên biết nơi đó là, bất mãn ngài nói, ta khi còn nhỏ ở nơi nào sinh hoạt một đoạn thời gian, bất quá sau lại đi theo cha mẹ đi tới đại địa thành sinh hoạt. Bạch hình vũ cứ như vậy lẳng lặng nghe, chỉ là ở tất yếu thời điểm cho đáp lại, bởi vì nàng biết, cái này tiểu nam hải cha mẹ đều ở hắn bên người, cái kia làng chài nhỏ chịu tải chỉ là hắn quá khứ một đoạn hồi ức, một khi đã như vậy, có vì cái gì muốn đi phá hư đâu. chờ đến tới mục đích địa khách điếm lúc sau bạch hinh vũ đem linh thạch giao cho tiểu mạch sau đó phất tay cáo biệt căn cứ doãn diệp phỉ theo như lời nhắc nhở cái kia thiên tiên bí cảnh nhập khẩu liền ở đại địa thành phụ cận nhưng là trước mắt khoảng cách bí cảnh mở ra thời gian hẳn là còn có một đoạn thời gian chủ nhân chúng ta không đi tìm bí cảnh cụ thể nhập khẩu thật sự có thể chứ phiêu miểu có chút lo lắng hỏi đến có thể có cái gì vấn đề tả hữu hiện tại bí cảnh còn không có mở ra liền tính là tìm được rồi có có thể có ích lợi gì Lời nói là nói như vậy không sai. Theo Bạch Hình Vũ đi vào khách điếm lúc sau, vài đạo tìm tòi nghiên cứu tầm mắt sôi nổi dừng ở Bạch Hình Vũ trên người, sau một lát mới rời đi. Mà Bạch Hình Vũ cũng, cũng không có như thường lui tới như vậy che giấu chính mình tu vi, mà là phi thường hào phóng đem chính mình tu vi triển lãm ra tới, bởi vì ngũ trọng thiên là một cái phi thường chú trọng thực lực địa phương. Ở chỗ này, khiêm tốn cũng không thể đủ mang đến bất luận cái gì chỗ tốt, ngược lại sẽ làm người cảm thấy ngươi dễ khi dễ. Bạch huynh Vũ tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống, sau đó hỏi một bên tiểu nhị, các ngươi nơi này có cái gì đặc sắc sao? Tiểu nhị thấy Bạch huynh Vũ là lần đầu tiên tới, vì thế nhiệt tình để cử đến, vị khách nhân này, ngài lần này nhưng xem như tới tìm, chúng ta nơi này nướng lạc đà thịt, lại phối hợp thượng tiên người trưởng nhưỡng rượu chính là chúng ta nơi này chiêu bài. Vậy giống nhau tới một phần đi. Đến liệt, khách quan ngài chờ một lát, chờ đến tiểu nhị rời khỏi sau. bạch Hinh vũ lúc này mới bắt đầu quan sát lúc này khách điếm mặt đang ở dùng cơm những người khác cái này khách điếm là toàn bộ đại điệu thành duy nhất khách điếm nói cách khác từ bên ngoài đi vào đại điệu thành tu sĩ cơ hồ toàn bộ đều tập trung ở này nhỏ nhỏ khách điếm bên trong qua không bao lâu tiểu nhị rốt cuộc đem nướng lạc đà thịt cùng xương rồng bà rượu bưng đi lên thịt nướng mặt trên còn ở tư tư mạo du tản ra từng trận hương khí chỉ là bạch Hinh vũ nhìn mâm bên trong này so nàng đầu đều đại lạc đà thịt không có cắt miếng cũng không có mặt khác bộ đồ ăn đến là xương rồng bà rượu cho chậm rãi một vò nhưng là lại không có chén rượu nhìn nhìn người chung quanh phát hiện những người này đại đa số ở ăn thịt nướng thời điểm thông thường đều là đem thịt nướng cầm trong tay trực tiếp gặm ăn miệng bóng nhấy rượu cũng là trực tiếp ôm vỏ rượu như uống rơi vào đường cùng bạch hình vũ chỉ có thể đủ chính mình từ trong không gian lấy ra giống nhau truy thủ dùng để cắt lạc đà thịt nướng sau đó lại cầm một cái chén rượu đổ một ly xương rồng bà rượu trong đám người truyền ra một trận cười nhạo Mặc dù là tại đây náo nhiệt khách điếm bên trong cũng phá lệ rõ ràng, Bạch Hinh Vũ cũng không có để ý tới người nọ, mà là lo chính mình giảng một khối thịt nướng bỏ vào miệng mình, theo không ngừng cự tuyệt, trên mặt nàng biểu tình dần dần trở nên nghiêm túc lên, mày đẹp gắt gao nhăn lại, đem trong miệng đồ ăn nuốt xuống đi lúc sau, Bạch Hinh Vũ vẻ mặt ghét bỏ nhìn mâm bên trong dư lại đồ ăn, sau đó cầm lấy chén rượu đem vẻ mặt rượu uống một hơi cạn sạch, một cổ khó có thể miêu tả chua sốt cảm tràn ngập ở khoang miệng bên trong thật lâu không thể tiêu tán. một bên người nhận thấy được bạch hình vũ biểu tình không thích hợp, sôi nổi dùng một loại hài hước ánh mắt nhìn nàng. kỳ thật ở bạch hình vũ tiến vào trước tiên, bọn họ liền chú ý tới cái này cá đại địa thành ca ca không bằng nữ tu. phải biết rằng ở ngũ trọng thiên, đó chính là nữ nhân đương nam nhân dùng, nam nhân đương linh thú dùng. ở chỗ này muốn đem một nữ nhân dưỡng bạch bạch nộn nộn là phi thường không dễ dàng, trừ bỏ tài lực ở ngoài còn có chính là tuyệt đối cường đại thực lực. mà giống bạch hình vũ như vậy, tuy rằng đại bộ phận da thịt đều đã bị che khuất. Nhưng là từ kêu bất ham nắm chặt vòng eo, cùng với lộ ra da, da thịt là có thể đủ suy đoán, có thể dưỡng ra như vậy nữ nhân người tuyệt đối không đơn giản, càng không cần phải nói người này tu vi bản thân liền không thấp. Như vậy mặt hàng ở nhà đấu giá trung thường thường là được hoan nghênh nhất. Tới rồi buổi tối, Bạch huynh Vũ ngồi ở trong phòng nằm chớp mắt, cùng lúc đó, ở phòng bên ngoài, hai cái quỷ quỷ tốc tốc bóng người đang ở lặng lẽ tới gần. "Lão Ngũ, ngươi xác định lần này hàng thật chính là cực phẩm. Tam ca chẳng lẽ ngươi còn chưa tin ta sao?" ta đã xác nhận qua chỉ cần chúng ta đem nữ nhân này mua tuyệt đối có thể đại kiếm một bút bị gọi tam ca người ở nghe được lão ngũ miêu tả lúc sau trong lòng không cấm đánh lên đến chính mình bản tính nhỏ nếu lần này hóa thật sự như lão ngũ theo như lời chính là cực phẩm chung cực phẩm vậy như vậy mua đến là đáng tiếc lần này thương thuyền mặt trên hàng hóa bị kiếp mặt trên đang ở nổi giận nếu thật sự như lão ngũ theo như lời chính mình nói không chừng không cấm có thể đoái công chỗ tội nói không chừng còn có thể đủ càng tiến thêm một bước không sai Này hai người đúng là lệ thuộc với tứ phương thương hành người, mà tứ phương thương hành mặt ngoài là một cái cửa hàng, nhưng là trong lén lút lại làm buôn bán dân cư hoạt động. Bọn họ từ nhất Trọng Thiên, Nhị Trọng Thiên, Tam Trọng Thiên bắt tới đẹp nữ tu cùng Nam tu thông qua thương thuyền bí mật vận đến ngũ Trọng Thiên một lần tới kiếm lấy phong phú lợi nhuận. Mà này đó bị quải tới người, đại đa số đều là không có gì thân phận bối cảnh, liền tính là mất tích cũng sẽ không có người để ý. Trên cửa sổ bị chọc một cái động. Một cổ màu trắng bột phấn bị thông qua cái này cửa động thổi vào tiến vào mà ở phòng bạch hình vũ lại vào lúc này mở mắt, theo sau đứng dậy đem một khối cùng chính mình thân hình bộ dạng đều không sai biệt lắm con rối nằm tại chỗ, chính mình còn lại là trốn tránh lên. Bên ngoài hai người đến gần phòng, ở nhìn đến nằm ở trên giường đã bị mê choáng người khi, đôi mắt đều không khỏi xem thẳng, cái này đột nhiên xuất hiện ở đại địa thành nữ tu cư nhiên có như vậy một trường tuyệt mỹ dung nhan. Ngoan ngoan khó trách muốn che lại mặt, lão ngũ vẻ mặt thèm nhỏ rãi nhìn nằm ở trên giường bạch hinh vũ duỗi tay liền phải sờ tránh ở chỗ tối bạch hinh vũ ở nhìn đến một màn này lúc sau ánh mắt lạnh băng nhìn về phía cái kia bị gọi lão ngũ nam nhân giống như là đang xem một cái người chết giống nhau mà lão ngũ vươn đi tay lại ở nửa đường bị tam ca chụp trở về ngươi muốn làm gì hắc hắc tam ca dù sao đều là bị bị bán đi không bằng ở bán đi phía trước chúng ta trước hưởng thụ hưởng thụ cũng không lộ a nhìn vẻ mặt nụ cười dâm đáng lão ngũ Tam ca một cái tắt không lưu tình chút nào phiến ở hắn trên mặt, ngươi tưởng đều không cần tưởng, lần này hóa lao tử là chuẩn bị hiến cho lao đại, ngươi không nghĩ lao đại trực tiếp đem ngươi chém thành thịt vụn liền đem ngươi trong đầu loạn bảy tám giờ đổ vật thu một chút. Thấu chương xong. Chương 708 ngầm chi thành. Chương 708 ngầm chi thành. Nghe được tam ca nói như vậy, Lão ngũ thân thể theo bản năng một run run, ngay sau đó vẻ mặt định lọt nhìn về phía tam ca nói đến, vẫn là tam ca tưởng chú đáo. Nhìn đến cái này lễ vật nói vậy lao đại lửa giận nhất định sẽ không còn sót lại chút gì, đến lúc đó ngài thằng chức rất nhanh cũng không nên đã quên tiểu đệ ta. a Tam ca bị lao ngũ một đốn vỗ mông ngựa đó là thần thanh khí sảng, nhìn về phía hắn ánh mắt cũng nháy mắt nháy mắt rất nhiều, sau đó nói đến, yên tâm, lần này ngươi giúp ta lớn như vậy vội, trở về sau tuyệt đối không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Ngay sau đó chỉ huy hắn đem trên giường đã hôn mê bạch hình vụ khiêng trên vai sau đó rời đi. Tại đây hai người rời khỏi sau. Tránh ở chỗ tối bạch hình vũ theo sát mà thượng. Chủ nhân, ta xem này hai người không giống như là bình thường tiểu tạc ca Phiêu miểu nói đến. Không nói cái khác, liền nói vừa mới ở trong phòng bọn họ sở sử dụng khói mê. Đừng nói là thiên tiên, liền tính là thượng tiên tới cũng giống nhau là chống đỡ không được. Hơn nữa vừa mới nghe hai người đối thoại, những người này sau lưng tựa hồ còn có một cái ngăn cản. Theo sau nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Nói bạch hình vũ liền nhanh hơn tốc độ, theo phía trước hai người rẽ trái rẽ phải. Hai người rốt cuộc tới mục đích địa. Ai có thể đủ nghĩ đến ở đại địa thành phía dưới thế nhưng còn cất giấu một thế giới khác, mà vừa mới kia hai người còn lại là đến gần một nhà cửa hàng trong vòng. Mà nhà này cửa hàng Bạch Hinh Vũ cũng không xa lạ, đúng là tứ phương thương hành. Nàng nhìn bảng hiệu thượng sáng long lanh bốn cái chữ to, ai có thể đủ nghĩ đến nghe đồn bên trong tứ phương thương hành tổng bộ thế nhưng liền giấu ở đại địa thành phía dưới. Bạch Hinh Vũ ở chính mình trên người chụp một chương ẩn thân bội chú, ngay sau đó ẩn vào tứ phương thương hành nội. Đi qua Kim Bích Huy Hoàng Đại Sảnh, nàng lập tức đi tới hậu viện, ở chỗ này là một tòa một tòa trọng binh trông coi kho hàng. Tiến vào trong đó một cái kho hàng nội, bên trong cảnh tượng quả thực sợ ngây người bạch hình vũ, nơi này tràn ngập một cổ khó nghe khí vị, từng bước từng bước lồng sắt trồng chất ở bên nhau, mỗi một cái lồng sắt bên trong đều đóng lại 10 đến 8 xem ra chỉ có 15-16 tuổi thiếu nam thiếu nữ. Những người này quần áo tả tơi tễ ở bên nhau, mặc dù là ở ngủ mơ bên trong, thân thể cũng không nghe run rẩy. Mà dư lại mấy cái kho hàng, tình huống bên trong cũng là đại đồng tiểu dị. Rời đi tứ phương thương hành lúc sau, phiêu miểu cùng xí dương biểu hiện phi thường không khí, ngược lại là bạch hinh vũ cùng dược cơ còn lại là vẻ mặt bình tĩnh. Chủ nhân, chẳng lẽ ngươi liền không tức giận sao? Như vậy nhiều tiểu hài tử, nay tứ phương thương hành quả thực chính là táng tận thiên lương. Lúc này trong không gian dược cơ xem khẩu nói đến, kho hàng bên trong người hẳn là đều không phải ngũ trọng thiên bản thổ người, mà là từ nhất trọng thiên, nhị trọng thiên. Tam trọng thiên này đó địa phương bắt tới. Không ngừng, ta còn ở trong đó một cái kho hàng nội nhìn đến nửa yêu. Xí Dương bổ sung nói. Nửa yêu là chỉ nhân loại cùng linh thú sở sinh hạ tới hài tử, bọn họ không bị linh thú tiếp thu, càng là nhân loại trong mắt dị loại. Bọn họ loát nhiều người như vậy, chẳng lẽ liền không có người phát hiện sao? Phiêu miểu tức giận nói đến. Những người này phần lớn không có gì bối cảnh, mặc dù là bị phát hiện, chỉ cần có cũng đủ hít lợi ở. Những cái đó thế lực cũng chỉ sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, hơn nữa chỉ dựa vào tứ phương thương hành một cái chính là làm không được chuyện này. Chủ nhân ý của ngươi là nói, nhất trọng thiên nói tam trọng thiên người cũng có tham dự trong đó. Bạch Hình Vũ cũng không có trả lời vấn đề này, mà là hỏi, phiêu miểu, nhân ngẫu kia còn có thể đủ kiên trì bao lâu thời gian. Phiêu miểu ở tự hỏi sau một lát cấp ra đáp án, đại khái còn có hai ba cái canh giờ đem, chờ đến hừng đông lúc sau không sai biệt lắm liền sẽ biến mất. nghe xong bạch hình vũ ở trong lòng tính toán một chút thời gian hẳn là đủ rồi Người muốn làm gì giữa cơ xem nói bạch hình vũ ở sửa sang lại chính mình trên người không chí túi chữ vật tò mò hỏi đến tự nhiên là cho tứ phương thương hành một chút nho nhỏ giáo hấn kỳ thật ở cửu trọng thiên buôn bán nô lệ bán đâu giá lô đỉnh chuyện như vậy nhìn mãi quen mắt nhưng là giống tứ phương thương hành như vậy trắng trận táo bạo đích sắc vẫn là cái thứ nhất ở chuẩn bị tốt lúc sau bạch hình vũ lại lần nữa đến gần kim bích huy hoàng đại sảnh Bởi vì trên người dán ẩn thân phù, cho nên không có bất luận kẻ nào chú ý tới nàng, cứ như vậy, nàng thuận lợi đi tới lầu 2, sau đó đi ngang qua lầu 3, trải qua lầu 4. Theo tầng số không ngừng tăng cao, khách nhân số lượng cũng càng ngày càng ít, đồng thời phòng giữ cũng càng thêm nghiêm khắc. Chờ đến bạch huynh vũ thuận lợi đi vào thứ năm lâu thời điểm, dẫn vào mi mắt chính là một phiến cửa đá, mặt trên khắc chính là sở hữu trận pháp sư nhất không nghĩ đối mặt liên hoàn trận, chỉ cần đạp sai một bước, thua hết cả bàn cờ. Mặc dù là Bạch Hình Vũ, muốn phá giải như vậy trận pháp cũng muốn tiêu phí mấy ngày thời gian chậm rãi sở soạn trong đó quy luật. Nhưng là hiển nhiên Bạch Hình Vũ không có nhiều như vậy thời gian có thể tiêu hao, cho nên nàng lựa chọn đơn giản nhất phương pháp. Ở nàng trước mặt chậm rãi hiện ra một cái bắt quái trận đột nhiên, ngay sau đó một đạo vết rách đột nhiên xuất hiện, Bạch Hình Vũ thông qua cái này thời không vết rách thuận lợi lướt qua cửa đá cùng với cửa đá mặt trên liên hoàn trận. Ở tiến vào không gian lúc sau, mới phát hiện này tầng thứ 5 quả thực đại thái quá. bên trong các loại thiên tài địa bảo càng là xem làm người hoa cả mắt bất quá dù sao cũng là truyền thừa hơn một ngàn năm cửa hàng có như vậy tích lũy cũng là đương nhiên tình lý bên trong vẫn luôn ở bạch hinh vũ tay áo trong túi mặt ngủ lại lại lúc này cũng thức tỉnh lại đây nhìn đến này rực rỡ muôn màu bà bối không quan tâm sắp sửa lao ra đi lại bị bạch hinh vũ kịp thời cấp nắm bụi bấm thân thể không thể động đậy chi chi chi lại lại kêu vài tiếng tới biểu đạt chính mình bất mãn bạch hinh vũ đem nó một lần nữa nhét vào ống tay háo chung sau đó gần đây đi đến một kiện thiên tài địa bảo trước mặt tại đây kiện thiên tài địa bảo phía dưới còn có một cái loại nhỏ cảm ứng trận pháp chỉ cần có người lấy đi sẽ có người phát hiện hơn nữa không ngừng là này một kiện nơi này mỗi một kiện thiên tài địa bảo phía dưới đều có một cái như vậy loại nhỏ cảm ứng trận bất quá làm một người trận pháp sư như vậy tiểu trận pháp căn bản là không làm khó được nàng chỉ thấy bạch hình vũ lấy ra một khối cùng cái này thiên tài địa bảo không sai biệt lắm lớn nhỏ cục đá sau đó nháy mắt đem hai người vị trí trao đổi Cứ như vậy, một kiện thiên tài địa bảo liền đến tay. Tầng thứ 5, gần dùng không cần nửa canh giờ thời gian, nguyên bản thiên tài địa bảo đã bị thay đổi thành từng khối xám xịt cục đá, đã hình dạng khác nhau xương rồng bà. Thu xong tầng thứ 5 lúc sau ngay sau đó là tầng thứ 6, sau đó là tầng thứ 7, tầng thứ 8, nhị thứ 9 tầng đồ vật còn lại là làm bạch hình vũ đều không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh, thanh xác quan mang, ngọn lửa bảy biện ra kiểu vĩ hình dạng. Kiểu thiên hồ hỏa. Bạch Hinh Vũ nhìn này một đóa theo lý mà nói không nên xuất hiện ở chỗ này ngọn lửa, nóng cháy hơi thở thậm chí liền Bạch Hinh Vũ đều không thể đủ tới gần nửa bước. Mà quan trọng nhất chính là, Bạch Hinh Vũ chính mình cửu thiên hồ hỏa thế nhưng không có đối này, đóa thanh sắc cửu thiên hồ hỏa biểu hiện ra bất luận cái gì muốn ăn, mặc dù là đối mặt cùng tộc, cửu thiên hồ hỏa cùng cửu thiên hồ hỏa chi gian cũng là tuyệt đối không có khả năng hòa bình ở chung. Thấu chương xong. Chương 709 bị phát hiện. Chương 709 bị phát hiện. Hơn nữa, không giống vượng hoàng nhất tộc vượng hoàng minh hỏa, cựu thiên hồ hỏa liền tuyệt đối không có khả năng rời đi chính mình chủ nhân, mặc dù là chủ nhân thân chết, cựu thiên hồ hỏa cũng chỉ sẽ tiêu tán ở thiên địa chi gian. Cho nên nói, trước mắt này sở thanh sắc cửu vĩ ngọn lửa hẳn là cũng không phải cửu thiên hồ hỏa, mà là mặt khác một loại thiên hỏa. Lúc này để lại cho bạch hình vũ thời gian cũng không nhiều, cho nên nàng tính toán trước đêm này đoá thần bí thiên hỏa mang đi lại nói. tại đây đoá thiên hỏa phía dưới cũng không có bố trí phía trước như vậy cảm ứng trận pháp nghĩ đến là tứ phương thương hành người cảm thấy không ai có thể đủ thần không biết quỷ không hay tiếp cận cũng mang đi này đóa bá đạo thiên hỏa tuy rằng này đóa thiên hỏa hành sự bá đạo vô cùng nhưng là nó lại bá đạo chẳng lẽ còn có thể so sánh thiên hỏa bảng xếp hạng đệ nhất cửu thiên hồ hỏa bá đạo sao liên màu trắng cửu thiên hồ hỏa vây quanh dưới thanh xác ngọn lửa dần dần thu liễm chính mình bá đạo tính tình thuận theo bị thu vào tích thủy tinh nội làm xong này hết thể lúc sau Bạch Hinh Vũ lập tức liền rời đi. Bất quá nàng cũng không có đi xa, mà là dịch dung hóa thành một người tầm thường trung niên nam tu ở phụ cận một khách điếm trụ hạng. Có nói là nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất. Hơn nữa rời đi phía trước, nàng còn cấp tứ phương thương hành để lại một chút tiểu lễ vật. Mà bên kia, như Tam Ca sở liệu, tứ phương thương hành lão bản ở nhìn đến bị bọn họ mang đến giả Bạch Hinh Vũ lúc sau biểu hiện phi thường cao hứng. Tứ phương thương hành lão bản tên là Phương Tư Triết, tên nghe tới rất văn nhã. nhưng là hắn lại dài quá một trường có thể dọa khóc tiểu hài từ mặt chỉ thấy trên mặt hắn gân xanh bạo khởi trên mặt cơ bắp cũng là bất ổn cảnh này khiến hắn ngũ quan không có một cái ở chính xác vị trí thượng người đưa ngoại hiệu cá thần bơn kỳ thật phương tư chiết bản thân cũng không phải trưởng thành cái dạng này bởi vì hắn tu luyện một loại phi thường lợi hại luyện thể thuật mà này chẳng qua là luyện thể thuật chung một cái nho nhỏ tác dụng phụ mà thôi cũng nguyên nhân chính là vì như thế tướng mạo ở hắn nơi này trở thành một cái cấm kỵ Phương Tư chít thống hận những cái đó diện mạo tuấn mỹ người, nếu bị hắn bắt được, ở bị bài xuất đi phía trước đều sẽ gặp đến phi người đãi ngộ. Các loại chửi rủa cùng ngược đánh vẫn luôn sẽ liên tục rất dài một đoạn thời gian, mai cho đến đem một người lòng tự trọng cùng với liêm sỉ tâm hoàn toàn đánh nát, hoàn toàn trở thành người giàu có ngoạn vật. Cho nên ở nhìn đến bạch huynh vũ cái này cực phẩm hóa lúc sau, Phương Tư chít trong lòng những cái đó mà tâm vũ rụ phát ra tới, hắn thậm chí đã có thể tưởng tượng đến. Như vậy Mỹ lệ khuôn mặt ở trong tay chính mình từng điểm từng điểm trở nên xấu xí, đối phương sẽ lộ ra như thế nào Mỹ diệu biểu tình. Nhưng là, coi như hắn chuẩn bị hưởng dụng này đốn bữa tiệc lớn thời điểm, lại phát hiện nguyên bản hôn mê trung Mỹ nhân thế nhưng biến thành một đống phá đầu gỗ, hơn nữa ở này đó đầu gỗ bên trong, mơ hồ có thể thấy có trùng chú dấu vết. Mà lúc này bên kia, phiêu miểu khó được hóa thành thật thể, một cái thoạt nhìn bảy tám tuổi tiểu nam hài, xuất hiện ở bên ngoài, trắng nón làng ra. một đôi đại đại đôi mắt quay tròn nhìn Bạch Hinh Vũ, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Bạch Hinh Vũ xem hắn kia vẻ mặt trột dạ bộ dáng, liền biết chuẩn không chuyện tốt. Chủ nhân, ta nơi này có một cái tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu ngươi muốn nghe kia một cái. Phiêu Miểu vẻ mặt lấy lòng tươi cười nói đến. Bạch Hinh Vũ viết liếc mắt một cái Phiêu Miểu, nói đến, trước hết nghe tin tức tốt. Hắc hắc, tin tức tốt chính là chúng ta lần này không có bất luận cái gì tổn thất. Khá tốt lời này, Bạch Hinh Vũ có chút không thể hiểu được. lúc này đây bọn họ duy nhất tổn thất chính là kia một khối bị tứ phương thương hành mang đi con rối đó là phiêu miểu ở nghiên cứu quá trong không gian những người đó ngẫu nhiên lúc sau chính mình chế tạo ra tới kìa tin tức xấu đâu tin tức xấu chính là còn không đợi phiêu miểu nói xong bạch hình vũ cửa phòng đã bị người thô lô đa văng mà phiêu miểu ở một đám người mênh mông quần quận tiến như phòng chi gian liền một lần nữa về tới không gian bên trong xông vào trong phòng người nhìn đến trong phòng là một người bề ngoài có chút lôi thôi trung niên nam tu Liên không còn có đã cho Bạch Hình Vũ một ánh mắt, mà là mang theo một đám người ở trong phòng cẩn thận tìm tòi, tựa hồ là đang tìm cái gì đồ vợ. Mà liên ở ngay lúc này, lão bản đi đến, vẻ mặt xin lỗi nói đến, vị khách nhân này, thật sự là xin lỗi, chúng ta đều không phải là cố ý quay dày ngài nghỉ ngơi. Một khi đã như vậy, kia này lại là ý gì, ta tốt xấu cũng là thanh toán tiền, những người này trực tiếp xông tới không xin lỗi còn chưa tính, thế nhưng còn dám tùy ý tìm kiếm ta đồ vật thật khi ta là dễ khi dễ sao. lão bản nghe được bạch Hình vũ nói doa mồ hôi lạnh chảy dòng nhưng là hắn sợ hãi đích sắc cũng không phải bạch Hình vũ mà là tứ phương thương hành ở lão bản trong mắt bạch Hình vũ bất quá là một cái nho nhỏ thiên tiên tu sĩ mà thôi như vậy tu vi ở tứ phương thương hành trong mắt cùng con kiến không có bất luận cái gì khác nhau hắn ở trong lòng cầu nguyện tứ phương thương hành nhưng ngàn vạn không cần bởi vì chuyện này do đó giận chó đánh mèo chính mình nhà này tiểu điếm mà những cái đó ở nhà ở nội tìm kiếm người tự nhiên cũng nghe đến bạch huynh vũ kia cuồng vọng nói nhưng là bọn họ lại không đương trường phát tác mà là dùng lạnh băng ánh mắt lạnh lùng nhìn bạch hình vũ liếc mắt một cái liền ở ngay lúc này một người lao giả đi đến ngay sau đó nàng liền cảm giác được có người ở ý đồ thăm dò chính mình chữ vật không gian bạch hình vũ đem ánh mắt nhìn về phía lao giả ngay sau đó không có bất luận cái gì phản kháng tùy ý khởi tra tìm nàng sở hữu đồ vật đại bộ phận đều ở trong không gian còn có một ít ở trên cổ tay chữ vật vòng tay bên trong này hai dạng đồ vật chính là không nghĩ nhìn trộm là có thể đủ nhìn trộm Tới với mặt khác túi chữ vật, bên trong chính là nàng ngày thường thu thập linh dược, luyện chế đan dược cùng một ít linh thạch bày trận cùng với vép đùa chú công cụ. Những cái đó từ tứ phương thương hành trộm tới kỳ chân dị bảo cũng bị nàng tinh cả túi chữ vật ném vào trong không gian, chờ có thời gian thời điểm lại tiến hành phân loại. lão giả ở thăm dò xong lúc sau, cũng không có phát hiện chính mình muốn tìm kiếm đồ vật, đang xem liếc mắt một cái bạch hình vũ lúc sau, ngay sau đó mang theo mọi người xoay người rời đi. Ở tất cả mọi người rời khỏi sau Bạch Hinh Vũ rốt cuộc là thở dài nhẹ nhõm một hơi, từ vừa mới tới vô tình chi gian tản mát ra huy áp tới xem, người này tu vi ít nhất ở kim tiên phía trên. Nàng ngồi ở trên ghế, biểu tình nghiêm túc, tính tính thời gian, hiện giờ khoảng cách nàng rời đi tứ phương thương hành trước sau bất quá nửa canh giờ thời gian thế nhưng đã bị phát hiện. Phiêu miểu, đây là có chuyện gì? Nhớ tới vừa mới phiêu miểu trột dạ biểu tình, Bạch Hinh Vũ cảm thấy hắn nhất định là biết điểm cái gì? Phiêu miểu ở trong không gian đối thủ chỉ. Ta không phải đã nói rồi sao, chúng ta lúc này đây cái gì cũng không có tổn thất, phía trước ta giao cho chủ nhân ngươi đổ vật kỳ thật là ta làm chuyện xấu tàn thứ phẩm. Cho nên nói chúng ta đã sớm bại lộ. Chính là không đúng a? liền tính bọn họ phát hiện người là giả, kia vừa mới người kia vì cái gì muốn cưỡng chế xem xét ta túi chữ vật. Nếu không phải để lại một cái tâm nhãn, bọn họ hiện tại chỉ sợ đã bị tứ phương thương hành đuổi giết. Thấu chương xong Chương 710. Chương 710. Phía trước nàng liền quan sát qua cái này thành phố ngầm, ở chỗ này mỗi ngày tiến vào cùng rời đi tu sĩ so với đại địa thành tới nói quả thực là khác nhau như trời với đất, tứ phương thương hành mỗi đêm một phút phát hiện, tra được trên người nàng tỷ lệ liền sẽ càng nhỏ. Bạch Hình Vũ ra khỏi phòng, bởi vì là thành phố ngầm, cho nên nơi này cũng không có ban ngày cùng đêm tối khác biệt, đơn giản nơi này đều là tu luyện giả nhóm, có ngủ hay không đối bọn họ tới nói cũng không có bất luận cái gì khác biệt. Đi vào bên ngoài lúc sau. nàng rõ ràng cảm giác được toàn bộ thành phố ngầm không khí nghiêm túc rất nhiều trên đường nơi nơi đều là tứ phương thương hành người mà ở tứ phương thương hành cửa hai cái đã bị tra tấn hơi thở thoi thóc người lúc này đang ở bị cao cao treo lên hai người kia đúng là phía trước muốn bắt đi bạch hình vũ tam ca cùng lao ngũ lúc này hai người thân thể bị đánh huyết nhục mơ hồ lộ ở bên ngoài làn da càng là không có một khối hào thịt mà ở hai người bên cạnh thình lình chính là bạch hình vũ bức họa ở bức họa phía dưới còn có một đống đầu gỗ bất phấn Từ kia rách nát quần áo mơ hồ có thể nhìn ra đây là phía trước bị mang đi con rối. Bất quá ở nhìn đến bức họa lúc sau Bạch hinh Vũ khỏe miệng không khỏi chịu chịu Này bức họa thật sự một lời khó nói hết Không thể nói không giống Nhưng là thoạt nhìn chính là đặc biệt xấu Cũng không biết là ai họa ngẩng đầu nhìn về phía tối cao chỗ Lúc này Bạch hinh Vũ rốt cuộc biết vì cái gì sẽ nhanh như vậy bị phát hiện Nguyên bản tứ phương thương hành tầng cao nhất bởi vì có kia một đóa thanh sắc thiên hỏa quan hệ cho nên toàn bộ một tầng đều bảy biện ra nhàn nhạt thanh sắc. Nhưng là hiện tại, theo thanh sắc ngọn lửa bị mang đi, tầng cao nhất thanh sắc cũng dần dần biến mất, cũng nguyên nhân chính là vì như thế mới có thể khiến cho tứ phương thương hành cảnh giác. Mà ở lúc này, bởi vì phiêu miểu sai lầm, giả con rối sự tình cũng bị phát hiện, cho nên tứ phương thương hành tự nhiên mà vậy liền đem này hai việc liên hệ tới rồi cùng nhau. Lúc này thành phố ngầm sở hữu tu sĩ toàn bộ đều là mỗi người cảm thấy bất an. Rốt cuộc này toàn bộ thành phố ngầm nhưng đều là tứ phương thương hành địa bàn, có thể nói, chỉ cần bọn họ tưởng, ngươi liền tuyệt đối đi không ra nơi này. Mà liền ở ngay lúc này, thành phố ngầm cửa thành phụ cận liền đã xảy ra kịch liệt chiến đấu, vài tên tu sĩ muốn rời đi thành phố ngầm, bị ngăn trở lúc sau, một lời không hợp thế nhưng rút đao tương hướng, bị vừa mới tên kia lão giả cấp chém giết, chặt bỏ tu sĩ đầu treo ở cửa thành, dùng làm uy hiếp. Lão giả nhìn chung quanh tu sĩ, trên tay kiếm còn ở lấy máu, vẻ mặt túc sát nói đến Chỉ cần các vị đạo hữu phối hợp, lao phu bảo đảm các vị nhất định có thể an toàn rời đi, bằng không. Đây là kết cục. Không thể không nói biện pháp này phi thường dùng được thả hữu hiệu, nguyên bản còn ở ngao ngoe nghe dục dịch đám người nháy mắt thành thật rất nhiều. Dấu ở trong đám người bạch hình vũ tính toán nếu chính mình rời đi, thành công tỷ lệ sẽ có bao nhiêu đại, nhưng là tính toán tới tính toán đi, chỉ cần có cái kia kim tiên láo nhân ở, nàng sẽ có bị phát hiện nguy hiểm. Hơn nữa, không biết có phải hay không ảo giác, nàng tổng cảm thấy vừa mới kia kim tiên láo nhân vừa mới nhìn nàng một cái kia trốn vào trong không gian bạch huynh vũ lại lần nữa lắc lắc đầu phía trước nàng cũng đã cho ngươi kia kim tiên láo nhân đánh quá đối mặt tuyển bất luận kim tiên tu luyện giả trí nhớ thế nào vạn nhất hắn thật sự nhớ kỹ chính mình như vậy chính mình hư không tiêu thất này còn không phải là ở rõ ràng nói chính mình trột dạ sao cuối cùng nàng lại lần nữa về tới phía trước chỗ ở sau đó tục một tháng phòng phí lão bản cười tủm tìm kết quả linh thú Sau đó hỏi đến, vị khách nhân này, ta còn tưởng rằng ngươi đây là phải rời khỏi đâu. Bạch Hình Vũ không giấu vết nhìn lão bản liếc mắt một cái, theo sau làm bộ vẻ mặt buồn rầu bộ dáng nói đến, ta nhưng thật ra muốn rời đi, nhưng này không phải Tứ Phương Thương Hành không cho a, nói là làm chúng ta phối hợp, quỷ biết rốt cuộc muốn phối hợp cái gì, lão bà của ta Hải Tử còn ở trong nhà chờ ta đâu, ra tới lâu như vậy, cũng không biết bọn họ thế nào. Ngài thật sự không biết Tứ Phương Thương Hành tại sao lại như vậy sao? Lão bản lại lần nữa hỏi đến. Bạch Hinh Vũ có chút lôi thôi trên mặt tràn đầy nghi hoặc, ta chính là một đoạn tam hưu mà thôi, sao có thể sẽ biết loại chuyện này, này tứ phương thương hành bên trong sợ là nhất tiện nghi đồ vật đều không phải ta loại này yêu cầu dưỡng ra sống tạm tán tu có thể mua khởi. Lão bản nhìn Bạch Hinh Vũ tự dễu lời nói, trong ánh mắt xem kỹ cũng phai nhạt không ít, tựa hồ là thật sự tin nàng theo như lời nói. Mà ở Bạch Hinh Vũ rời khỏi sau, lão bản đối uống một góc chậm rãi lắc lắc đầu, trong một góc mặt người ở nhìn đến lão bản lắc đầu lúc sau, liền đứng lên rời đi. Kỳ thật phía trước ở tìm tòi Bạch huynh Vũ phòng lúc sau, tứ phương thương hành đã đánh mất đối nàng hoài nghi. Nhưng là bởi vì Bạch huynh Vũ xuất hiện thời gian thật sự là quá mức trùng hợp, cho nên mặc dù là bài trừ đối nàng hoài nghi, bọn họ cũng như cũ làm lão bản thử một chút, hiện giờ xem ra, này thật sự cũng chỉ là một cái bình thường tán tu mà thôi. Hơn nữa vẫn là một cái có gia đình tán tu, cùng phương tư chiết suy đoán phạm nhân là một người nữ tu khác nhau như trời với đất, căn bản là một chút quan hệ đều không có, trừ phi là dịch dùng. nhưng là có thể giấu giếm được kim tiên thuật dịch dùng này khả năng sao trở lại tứ phương thương hành lúc sau phương tư chết sau khi nghe xong người nọ hội báo tình huống lúc sau trong tay thưởng thức bay đến đột nhiên ném thẳng tắp chát ở cách đó không xa một khối thi thể thượng ở thi thể dưới chân một quán vết máu đã khô cạn mà vừa mới chui vào trùy thủ địa phương lại không có bất luận cái gì một giọt vết máu chảy ra phế vật toàn bộ bảo khố thế nhưng toàn bộ đều thần không biết quỷ không hay đánh cháo này quả thực chính là vô cùng lục nhã Đối mặt phương tư chết tức giận, đứng ở phân đứng ở hai bên đông đảo quản sự ai đều không nghĩ đi lên chạm vào cái này mày. Cái kia bị treo người đúng là phía trước phụ trách xem khẩu bảo khố trưởng lão, tu vi càng là đạt tới huyền tiên hậu kỳ đỉnh, đã là nửa cái chân bước vào kim tiên nhân vật. Nhưng là chính là như vậy một người, ở thể tu phương tư chết trước mặt sắc thật không hề có sức phản kháng, biến thành hiện giờ cái dạng này, chết không nhắm mắt, cho dù chết, thi thể cũng muốn bị lấy tới bị trở thành cầm. Đối này toàn bộ tứ phương thương hành không có người dám có một đinh điểm câu hán hận, bởi vì ở chỗ này, phương tư chết chính là chân chính vương giả. Nhưng là hiện tại vị này bạo ngược vương giả đang nhận được khiêu khích, tứ phương thương hành đã có hơn một ngàn năm truyền thừa, mà hiện giờ làm căn cơ tàng bảo khố thế nhưng bị cướp sạch không còn. Nay liền tương đương với một cây cành lá tốt tươi đại thụ, mấy năm sự nó sinh trưởng lại tươi tốt, dùng để lại lấy sinh tồn căn cơ không thấy, mặc dù là hiện giờ lại như thế nào huy hoảng, khoảng cách cây đổ bầy khỉ tan cũng không xa. Tìm. vô luận dùng biện pháp gì nhất định phải đem cái này to gan lớn mật tiểu tặc cấp tìm được bổn tọa muốn đích thân đem hắn lột ra rút gân làm hắn sống không bằng chết phương tư chiết biểu tình dữ tận như từ địa ngục bò lên tới ác quỷ lấy mạng một người quản sự run run rẩy rẩy tiến lên run run rẩy ngự khi nói đến hồi chủ nhân hiện giờ kim trưởng lão đã phong tỏa toàn bộ thành phố ngầm so sánh với ít ngày nữa liền sẽ bắt được tiểu tặc tìm về mất trộm bảo vật thấu chương xong chương bảy tùy hứng bí cảnh Chương 711 tùy hướng bí cảnh Đi, nói cho Kim Trường Lão, không chỉ có là thành phố ngầm, còn có đại địa thành cũng muốn cẩn thận điều tra Hơn nữa cái này tiểu tắc hẳn là cái nữ nhân, làm hắn không cần buông tha bất luận cái gì một người gần nhất đột nhiên đi vào đại địa thành nữ tu Là, cứ như vậy, một tháng lúc sau, Tứ Phương Thương Hành đem toàn bộ thành phố ngầm cùng với đại địa thành đều cấp làm nhân tâm hoảng sợ Lại như cũ không có tìm được một chút dấu vết để lại mà phương tư chết tâm tình cũng theo thời gian trôi qua trở nên càng ngày càng bạo ngược. Gần nhất trong khoảng thời gian này, tứ phương thương hành bên trong chung ngày tràn ngập một cổ mùi máu tươi, thi thể càng là một xe một xe hướng bên ngoài kéo, mà những người này, toàn bộ đều đều không ngoại lệ chính là bị phẫn nộ phương tư chết cấp như vậy đến chết. Một tháng, đã một tháng thời gian, thế nhưng còn không có tìm được, tứ phương thương hành dưỡng các ngươi chẳng lẽ đều là thùng cơm sao. Phương tư chết bạo nộ này chỉ vào phía dưới mọi người nói đến, Lúc này một bên kim trưởng lão nhìn đã mất đi lý trí phương tư chiết, trong mắt xẹt qua một tia bất đắc dĩ, hắn mở miệng nói đến, thiếu chủ, ngươi như vậy sinh khí sẽ ảnh hưởng tự thân tu vi. Ở đối mặt kim trưởng lão vị này kim tiên thời điểm, phương tư chiết thái độ lúc này mới hơi chút hảo như vậy một chút, nhưng là ngữ khí nghe tới như cũ là phi thường hướng. Kim thúc, hiện tại không chỉ có là tàng bảo các vấn đề, ngay cả kia mấy kho hàng hóa cũng toàn bộ đều không thấy, kế tiếp mấy buổi đấu giá hội tên tuổi chính là đều đã đánh ra. Nếu tùy tiện bộ ước, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng tứ phương thương hành danh dự. Kim trưởng lao ý bảo phương tư chết tạm thời đừng nóng nảy, thiếu chủ yên tâm, tuy rằng này trong một tháng chúng ta không có tìm được bất luận cái gì manh mối, nhưng là có thể khẳng định chính là người này tuyệt đối không có rời đi đại địa thành. Ngài ngẫm lại, nếu chỉ là một người thời gian dài có lẽ có thể may mắn tiếp tục trốn tránh, nhưng là hiện tại hắn bên người mang theo nhiều như vậy kéo chân sau. Tuy rằng đoạn thời gian nội chúng ta tìm không được tung tích, nhưng là thời gian dài. Thiếu chủ không cần quên mất, ở những cái đó hóa chính là có một ít liền tu vi đều không có người thường, cũng chỉ là cung cấp cấp những người này ăn uống liền không phải một cái số lượng nhỏ. Mặc dù là trong tay hắn có lại nhiều đồ ăn cũng kiên trì không được bao lâu, trong khoảng thời gian này Lao Phu đã nhiên người trông giữ thật lớn mà thành cùng thành phố ngầm sở hữu, chỉ cần hắn xuất hiện liền tuyệt đối chạy thoát không được chúng ta thiết hạ thiên la địa võng. Hảo! Hảo! Hảo! Sau khi nghe xong Kim Trưởng lão kế hoạch lúc sau Phương Tư Chiết liên tục nói ba cái hảo, lúc này hắn đã có thể nghĩ đến chờ đến cái kia tiểu tặc xa lưới lúc sau, chính mình phải dùng cái dạng gì hình pháp tra tấn hắn. Nhìn kích động Phương Tư Chiết, Kim Trưởng lão lại lần nữa mở miệng dặn dò nói đến, thiếu chủ, lúc này đây thiên tiên bí cảnh mở ra, ngài chớ lại hành động theo cảm tình do đó sai mất cơ duyên. Đối mặt Kim Trưởng lão dặn dò, Phương Tư Chiết còn lại là vẻ mặt không kiên nhẫn, biết rồi biết rồi. Mà bên kia... bạch linh vũ ở khách điếm mặt ở một tháng mỗi ngày đều là đi sớm về trễ làm buôn bán không sai chính là làm buôn bán luyện chế nhất nhị phẩm đang ăn dược các loại cấp thấp bửa chú cùng với một ít đơn giản trận bản tuy rằng cấp bậc không cao nhưng là thắng ở giá cả tiện nghi hơn nữa một ít cấp thấp bửa chú uy lực một chút đều không thể so cao dai bửa chú kém bởi vì sinh ý thật sự là thật tốt quá thế cho nên mặc dù là hiện tại đã có thể rời đi thành phố ngầm nàng cũng như cũ không có lựa chọn rời đi Rốt cuộc hiện tại nơi này tuy rằng thoạt nhìn gió hêm sóng lặng, kỳ thật ám lưu dũng động. Nếu hiện tại nàng đã biết Kim trưởng lão cùng Phương tư chết ý tưởng, nhất định sẽ cười này hai người thật sự là quá ngây thơ rồi. Bọn họ cho rằng bạch hình vũ dưới mặt đất một tầng, nhưng là trên thực tế nàng trên mặt đất năm tầng. Đừng nói mấy cái kho hàng người, liền tính là lại đến vài lần người nàng cũng dưỡng khởi. Hơn nữa nàng trên thực tế căn bản là không có cứu ra những cái đó bị nhốt lại người, mà là dùng truyền tống phù đưa bọn họ truyền tống tới rồi địa phương khác Tới vì thế là các ngươi địa phương kia đều là tùy cơ, nàng cấp này những người này cũng đủ sinh hoạt 10 ngày lương thực, có thể hay không sống sót liền phải xem bọn họ chính mình. Bạch hinh Vũ cũng không có cảm thấy chính mình làm như vậy có cái gì sai, bị coi như hàng hóa mua bán, những người này kết quả cuối cùng chính là ở trong thống khổ chết đi, mà nàng ít nhất cho những người này sống sót cơ hội, chỉ là muốn xem bọn họ chảo không chảo được. Bất quá như vậy sinh ý hẳn là cũng làm không được mấy ngày rồi. Phía trước nàng phái ra một ít màu trắng tiểu con nhện làm chúng nó đi tìm bí cảnh nhập khẩu, trong đó có một bộ phận ở một chỗ mất đi liên hệ, Bạch Hình Vũ suy đoán nơi nào khả năng chính là bí cảnh nhập khẩu. Lão bản thấy Bạch Hình Vũ trở về, lập tức tiến lên quan tâm hỏi đến, vị khách nhân này, gần nhất sinh ý cắn còn hảo A. Mà Bạch Hình Vũ trên mặt còn lại là tràn đầy tươi cười, kia tự nhiên là hảo vô cùng, hiện tại ta tiền kiếm đã cũng đủ nhiều, ngày mai liền chuẩn bị rời đi. Như thế nào, khách nhân ngươi phải đi. Lão bản có chút kinh ngạc nói đến. Đúng vậy, ta dù sao cũng là có gia thất trong người người, cô nhi quả phụ, chú định không thể lại bên ngoài đãi lâu lắm, hiện giờ thời gian dài như vậy, sợ là trong nhà đạo lữ cũng nên chờ nóng nảy, hơn nữa ta xem mấy ngày hôm trước đã có người có thể đủ rời đi thành phố ngầm. Nghe xong Bạch Hình Vũ nói lúc sau, thành công đánh mất lão bản hoài nghi. Tới rồi ngày hôm sau, Bạch Hình Vũ liền lui phòng, chính mình một người mang theo gia sản rời đi, ở đi đến cửa thành thời điểm. Thủ thành thị vệ chỉ là nhìn nàng một cái khiến cho nàng rời đi. Mà Bạch Huynh Vũ rời đi thành phố ngầm lúc sau lại lần nữa đi tới đại địa thành, trải qua một tháng thời gian, đại địa thành rõ ràng muốn so một tháng trước muốn náo nhiệt rất nhiều, trong thành thiên tiên cảnh tu luyện giả chỗ nào cũng có, nghĩ đến hẳn là đã biết bí cảnh mở ra tin tức, tiến đến phân một ly canh. Lại lần nữa trở lại kia ra duy nhất khách điếm, sau đó điểm một phần lạc đà thịt nướng cùng xương rồng bà rượu, theo sau liền nghe được bên cạnh trên bàn người hạ giọng nói đến, đại ca. không nghĩ tới chúng ta lần này thế nhưng như thế may mắn đụng tới chuyện tốt như vậy lần này nói cái gì đều không thể lại làm họ phương cái kia tiểu xúc sinh tồn tại đi ra bí cảnh bạch huynh vũ ở một bên nghe sau đó sắc mặt như thường đổ một ly xương rồng ba uống rượu một ngụm cơ hồ là ở nhập khẩu nháy mắt nàng mặt liền nhăn thành một đoàn quả nhiên vô luận là uống nhiều ít biên đều là thích đứng không được cái này hương vị cũng tưởng hảo lúc này nàng vẫn là trung niên nam tu trang điểm trên mặt dâu che khuất hơn phân nửa biểu tình Vừa mới này hai người nói chính mình may mắn hẳn là chính là chỉ cái kia thiên tiên bí cảnh, nói như vậy, mỗi một cái bí cảnh mở ra đều là có nhất định quy luật, một năm, mười năm, trăm năm, ngàn năm, thậm chí là vạn năm mới mở ra một lần đều là có khả năng. Nhưng là hiện tại cái này sắp mở ra bí cảnh thật là một cái ngoại lệ, căn cứ doãn diệt phỉ theo như lời, cái này thiên tiên bí cảnh hẳn là mỗi năm nghìn năm mới có thể mở ra một lần, nhưng là lại có ngoại lệ thời điểm. Đến nỗi là cái gì nguyên nhân tạo thành thật là không thể nào biết được, thật sự là một cái tùy hứng bí cảnh. Thấu chương xong, Chương 712 đương người mệt mỏi quá. Chương 712 đương người mệt mỏi quá. Ngón tay nhẹ nhàng đặt ở vo rượu mặt trên, bên trong xương rồng bà rượu đã bị đổi thành bạch hình vũ chính mình thích rượu trái cây. Tới với lạc đà thịt, tuy rằng ăn lên hương vị có chút quái quái, nhưng là nàng tại thành phố ngầm thời điểm tìm được rồi một loại quả tử, dùng loại này quả tử làm thành tương bôi trên lạc đà thịt nướng thượng. nguyên bản làm người không tiếp thu được hương vị liền sẽ biến thập phần mỹ vị một bên ăn thì nướng một bên nghe những người này nói chuyện với nhau ngẫu nhiên có thể từ này đó nói chuyện với nhau bên trong nghe được một ít hữu dụng tin tức mà liền ở ngay lúc này bạch hình vũ như là đột nhiên cảm ứng được cái gì ngẩng đầu nhìn về phía cửa thang lầu một cái cùng bạch hình vũ diện mạo giống nhau như lúc người từ trên lầu chậm rãi đi xuống tới ở nàng phía sau còn đi theo nguyên viện trưởng chờ vài vị trưởng lão cùng với một ít tu vi đạt tới thiên tiên cảnh luyện đan sư Mà đi ở cuối cùng đường Minh nhìn qua có chút hơi thở không xong, hẳn là vừa mới tiến dài duyên cớ. Đương Bạch Hình Vũ cùng một cái khác chính mình ánh mắt đan sen trong nháy mắt, lại cho nhau rời đi tầm mắt, người khác căn bản là sẽ không nghĩ đến trong nháy mắt này đã xảy ra cái gì. Bởi vì phía trước vẫn luôn bị nhốt tại thành phố ngầm, cho nên Bạch Hình Vũ cũng không có chú ý bên kia tình huống. Mai cho đến hiện tại, nàng tiếp thu đến này một tháng ký ức, thế mới biết luyện đan sư đại tái sớm tại nửa tháng phía trước cũng đã kết thúc. Mà Bạch Hình Vũ mặc dù là ngũ trọng thiên âm thầm quấy dối, cũng như cũ lấy tuyệt đối ưu thế nhẹ nhàng bắt lấy đệ nhất danh, đạt được xa xỉ khen thưởng. Mà Nguyên Viện Trưởng ở biết đại địa thành có một cái thiên tiên bí cảnh sắp mở ra thời điểm, lập tức liền mang theo trong đội ngũ sở hữu thiên tiên giết lại đây. Giống như là phía trước nói, 5.000 năm mới mở ra một lần thiên tiên bí cảnh, hiện giờ khi cách 500 năm lại lần nữa mở ra, đối với bọn họ tới nói này tuyệt đối là một chuyện tốt. Mà những cái đó bởi vì Tu Vi vô pháp tham gia luyện đan cũng lần đầu tiên ý thức được Tu Vi tầm quan trọng. Lúc này đã ăn xong đồ vật Bạch Hình Vũ đứng dậy lên lầu, nguyên bản còn nghĩ hôm nay đang ở nơi nào, toàn bộ đại địa thành chỉ có này một khách điếm, hiện giờ sớm đã trụ đầy, hiện tại xem ra, không cần phát sầu. Nàng ngựa quen đường cũ tìm được rồi chính mình phòng, ở tiến vào phòng lúc sau lập tức liền rỡ xuống ngụy trang, biến thành điện hạ bộ dáng. Không bao lâu, cửa phòng lại lần nữa mở ra, một cái khác Bạch Hình Vũ đi đến. Ở nhìn thấy Bạch Hình Vũ thời điểm, trên mặt lộ ra một cái như chút được gánh nặng biểu tình. Ngươi rốt cuộc là đã trở lại, lại không trở lại ta đều sắp lòi. Hồ đôi đoán giận nói đến, theo sau hóa thành một đạo Bạch Quang về tới Bạch Hình Vũ trên người. Không phải ngươi tổng xảo nháo muốn ra tới chơi sao, hiện tại lại ngại mệt mỏi. Bạch Hình Vũ buồn cười nói đến. Ai nháo muốn đi ra ngoài chơi, ai ai đi ai đi, dù sao ta sẽ không lại đi, về sau ngươi tìm Lao Đại, Lao Nhị, Tam, Bốn, Nam, Sáu. 7, 8, 10, 11, 12 đi, liền không cần tìm ta, đương người thật sự mệt mỏi quá. Nói xong liền không hề mở miệng nói chuyện. Bạch Hình Vũ sửa sang lại một chút quần áo của mình, lúc này mới thong thả ung dung đi ra phòng về tới Nguyên Viện Trưởng bên người. Nguyên Viện Trưởng ở nhìn đến Bạch Hình Vũ trở về lúc sau, quan tâm hỏi đến, đồ vật tìm được rồi sao? Bạch Hình Vũ gật gật đầu, đã tìm được rồi. Nhìn Bạch Hình Vũ hiện tại bộ dáng Nguyên Viện Trưởng tổng giác có chỗ nào không giống nhau? Phía trước ở tham gia luyện đan sư thi đấu thời điểm, tuy rằng nàng biến hiện phi thường hoàn mỹ, nhưng là nguyên viện trưởng chính là cảm thấy có một tia không khỏe cảm. Bên trong cảm giác mãi cho đến vừa mới ngọc hành rời đi, sau đó lại lần nữa xuất hiện, loại này không khỏe cảm biến mất không thấy. Bất quá bởi vì thiên tiên bí cảnh lập tức liền phải mở ra, cho nên hắn cũng, cũng không có nghĩ nhiều, chỉ tưởng chính mình trong khoảng thời gian này nhọc lòng quá nhiều mệt tới rồi. Chúng ta ở chỗ này đã đái hơn 10 ngày thời gian. Bí cảnh cụ thể nhập khẩu cũng đã rõ ràng, cùng với chúng ta ở chỗ này làm chờ, đến không bằng chủ động một chút. Nguyên viện trưởng đang nói những lời này thời điểm, Bạch Hinh Vũ vẫn luôn ở quan sát người chung quanh, căn cứ ký ức, những người này đều là tham kiến luyện đan sư đại tái luyện đan sư, tên cung cơ bản đều đối thượng, ở bên trong này duy nhất sinh gương mặt chỉ sợ cũng là kêu ba vị thân xuyên dị vực phong cách quần áo nữ tu, các nàng hẳn là ngũ trọng thiên người. Mà tam trọng thiên lưu lại thế, nhưng toàn bộ đều là nam giả nữ trang tu sĩ. Trong đó tự nhiên cũng bao gồm vị kia nam giả nữ trang trưởng lão Chờ đến bọn họ đi vào bí cảnh nhập khẩu phụ cận thời điểm, phát hiện có cách nghĩ như vậy nhưng cũng ngăn bọn họ một người, chi gian nơi này rầm rạp đại khái đã tụ tập hơn một ngàn danh tu sĩ. Mà trừ bỏ thiên tiên cảnh tu luyện giả ở ngoài, còn có rất nhiều cấp thấp tu sĩ cũng đều tụ tập ở chỗ này, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì. Bất quá bạch hinh vũ đến là cảm thấy những người này sở dĩ tụ tập ở chỗ này đại khái xuất là bởi vì không có chỗ ở. Bất đắc dĩ mới ở chỗ này màn trời chiếu đất. Theo thời gian từng ngày qua khứ, trung quanh xương trắng càng ngày càng nhiều. Mọi người biết bí cảnh lập tức liền phải mở ra. Lúc này nguyên viện trưởng âm thầm dặn dò Bạch Hinh Vũ đám người, chờ một chút ở tiến vào bí cảnh lúc sau không cần hoảng loạn. Cái này bí cảnh bị phân nội ngoại hai bộ phận, bên ngoài không có gì thứ tốt, quan trọng nhất chính là nội vây, hết thể lấy sinh mệnh an toàn vì chuẩn. Theo sau nguyên viện trưởng lại nói một ít có quan hệ với bí cảnh sự tình. Bạch Hinh Vũ nghe phá lệ nghiêm túc. Rất nhiều chuyện đều là cùng doán diệt phỉ theo như lời tương phản, mà nguyên viện trưởng bị người bởi vì tu vi đã nửa cái chân bước vào kim tiên hàng ngũ cho nên tự nhiên là vô pháp tiến vào cái này bí cảnh. Lại qua hai ngày, Bạch Hình Vũ đã có thể cảm nhận được không khí bên trong dao động, theo thời gian trôi đi, như vậy dao động cũng trở nên càng ngày càng rõ ràng, mãi cho đến bí cảnh chân chính mở ra, một cổ cường đại linh lực đột nhiên trào ra. tri gian những cái đó cấp thấp không có tư cách tiến vào bí cảnh tu luyện giả toàn bộ đều ngồi trên mặt đất. Nỗ lực luyện hóa này đó linh lực vì chính mình sử dụng, không buông tha bất luận cái gì một cái biến cường cơ hội. Mà bạch Huynh vũ còn lại là ở nguyên viện trưởng nhìn chăm chú giới đi theo mọi người cùng nhau tiến vào bí cảnh bên trong. Vừa tiến vào bí cảnh, mọi người liền cảm giác được nơi này linh khí rõ ràng so bên ngoài cao hơn một mảng lớn. Rất nhiều tu luyện giả càng là trực tiếp đã tọa bắt đầu tu luyện. Những người này cũng biết bên ngoài không có gì thứ tốt, ngự khí lãng phí thời gian, đến không bằng đem thời gian hoa ở tu luyện thượng. Mà bạch hình vũ thấy mọi người đều đắm chìm ở tu luyện bên trong, nàng còn lại là lựa chọn tiếp tục hướng càng sâu chỗ đi, nàng cùng những người này bất đồng, nàng tu vi đã tới thiên tiên cảnh hậu kỳ đỉnh đại viên mãn, nàng hiện tại yêu cầu cũng không phải linh khí, mà là một cái cơ hội, một cái có thể làm nàng đột phá thượng tiên cơ hội. Cửu vĩ thiên hồ sinh mệnh dài lâu, kỳ thật hoa cái ngàn 800 năm chờ đợi một cái cơ hội kia cũng là chờ khởi, nhưng là nàng lại không nghĩ muốn như vậy chờ, nếu Sơn không tới tìm ta, ta đây liền đi tìm sơn. Như vậy tổng so bạch bạch lãng phí thời gian muốn tốt hơn nhiều. Mãi cho đến đi rồi thật lâu thật lâu lúc sau, một đạo trong suốt kết giới ngăn cản nàng đường đi. Vội vội vàng vàng nửa tháng, cuối cùng là đem thời gian cấp điều chỉnh đã trở lại. Thấu chương xong. Chương 713 gia nhập đội ngũ. Chương 713 gia nhập đội ngũ. Nàng rôi tay chạm đến trước mặt kết giới, lại cái gì cũng sờ không tới, nhưng là nó lại là sát sát thật thật tồn tại này. Nếu vô pháp đi tới, đơn giản bạch hình vũ lại lui trở về. chuẩn bị tại đây bí cảnh bên ngoài khắp nơi đi dạo. Đạo hữu xin dừng bước. Ngăn lại nàng là một người thiên tiên cảnh trung kỳ tu sĩ, sắc mặt trầm ổn, vẻ mặt chính phái, mà ở hắn phía sau còn đi theo mặt khác bốn vị tu sĩ, những người này tối cao chính là thiên tiên cảnh hậu kỳ, thấp nhất hẳn là mới đột phá thiên tiên cảnh không lâu. Nhìn thấy bạch hình vũ nghi hoặc ánh mắt lúc sau, hắn lúc này mới không nhanh không chậm tiếp tục nói, đạo hữu hẳn là không lâu phía trước thắng được luyện đan sư thi đấu ngọc hành đan sư đi. chúng ta này vừa vặn thiếu một vị luyện đan sư không biết ngọc hành đan sư có hay không hứng thú gia nhập chúng ta như vậy tiến vào bí cảnh chúng ta cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau mà hắn phía sau một khắc danh thiên tiên cảnh trung kỳ tu luyện giả tiếp theo nói đến đúng vậy lúc này đây bí cảnh mở ra các đại tông môn cùng đại gia tộc đều phái không ít người tới vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn đã có thể mất nhiều hơn được ngọc hành đan sư vẫn là cùng chúng ta cùng nhau đi thôi hơn nữa ta xem cùng ngươi cùng nhau tiến vào bí cảnh luyện đan sư cũng đều gia nhập mặt khác đội ngũ bạch huynh vũ nhìn nhìn chung quanh phát hiện rất nhiều đội ngũ trung sắc thật đều xuất hiện luyện đan sư thân ảnh một người luyện đan sư có thể đại đại tăng lên một cái đội ngũ tồn tại xuất, cho nên mặc dù là biết luyện đan sư không có nhiều ít sức chiến đấu thậm chí tu vi đều có khả năng là dùng đan dược trồng chất lên nhưng là rất nhiều người lại nguyện ý mang một người luyện đan sư tại bên người không nói cái khác chỉ cần có cũng đủ linh dược Bọn họ hoàn toàn không cần lo lắng đan dược háo quang tình huống. Hơn nữa người nhiều một chút ngược lại sẽ không dẫn nhân chú ngủ. Người nọ thấy Bạch Hình Vũ cũng không có lập tức cự tuyệt, vì thế tiếp tục nói, nghĩ đến Ngọc Hành đan sư đã ở tới Đại Địa Thành có một đoạn thời gian, nói vậy cũng biết gần nhất trong khoảng thời gian này Đại Địa Thành cũng không bình tĩnh. Nghe được người nọ nói như vậy, Bạch Hình Vũ gật gật đầu, làm này phân không bình tĩnh đầu sỏ gây tội, nàng là nhất có quyền lên tiếng. hơn nữa nhà ai tàng bảo khố bị người dọn không còn có thể đủ bình tĩnh xuống dưới căn cứ ta đạt được tin tức lần này nguyên nhân đến từ chính tứ phương thương hành hơn nữa lần này bí cảnh mở ra tứ phương thương hành thiếu chủ cũng sẽ tham gia người này tàn nhẫn độc ác thượng một lần hắn không có được đến chính mình muốn đổ vật lúc này đây nhất định sẽ không từ thủ đoạn ngươi một người đơn độc hành động rất có khả năng sẽ chịu khổ bọn họ độc thủ lời này làm bạch Hinh vũ nghe không khỏi tắp lưỡi tâm nói tuy rằng biết tứ phương thương hành ở ngũ trọng thiên thế lực phi thường đại nhưng là lại không có nghĩ đến đã tới rồi như thế trắng trận táo bạo nông nỗi Bạch Hình Vũ nghĩ như vậy, liền đem chính mình nghi vấn cấp hỏi ra tới, tứ phương thương hành như thế trắng trận táo bạo, chẳng lẽ liền không có người quản bọn họ sao? Lúc trước nói chuyện cái kia thiên tiên trung kỳ tu sĩ nghe được nàng vấn đề, khinh thường cười nhạo một tiếng, những cái đó ra vẻ đạo mạo môn phái trong lén lút cùng tứ phương thương hành em thầm cấu kết, tứ phương thương hành làm những cái đó xấu xa sự kia một kiện sau lưng không có này đó môn phái bóng dáng Bọn họ chẳng những sẽ không quản, còn sẽ vì chính mình lích lợi chết bất đắc kỳ tử đối phương. Thấy đồng bạn càng nói càng kích động, một người thiên tiên hậu kỳ tu sĩ ruôi tay kéo hắn một phen, sau đó ho nhẹ một tiếng, nói cho nên chúng ta này đó không môn không phái tán tu chỉ có thể chính mình liên hợp lại tự bảo vệ mình. Ngọc hành đan sư nếu gia nhập chúng ta, trừ bỏ luyện chế đan dược sở cần linh dược ở ngoài, còn thừa linh dược đều về ngươi sở hữu. Điều kiện này có thể nói là phi thường phong phú. nhưng là bọn họ đều nhìn đến bạch huynh vũ ở luyện đan sư đại tái thượng thi đấu lấy nàng năng lực lại xác thật có bổn sự này một khi đã như vậy kia trong khoảng thời gian này liền phải làm phiền chư vị đạo hưu chiếu cố nhiều hơn nghe được bạch huynh vũ đáp ứng năm người trên mặt đều sôi nổi lộ ra hưng phấn ánh mắt sau đó năm người phân biệt tiến hành rồi tự giới thiệu tổng cộng năm người phân biệt là kiếm tu chu thành pháp tu bạch nguyên thể tu vương kim phù tu lý nhược cùng với trận tu tập mục hiện giờ ở hơn nữa nàng hảo gia hỏa Đây là ở siêu tập kem a, cư nhiên lập tức tất cả đều gom đủ nha. Từ những người này trong miệng, Bạch Hinh Vũ biết được bí cảnh nội vây mở ra thời gian kỳ thật cũng không phải cố định, nhanh nhất nói chỉ cần mấy ngày thời gian, chậm nói còn lại là yêu cầu hơn nửa năm. Này mấy người cũng không có giống mặt khác tu sĩ như vậy tu luyện, mà là ở bí cảnh bên ngoài khắp nơi thăm dò tìm kiếm linh dược, muốn Bạch Hinh Vũ trước luyện chế một ít đan dược phòng thân. Này dọc theo đường đi, không ít bất thiện ánh mắt đánh giá bọn họ, nhưng là cũng may người khác số không ít. Nhưng cái đó ánh mắt thực mau liền lại thu trở về. Mà chú ý tới một màn này, bạch huynh vũ còn lại là hoàn toàn tin phía trước chu thanh theo như lời nói, ngay từ đầu nàng còn tưởng rằng bọn họ đây là muốn kéo nàng nhập bọn cố ý nói như vậy nghiêm trọng đâu. Lại qua một tháng lúc sau, lúc này bí cảnh bên ngoài đã không giống ngay từ đầu như vậy hài hòa, không phải đến là ai mở đầu, này đó tu sĩ vì ở bên trong vây bí cảnh mở ra lúc sau chính mình có thể lại lớn hơn nữa tỷ lệ đạt được cơ duyên, đều ở điên cuồng bài trừ dị kỷ. ngắn ngủn một tháng thời gian nội bí cảnh nội tử thương tu sĩ vô số kể ngược lại là chu thanh mấy người giống như là bí cảnh chung một dòng nước trong bọn họ chuyên tâm tìm kiếm các loại linh dược này trong một tháng toàn dựa thân là phù tu lý nhược cùng với trận tu tập một tới tránh né đã gì sốt ruột mọi người mà bạch Hinh vũ trong khoảng thời gian này tựa như phía trước bọn họ nói mỗi ngày y tới dôi tay cơm tới há mồm nàng chỉ phụ trách đem tìm được linh dược luyện chế thành luyện chế thành đan dược bất quá luyện chế ra tới đan dược như cũ từ nàng chính mình bảo quản Tuy rằng những người này thoạt nhìn không giống như là người xấu, nhưng là chi nhân chi diện bất tri tâm, vạn sự giải quyết lưu một cái tâm nhãn hảo. Lúc này Bạch Hinh Vũ mới vừa luyện chế hảo một lò đan dược, Tập Mục đã nghe vị đã đi tới, nhìn lò luyện đan bên trong đang dược, hai con mắt thẳng tỏa ánh sáng, dối tay liền phải đem mới vừa luyện chế tốt hồi linh đan lấy đi, lại bị Bạch Hinh Vũ cấp nửa đường ngăn lại. Cái này Tập Mục, thân là một cái trợ tu, nàng mỗi ngày nhiệm vụ cũng không biết kết giới cấp mọi người một cái an ổn hoàn cảnh. Mỗi lần bố trí trận pháp tiêu hao cũng không lớn, nhưng là nàng lại mỗi một lần đều liếm mặt tới hỏi bạch hình vũ muốn đăng dược, lại còn có không phải một quả hai quả đơn giản như vậy. Tập mục nhìn đem linh dược thu hồi tới bạch hình vũ, có chút bất mãn lẩm bầm đến, này đó đăng dược đều là chúng ta tìm được, ngươi dựa vào cái gì không cần cho ta dùng. Nghe được lời này, bạch hình vũ nhàn nhạt nhìn nàng một cái, sau đó xoay người đem hồi linh đan phân cho mặt khác bốn người, ngay sau đó mở miệng nói đến. kia từ giờ trở đi ngươi tìm được linh dược liền không cần giao cho ta, dù sao trong khoảng thời gian này người từ ta nơi này lấy đi đan dược cũng nên đủ dùng. Ngươi, tập mục bị nói á khẩu không trả lời được, nàng sắc thật đắc tội không nổi bạch hình vũ, chứ không nói tu vi thượng trinh lệch, ngay cả tập mục trận tu thân phân, nếu thật muốn so đo nói kia cũng là giả, bởi vì trận pháp sư hiệp hội cũng không có thân phận của nàng tin tức. Thấu chương xong chương 714 không có khả năng xuất hiện hình ảnh, chương bảy không có khả năng xuất hiện hình ảnh hai người nói bị mặt khác bốn người xem ở trong mắt nhưng là bọn họ lại không có tiến lên điều hòa ý tưởng mà là yên lặng ăn xong hồi linh đan đã tọa nghỉ ngơi không lâu trước đây bọn họ vừa mới trải qua dị thường kịch liệt chiến đấu hiện tại cần thiết phải nắm chặt hết thể thời gian khôi phục hơn nữa tại đây sáu người đội ngũ bên trong trừ bỏ bạch hinh vũ cùng tập một ở ngoài bốn người đều là cho nhau nhận thức tập một còn lại là bởi vì cùng bốn người có gặp mặt một lần chủ động yêu cầu gia nhập bọn họ Nguyên bản bọn họ kế hoạch là chỉ mời Bạch Hinh Vũ một người, một cái là chủ động cho không, một cái tự mình mời, ai đúng ai sai vừa xem hiểu ngay. Hơn nữa nói thật, tập mục ở cái này trong đội ngũ tác dụng thật sự là có chút dâu dịa, rõ ràng là trận pháp sư, nhưng là bố trí ra tới kết giới lại một chọc liền phá, người đãi ở bên trong căn bản là không có một chút cảm giác an toàn, ngay cả đơn giản nhất tụ linh trận cũng có thể đủ làm lỗi. Mà ở kế tiếp một đoạn thời gian, Bạch Hình Vũ quả nhiên giống như là nàng theo như lời. chỉ cần là tập mục phát hiện linh dược nàng là xem đều sẽ không xem một cái dần dần mặt khác mấy người cũng phát hiện điểm này bọn họ cũng không có ý đồ điều tiết hai người chi gian quan hệ rốt cuộc luyện đan sư chính là có tiếng tính tình quái vạn nhất quan hệ không có giảm bớt chính mình cũng bị liên lụy kiệt nhưng chính là mất nhiều hơn được cho nên chậm rãi tập mục phát hiện không ngừng là bạch hình vũ ngay cả mặt khác bốn người cũng dần dần cùng chính mình bảo trì khoảng cách nếu phát hiện cái gì linh dược phản ứng đầu tiên chính là phòng ngừa bị nàng thấy tập mục tưởng không rõ Nàng bất quá là muốn nhiều tồn một ít bảo mệnh đan dược mà thôi có cái gì sai. Hơn nữa này đó linh dược vốn chính là các nàng phát hiện, Chu Thanh mấy người đáp ứng đem linh dược toàn bộ đều giao cho Ngọc Hành nhưng là nàng nhưng không có đồng ý. Ở tập 1 xem ra, Bạch Hinh Vũ Thân là cái này đội ngũ chung một viên, làm nàng luyện chế một ít đan dược thế nhưng còn muốn thu phí dụng quả thực là quá không nên, đồng đội chẳng lẽ không nên là lẫn nhau phụng hiến sao. nhưng là nàng lại quên mất mỗi lần chu thanh muốn làm nàng ở chung quanh bảy trận thời điểm nàng thu hồi phí dụng tới chính là không chút nào nương tay bạch Hinh vũ thu phí nàng ít nhất có thể bảo đảm chính mình luyện chế đan dược mỗi một quả đều là tinh phẩm mà tập mục đâu bã đậu công trình không nói mỗi một lần kết giới ra vấn đề cũng chỉ biết trốn tránh trách nhiệm thậm chí còn sẽ người sau ra mặt hỏi những người khác muốn bồi thường lý do là chính mình cực cực khổ khổ bố trí kết giới bị phá hư chính mình nỗ lực toàn bộ phó chư nước chảy chẳng lẽ không nên muốn một chút bồi thường sao Từ phát sinh một lần chuyện như vậy lúc sau, mặt khác mấy người liền không còn có làm nàng bố trí quá kết giới, liền tính nàng chính mình chủ động yêu cầu cũng sẽ bị lấy các loại lý do cự tuyệt, sợ bị ăn vạ, cuối cùng dẫn tới kết quả chính là tập một ở cái này trong đội ngũ vị trí trở nên càng ngày càng xấu hổ. Cố tình nàng cũng không có cảm thấy chính mình làm sai cái gì, cho rằng sở hữu sự tình đều là những người khác sai. Bởi vì Chu thanh mấy người đều không phải chuyện tốt người, cho nên mỗi khi gặp được phân tranh thời điểm đều sẽ rất xa tránh đi. mà bạch hình vũ như thường trừ bỏ luyện đan ở ngoài chính là nghiên cứu phía trước ở tứ phương thương hành được đến kia đoá thanh sắc ngọn lửa trải qua một đoạn thời gian ma hợp nàng ngạc nhiên phát hiện thanh sắc ngọn lửa không có bị cửu thiên hồ hỏa cắn ướt hai người liền giống như là đặt thành cái gì hiệp nghị giống nhau nhất trí chung sống hòa bình phải biết rằng này tại đẳng cấp rõ ràng thiên hỏa bên trong là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện hình ảnh bất quá bạch hình vũ này ở bạch hình vũ xem ra ngược lại là một cái cơ hội nàng nếm thử luyện hóa thanh sắc ngọn lửa Đối phương thậm chí không có một chút phản kháng, mà để cho nàng kinh ngạc vẫn là Cửu Thiên Hồ Hỏa, thế nhưng chủ động cấp thanh sắc ngọn lửa dịch ra vị trí. Bất quá tuy rằng thanh sắc ngọn lửa không có biến hiện ra một chút phản kháng dấu vết, thậm chí là thập phần thuận theo, nhưng là nàng lại không có lựa chọn lập tức luyện hóa. Rốt cuộc thanh sắc ngọn lửa là Thiên Hỏa, làm Cửu Thiên Hồ Hỏa tới cắn nuốt cùng Bạch Hình Vũ chính mình bản nhân luyện hóa này hoàn toàn là hai loại không giống nhau sự tình, nếu ở chỗ này luyện hóa nhất định sẽ đưa tới tứ phương thương hành người. chỉ có thể là tiến vào bí cảnh bên trong nói nữa. Lại qua một đoạn thời gian, nội vây bí cảnh nhập khẩu rốt cuộc có buông lỏng dấu hiệu. Theo một trận mãnh liệt chấn động, nội vây bí cảnh nhập khẩu mở ra. ở tiến vào nội vây bí cảnh kia một khắc, tập mục liền tìm một cái lý do rời đi đội ngũ. Những người khác tự nhiên cũng không có giữ lại. ở tập mục đi rồi, bạch hình vũ cũng mở miệng cáo tử, rời đi phía trước. nàng đem chính mình phía trước luyện chế đan dược phân thành 5 phần, trong đó 4 phần lấy ra tới phân cho bọn họ bốn người. Này đó đan dược là trong khoảng thời gian này ta dùng các ngươi thu thập linh dược luyện chế, hiện tại tặng cho các ngươi. Chu Thanh nhìn thoáng qua trong tay đan dược số lượng, cư nhiên nhiều như vậy, bọn họ biết ngọc hành luyện đan tốc độ so giống nhau luyện đan sư muốn mau nhiều, nhưng là không có nàng thế nhưng có thể ở ngắn ngủn thời gian nội luyện chế ra nhiều như vậy đan dược, này quả thực là nghe rợn cả người. Bởi vì quá mức kinh ngạc, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng nói không ra lời. Đa tạng Thấy bạch hình vũ đi ý lấy tuyệt bọn họ cũng không ở giữ lại, hơn nữa có trong tay đang dược, mặc dù là không có luyện đan sư này đó đan dược cũng đã đủ rồi bọn họ tiêu hao thậm chí còn có giàu có, đặc biệt là ở tập mục đi rồi nàng mới lấy ra này đó đang dược, bọn họ trong lòng đối bạch hình vũ hảo cảm không khỏi lại gia tăng rồi không ít. Ở chỗ chu thanh đám người tách ra lúc sau, bạch hình vũ một người ở bí cảnh bên trong thăm dò, cái này bí cảnh mỗi lần đại khái sẽ mở ra 5 năm thời gian. cho nên nàng có cũng đủ thời gian thăm dò toàn bộ bí cảnh. Phía trước Chu Thanh ở chỗ Bạch Hinh Vũ giới thiệu cái này bí cảnh thời điểm còn đã từng nói qua ở thật lâu phía trước, có một người thiền tiên cảnh tu luyện giả bởi vì ở cái này bí cảnh bên trong đạt được cơ duyên trực tiếp tiến vào ngộ đạo trạng thái, hơn nữa một đốn ngộ chính là 10 năm thời gian. Chờ đến hắn lại lần nữa mở to mắt thời điểm, lại phát hiện bí cảnh nhập khẩu sớm đã đóng cửa, tất cả mọi người cảm thấy tên này tu luyện giả đã ngã xuống, mãi cho đến 5.000 năm lúc sau. bí cảnh lại lần nữa mở ra tên kia tu sĩ lúc này mới trọng hoạch tự do kỳ thật chuyện như vậy ở cửu trọng thiên nhìn mãi quen mắt bởi vì nhất thời ngộ đạo mà bỏ lỡ rời đi thời gian do đó bị nhốt ở bí cảnh bên trong chỉ là có thể tồn tại đi ra thật là thiếu chi lại thiếu căn cứ phía trước được đến tin tức bạch hinh vũ nhìn về phía nơi xa một tòa cao ngất trong mây ngọn núi nàng muốn tìm đột phá cơ duyên liền ở bên trong bất quá bạch hinh vũ lại không có vội vã chiều chạy đi đâu cơ duyên thường thường cùng nguy hiểm có quan hệ trực tiếp thử nghĩ một chút ai sẽ đối một cái đào chính mình mổ đoạt chính mình vật bồi táng nhân thủ mềm đâu nay hiển nhiên là không có khả năng sự tình hơn nữa nàng hiện tại quan trọng nhất là tìm một chỗ luyện hóa thanh sắc thiên hỏa Đảo mắt một tháng đi qua ở trải qua một tháng tìm kiếm lúc sau bạch Hình vũ rốt cuộc ở một cái bên trong sơn cốc tìm được rồi một cái liếc mắt một cái vọng không đến giới hạn hồ tứ phía núi vây quanh vị trí ẩn ấp này thập phần phụ họa nàng yêu cầu chỉ là làm nàng kỳ quái chính là Lớn như vậy một cái hồ tọa lạc ở bên trong sơn cốc, chung quanh đừng nói linh thú, ngay cả trong hồ liền một con cá bóng dáng đều không có. Thấu chương xong Chương 715 đây là một cái âm mưu Chương 715 đây là một cái âm mưu Ở không trung thời điểm nàng là có thể đủ cảm giác ra sơn cốc này rất lớn, nhưng là chờ nàng rất xuống lúc sau, lại phát hiện cả tòa sơn cốc so nàng tưởng tượng còn muốn lớn rất nhiều. Hơn nữa chung quanh quá mức can tĩnh, ngay cả gió thổi lạc lá cây thanh âm đều có thể đủ nghe thập phần rõ ràng đột nhiên một đạo màu lam thân ảnh một sét đánh không kịp bưng thai tốc độ hướng bạch hinh vũ yết hầu phương hướng đánh úp lại bạch hinh vũ tránh thoát này trí mạng công kích lúc sau nay thấy rõ ràng tập kích chính mình rốt cuộc là cái thứ gì một cái gần bảy tám mét đuôi rắn nước chừng có một cái người trưởng thành như vậy thô mà đuôi rắn mặt trên sắc thật một cái thân hình gầy ốm nam nhân thân thể đuôi rắn nhân thân bạch hinh vũ vẻ mặt kinh ngạc nguyên bản cho rằng đây là một con xà hình linh thú hóa hình hoặc là người xà yêu nhau dư lại nửa yêu Nhưng là nàng lại chú ý tới ở đôi rắn cùng nhân thân tương liên bộ phận rõ ràng có hậu tới liên tiếp dấu vết. Nói cách khác, đây là từ sang nửa người dưới cùng người nửa người trên tổ hợp mà thành sinh vật, nó không phải linh thú, cũng càng không phải người. Nam nhân đôi mắt nghiễm nhiên đã biến thành dựng đồng, trong ánh mắt càng là tràn ngập sắc ý, nhìn chằm chằm vào nàng. Bạch Hinh Vũ lấy ra tinh nguyệt kiếm, ánh mắt sắc bén nhìn đối phương, người rốt cuộc là người nào. kia quái vật cũng không có để ý tới Bạch Hinh Vũ nói, thấy chính mình một kích không chúng. Phẫn nộ xông ra chính mình phân nhánh đầu lưỡi, trong tay không biết khi nào xuất hiện một phen sắc bén loan đao. Bởi vì có được đôi rắn, cho nên hắn tốc độ phi thường mau, động tác cũng phi thường linh hoạt, mấy cái hiệp xuống dưới. Bạch Hinh Vũ không chỉ có muốn đối mặt đối phương loan đao, còn phải chú ý khi đó thỉnh thoảng đánh lén đôi rắn. Chết! Chết! Chết! Kia quái vật một đôi dựng đồng gắt gao nhìn chằm chằm bạch Hinh Vũ trong tay loan đao múa may cũng là càng lúc càng nhanh, nhìn như không hề kết cấu, nhưng là lại chiêu chiêu trí mệnh làm người khó lòng phòng bị. Kia quái vật thực lực cùng Bạch Hình Vũ tương đương, toàn bộ đều là thiền tiên cảnh hậu kỳ đỉnh, nhưng là ở kinh nghiệm chiến đấu thượng lại muốn thắng tuyệt đối nàng. Hắn đem Bạch Hình Vũ bước tới rồi một góc, ở tránh cũng không thể tránh tình huống dưới, nàng chỉ có thể kế tiếp đối phương toàn lực một kích. Tinh Nguyệt kiếm ở như vậy cường lực công kích dưới theo tiếng vỡ thành hai nửa, rơi dụng ở Bạch Hình Vũ bên người. Ở Tinh Nguyệt kiếm rách nát kia một khắc, nàng cảm giác được một cổ tê tâm liệt phế đau. Đúng lúc này, một đạo quen thuộc thanh âm ở nàng hồn hải như tới, giây tiếp theo, Nguyệt Phách thần kiếm chủ động xuất kích, đem kia thân rắn người đầu quái vật đánh lui. Tinh Nguyệt kiếm vốn chính là hấp thu tinh hồn cùng Nguyệt Phách hai thanh thần kiếm rèn luyện lộ xác mà đến, hiện giờ Tinh Nguyệt kiếm ngã xuống, thế nhưng gián tiếp đánh thức ngủ say Nguyệt Phách thần kiếm. Vừa mới còn lợi hại không được loan đao ở Nguyệt Phách thần kiếm trước mặt nháy mắt biến thành giấy, chỉ cần hơi chút một chạm vào, loan đao liền trở nên so Tinh Nguyệt kiếm còn muốn toái. Thấy chính mình ái đao bị hủy, quái vật phát ra tê tâm liệt phế tiếng hô nhưng là ở rời giường khí nghiêm trọng nguyễn phách trước mặt thật là trần trùi khiêu khích Nguyệt phách thần kiếm trở lại bạch hình vũ trong tay nháy mắt liền cảm giác được quần quần không ngừng lực lượng dũng mánh vào chính mình trong cơ thể ngay cả tu vi cũng ẩn ẩn có chút buông lỏng mà mất đi binh khí kia quái vật thực mau liền rơi vào hạ phòng ngay sau đó bạch hình vũ xem chuẩn cơ hội huy kiếm chém hắn thân thể cùng đôi rắn liên tiếp địa phương đỏ tươi máu phun tung toé mà ra Lúc này mất đi thân thể đuôi rắn còn ở không ngừng vặn vẹo, kia quái vật còn lại là vẻ mặt sợ hãi, đôi tay kéo dư lại thân thể hướng tới kia vặn vẹo đuôi rắn bỏ đi, cuối cùng còn không ngừng nhắc mãi, không cần chết, không cần chết, không cần chết. Nhưng là hắn vẫn là đã chết, mai cho đến cuối cùng một khắc, hắn cũng không có chạm vào kia đoạn đuôi rắn, mà vặn vẹo đuôi rắn ở hắn chết đi kia một khắc cũng đi theo mất đi sinh cơ. Thấy quái vật đã chết thấu lúc sau, vài tính năng cùng đi vào hắn bên người. Phía trước thấy hắn không biết từ địa phương nào móc ra tới luân đao, nàng liền suy đoán người này trên người khả năng tồn tại chữ vật không gian. Quả nhiên, ở tìm tòi nửa người trên lúc sau, bạch Hinh vũ tìm được rồi một cái túi chữ vật, ở túi chữ vật mặt ngoài còn có một con đầu hổ tiêu chi phi thường thấy được. Mở ra túi chữ vật lúc sau, bên trong có một cái đầu rắn, cùng với một đôi một loại hai chân, từ miệng vết thương thượng xem hẳn là bị người chặn ngang chặt đứt. đầu rắn cùng hai chân miệng vết thương thiết ngân cùng đã chết đi quái vật thân thể kín kẽ. Ở trong túi chữ vật, nàng còn tìm tới rồi một khối đại biểu thân phận lệnh bài, cùng với tờ giấy, lệnh bài thượng viết tên của hắn gọi là Vương Lệnh, đến từ Vân Sơn phái thủ tịch đại đệ tử. Vân Sơn phái môn phái này, Bạch Hình Vũ cũng không có cái gì ấn tượng, hẳn là Ngũ Trọng Thiên một môn phái. Sau đó nàng lấy ra kia mấy chương tràn ngập tự giấy, bên trong trang thứ nhất viết nội dung khiến cho Bạch Hình Vũ chấn động. Bị nhốt ở trong bí cảnh thứ 100 năm, ta phát hiện cái này bí cảnh chính là một cái rõ đầu rõ đuôi kẻ lừa đảo. Hết thể đều là vì làm cái này bí cảnh chủ nhân đoạt xá trọng sinh, đáng tiếc ta minh bạch quá muộn, không biết ta còn có thể đủ kiên trì bao lâu. Lại qua 100 năm, này 100 năm nội, ta dùng hết các loại biện pháp, không cho chính mình bị đoạt xá, ta quả thực ở, nhưng là không biết còn có thể đủ kiên trì bao lâu. Ta tìm được rồi một loại biện pháp, nếu thành công nói ta có lẽ có thể thoát khỏi bị đoạt xá vận mệnh. Ta thất bại, bất quá ta sẽ không như vậy dễ dàng thỏa hiệp, tưởng đoạt xá ta, môn đều không có. Ta đường đường Vân Sơn phái thủ tịch đại đệ tử, sao có thể nhậm người bại bố?" Dương Bạch Hinh Vũ mở ra cuối cùng một tờ thời điểm, phát hiện này một tờ một nửa kia tựa hồ là bị người nào cấp xé xuống đi. Nhưng là dư lại kia bốn đoạn lời nói lại như cũ làm người xem trong lòng run sợ, âm mưu loạt xá. Nhớ tới bên trong vương lệnh nói tìm được biện pháp, lại liên tưởng đến hắn hiện tại bộ dáng, đem chính mình cùng linh thú kết hợp, có lẽ chuyện này hắn nghĩ đến biện pháp, linh thú thân thể muốn so tu luyện tắc cường đại mấy lần. nhưng là cuối cùng hắn lại thất bại bạch hinh vũ đem xà cùng vương lệnh thiếu hụt bộ phận cùng ở bên nhau sau đó phương hỏa đưa bọn họ hỏa táng theo ngọn lửa thiêu đốt nàng nghĩ tới một cái khác vấn đề cư nàng hiểu biết cái này thiên tiên bí cảnh ở ngũ trọng thiên đã tồn tại thời gian rất lâu hiện giờ ngũ trọng thiên thanh danh hiển hách tu sĩ cấp cao đại đa số ở thiên tiên cảnh thời điểm đều tiến vào quá cái này bí cảnh nếu thật giống vương lệnh theo như lời sáng tạo cái này bí cảnh chủ nhân là vì đoạt xá kia nhiều năm như vậy xuống dưới Thế nhưng không, có một cái thành công, có phải hay không có điểm quá phế vật. Bạch Hình Vũ xoay người đem vỡ vụn tinh nguyệt kiếm thu vào một cái hộp gỗ bên trong, sau đó cẩn thận thu vào không gian. Phiêu Miểu thấy Bạch Hình Vũ vẻ mặt thần thương biểu tình, vì thế nói: "Chủ nhân, muốn hay không ta giúp ngươi đem tinh nguyệt kiếm chữa trị a?" Bạch Hình Vũ lắc lắc đầu, "Không cần, mặc dù là chữa trị lại đây, kia cũng không phải phía trước tinh nguyệt kiếm." Ngay sau đó nàng đi đến bên hồ, nhìn mênh mông vô bờ ao hồ, sau đó thả người nhảy nhảy thình thịch. Một tiếng. Theo Bạch Hình Vũ tiến vào, ở nàng bên người xuất hiện một vòng phụ trận đem nàng cùng hồ nước cách ly mở ra, sau đó chậm rãi đi vào đáy hồ. Thấu chương xong. Chương 716 đệ nhất mỹ nhà trai tư chiết. Chương 716 đệ nhất mỹ nhà trai tư chiết. Tới đáy hồ lúc sau, Bạch Hình Vũ khoanh chân mà ngồi, sau đó lấy ra thanh sắc ngọn lửa bắt đầu luyện hóa dung hợp. Mà theo thanh sắc ngọn lửa xuất hiện, nguyên bản bình tĩnh mặt hồ cũng dần dần xuất hiện liên y đi. theo liên yiye không ngừng mở rộng Hồ nước độ ấm dần dần lên cao, cuối cùng thậm chí bắt đầu sôi trào. Cái này quá trình cũng bất quá một chén trà nhỏ thời gian. Bất quá lúc này Bạch Hinh Vũ nhưng không có tưởng nhiều như vậy. Lúc này nàng đang ở chuyên tâm dung hợp thanh sắc ngọn lửa. Người bình thường hoặc là linh thú trừ phi có đại cơ duyên là không có tư cách khống chế thiên hỏa. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, ở luyện hóa dung hợp trong quá trình thiên hỏa độ ấm liền đủ để đem người cấp đốt thành cho tẫn. Bất quá bởi vì Bạch Hinh Vũ thân là cựu vị thiên hồ. Bản thân liền liền có được kiểu thiên hồ hỏa ở hơn nữa thanh sắc ngọn lửa phối hợp, cho nên toàn bộ quá trình đều là phi thường thuận lợi, hơn nữa không có cảm giác được bất luận cái gì một chút nóng dược độ ấm. Bất quá nàng không có cảm giác được, nhưng là bên ngoài hồ nước lại như là thiêu khai nước sôi giống nhau không ngừng sôi trào, nguyên bản hồ nước mực nước cùng phía trước so sánh với cũng có rõ ràng giảm xuống, màu trắng hơi nước tràn ngập toàn bộ sơn cốc bên trong phảng phất đặt mình trong với nhân gian tiên cảnh. Dung hợp thiên hỏa quá trình phi thường dài lâu. ở dung hợp trong quá trình bạch Hình vũ đã biết thanh sắc thiên hỏa tên tên là thanh ly viêm bất đồng chính là thanh ly viêm tuy rằng là thiên hỏa nhưng là nó thuộc tính lại là thủy thanh ly viêm tên này cũng không có ở thiên hỏa bảng thượng xuất hiện quá nhưng là nó thực lực lại không dung khinh thường uy lực của nó càng là cùng cựu thiên hồ hỏa không phân cao thấp một tháng lúc sau bạch Hình vũ chậm rãi mở to mắt lúc này hồ nước đã bị bốc hơi sạch sẽ nguyên bản ao hồ đã biến thành một cái thật lớn hô sâu chung quanh bùn đất thậm chí đã xuất hiện khô nước dấu vết đứng lên lúc sau, bạch hình vũ phủi phủi trên người cũng không tồn tại cho bụi. Sau đó về tới bên bờ, bởi vì hồ nước suốt sôi trào một tháng, toàn bộ sơn cốc hoàn cảnh đều đã xảy ra thật lớn biến hóa. phía trước là bởi vì vương lệnh quan hệ cho nên nơi này không có bất luận cái gì linh thú tiến vào. Lúc này lại là không phải có linh điểu từ sơn cốc trên không bay qua, bất quá chúng nó cũng không dám phi quá thấp, bởi vì bên trong sơn cốc hơi nước sẽ ướt nhẹp chúng nó cánh. Lúc này bạch hình vũ chậm rãi hướng tới sơn cốc lối vào đi đến. ở sắp tới gần sơn cốc nhập khẩu thời điểm lại nghe đánh nhau thanh âm rất xa nhìn lại hơn 10 người thiên tiên cảnh tu sĩ đem mặt khác ba gạ tu sĩ bao quanh vây quanh cầm đầu chính là một cái mang theo quỷ vương mặt nạ người kia ba gã bị vây công tu sĩ lúc này đã là thân bị trọng thương trong đó một người lớn tiếng nói đến các ngươi muốn làm cái gì chúng ta đều nói cái kia cái kia động phủ bên trong thật là cái gì đều không có chê cười ngươi nói không có liền không có thức thời chạy nhanh đem đồ vật giao ra đây chúng ta thiếu chủ nhân tử có lẽ còn sẽ cho các ngươi lưu lại một khối toàn thây người nọ nói trực tiếp đem ba người hoàn toàn chọc giận trong đó một người chỉ vào cầm đầu mang theo quỷ vương mặt nạ người lớn tiếng nói phương tư chiết các ngươi tứ phương thương hành hành sự như thế bá đạo chẳng lẽ sẽ không sợ gặp báo ứng sao phương tư chiết nghe được đối phương nói lúc sau khinh thường cười lạnh một tiếng báo ứng các ngươi đã chết tứ phương thương hành báo ứng còn chưa tới mà thấy này hết thảy bạch hinh vũ ở nghe được tứ phương thương hành này bốn chữ thời điểm Ánh mắt không khỏi dừng ở mang theo Quỷ Vương mặt nạ Phương Tư chết trên người. Tại thành phố ngầm kia một tháng bên trong, nàng nghe được rất nhiều có quan hệ với cái này Phương Tư chết nghe đồn, nói người này là năm kia khó gặp thiên tài, hơn nữa diện mạo càng là mạo tái phan an, toàn bộ Cửu Trọng Thiên trừ bỏ đã biến mất đế quân không người có thể ra này hưu. Hơn nữa những người đó lời trong lời ngoài lộ ra ý tứ đều là đế quân đã biến mất vạn năm lâu, nói không chừng hiện tại sớm đã ngã xuống, cho nên Phương Tư chết chính là Cửu Trọng Thiên đẹp nhất nam tử. hiện tại chẳng qua là vì khiêm tốn mới đem đệ nhất danh vị trí như cũ nhường cho đế quân. Nghe đồn còn nói, phương tư chết vì tránh cho nữ nhân yêu chính mình, cho nên mỗi lần ra cửa đều sẽ mang lên mặt nạ, lấy này tới che đậy chính mình dung mạo, cho nên đến nay cũng chỉ có cực nhỏ người gặp qua hắn gương mặt thật. Nếu là phía trước không có gặp được còn chưa tính, nhưng là hiện tại gặp, nói cái gì nàng cũng phải nhìn vừa thấy này phương tư chết gương mặt thật. Ôm ý nghĩ như vậy, bạch hình vũ tránh ở chỗ tối, còn ở chính mình trên người trụ một trương ẩn thân phủ Sau đó lặng lẽ tới gần phương tư chết phương hướng, trong tay chỉ kiếm vận sức chờ phát động, ở động thủ phía trước, Bạch Hình Vũ còn cố ý lấy ra trước đó không lâu vừa mới nghiên cứu ra tới ghi hình đùa chú ký lục hạ này lịch sử tính một khắc. Mà bên kia, phương tư chết đám người đang chuẩn bị động thủ, đem ba người giết chết, chi gian một cái đồ vật ở mọi người không có phản ứng lại đây, thời điểm từ bọn họ trước mặt chạy như bay mà qua thẳng tắp hướng tới phương tư chết phương hướng bay đi. Bởi vì thời gian quá ngắn, cho nên mọi người căn bản là không kịp phản ứng. chỉ thấy kia đạo quang thẳng tắp đánh chúng phương tư chiết quỷ vương mặt nạ đối phương lực độ khống chế phi thường trường cũng chỉ là muốn đem quỷ vương mặt nạ đánh nát mà thôi mặt nạ phát ra răng rắc răng rắc thanh âm ngay sau đó theo tiếng mà nứt mà phương tư chiết gương mặt thật cũng ngay sau đó bại lộ ở mọi người trước mặt lúc này bạch huynh vũ bị đuổi giết ba người cùng với phương tư chiết đồng bạn toàn bộ đều nhìn kia trương bởi vì mặt nạ rách nát mà lộ ra tới kia trương nghe nói kinh vi thiên nhân mặt ở ngắn ngủi khiếp sợ lúc sau Lúc này bạch hinh vũ rốt cuộc minh bạch vì cái gì rõ ràng có như vậy thật đẹp mặt nạ, phương tư chết lại chỉ mang quỷ vương mặt nạ, đó là bởi vì chỉ có quỷ vương mặt nạ đôi mắt không phải đối xứng. Nếu nói phương tư chết mặt cùng mặt mũi hung tợn có cái gì khác nhau, như vậy cũng cũng chỉ có hắn mặt không phải thanh sắc. Quỷ A. Bạch hinh vũ khoảng cách phương tư chết xa như vậy đều đã chịu không nhỏ đánh sâu vào, như vậy những cái đó khoảng cách hắn phi thường gần đã chịu kích thích có thể nghĩ. Mà này thanh quỷ A thành công làm phương tư chết sắc mặt biến thành màu đen, kia giống như ác quỷ giống nhau mặt nhìn về phía người kia, dây tiếp theo, người nọ đã bị chém thành hai nửa, sau đó thẳng tắp từ không trung rơi xuống. Nếu các ngươi thấy được không nên xem đồ vật, như vậy liền đều không cần muốn sống rời đi. Phương tư chết hung tận nói, nơi này các ngươi tự nhiên là chỉ trừ bỏ phương tư chết chính mình mọi người, hắn thanh danh tuyệt đối không thể bởi vì này mấy chỉ tôm như cá thúi mà bị phá hư, đương nhiên, cái kia tránh ở chỗ tối đánh lén người. Hắn cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Mặc dù là ở tứ phương thương hành phương tư chiết bộ dáng cũng cơ hồ không có người gặp qua, bởi vì những cái đó vô tình chi gian nhìn thấy chân tướng người toàn bộ đều bị hắn cấp giết chết. Người chung quanh cảm giác được phương tư chiết sắc ý, nguyên bản đối địch hai bên nhân mã nháy mắt ngầm hiểu, ai có thể đủ nghĩ đến ở bên ngoài bị truyền vô cùng kỳ diệu, dung mạo có thể so sánh đế quân phương tư chiết cư nhiên trưởng thành cái dạng này, mà hắn suốt ngày mang theo mặt nạ cũng không phải bởi vì lớn lên quá mỹ. mà là bởi vì lớn lên quá xấu, các buôn liền không mặt mũi gặp người. Thấu chương song. Chương 717 Thương Mãng Sơn. Chương 717 Thương Mãng Sơn. Một đạo thanh sắc ngọn lửa đột nhiên xuất hiện chặn phương tư chết đường đi, mà những người khác cũng thừa cơ hội này thoát đi nơi này, này đó rời đi người trong lòng nghĩ bọn họ muốn đem cái này chân tướng nói cho mọi người. Đặc biệt là những cái đó nguyên bản chung với phương tư chết người, bọn họ nguyên bản lấy chính mình có thể cùng phương tư chết đồng hành mà cảm thấy tự hào. Ai biết đây là một hồi rõ đầu rõ đuôi âm u. Đối với này thanh sắc ngọn lửa phương tư chết tự nhiên là lại quen thuộc bất quá, tứ phương thương hành tiêu phí mấy thế hệ người thời gian cũng không có thể thuần phục này đoá thiên hỏa, cho nên đã từng ý đồ thuần phục nó người nhẹ thì thân bị trọng thương biến thành phế nhân, nặng thì là bị đốt thành cho tẫn. Mà phương tư chết còn lại là từng ấy năm tới nay có khả năng nhất thuần phục thanh sắc thiên hỏa người, từ hắn còn ở tử trong bụng mẹ thời điểm, tứ phương thương hành liền dùng đặc thú biện pháp đã biết hắn linh căn lúc sau Nam vãn sau đó khiến cho lúc ấy cái này đang mang thai phương tư Chiết mâu thân ăn xong các loại ẩn chứa hỏa hệ linh khí thiên tài địa bảo. Cũng chính bởi vì vậy phương tư chết đối với dị hỏa phù hợp độ là phi thường cao. Nhưng là cũng là vì tứ phương thương hành loại này hành vi dẫn tới phương tư Chiết mâu thân ở sinh hạ nàng lúc sau liền đã chết. Mà bởi vì ở từ trong bụng mẹ bên trong hấp thu quá nhiều ngày tài địa bảo. Cho nên chỉ có đi thể tu con đường này mới có thể đủ bảo hắn tánh mạng vô ưu Từng ấy năm tới nay. Phương Tư chết sớm đã đem thanh sắc nói dối coi làm chính mình sở hữu vật, nhìn thấy hiện giờ đột nhiên xuất hiện thanh sắc ngọn lửa, hắn đôi mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ, nguyên bản xấu xí si khuôn mặt bởi vì phẫn nộ nháy mắt trở nên càng thêm dữ tận lên. Phía trước chạy trốn người hắn cũng không tính toán đuổi theo, dù sao chỉ cần truyền tin cấp Kim Trường Lão, toàn bộ bí cảnh chung tất cả mọi người đừng nghĩ tồn tại đi ra ngoài. Hiện tại Phương Tư Chiết sở hữu lực chú ý toàn bộ đều ở kia thanh sắc ngọn lửa trên người, làm ngàn năm tới nay có khả năng nhất thuần phục thiên hỏa người. Phương tư chết đương nhiên cho rằng trừ bỏ chính mình ở ngoài, không ai có thể đủ thuần phục cũng luyện hóa thanh sắc ngọn lửa, cho nên ở phát hiện thiên hỏa bị trộm thời điểm hắn cũng không có hoảng loạn. Nhưng là sự thật lại là ở hắn trên mặt hung hăng đánh một cái bàn tay. Bất quá nếu Bạch Hinh Vũ đã biết phương tư Chiết ý tưởng nhất định sẽ cười nhạo hắn không biết tự lượng sức mình, chứ không nói hắn thành công tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể, liền nói thanh ly viêm bản thân đều không phải là hỏa thuộc tính mà là thủy thuộc tính. Hỏa linh căn phương tư chết muốn luyện hóa thanh ly viêm cùng tìm chết không có bất luận cái gì khác nhau. Phương tư chết một đôi không đối xứng đôi mắt nhìn về phía bốn phía, nếu thanh sắc ngọn lửa xuất hiện ở chỗ này, như vậy đã nói lên cái kia tiểu tặc cũng tiến vào bí cảnh, hơn nữa nhớ tới vừa mới phát sinh sự tình, nói vậy cũng là xuất từ người này tay. Trộm đi tứ phương thương hành trí bảo, hiện giờ lại hao hết tâm tư muốn làm hắn thân bại danh liệt, phương tư chết đương nhiên cho rằng đây là những cái đó hận người của hắn việc làm. Cho nên lúc này Phương Tư chết trong đầu không ngừng hiện lên những cái đó ngày thường cùng nàng không hợp người, còn có phía trước nữ nhân kia, hẳn là chỉ là một cái xương khói đạn, dùng để che giấu chính mình chân chính mục đích. Cùng hắn từng có an tết, thực lực ở thiên tiên cảnh người không ở số ít, nhưng là lại nghĩ đến tiến vào quá bí cảnh cùng với tháo xuống chính mình mặt nạ điểm này, phạm vi nháy mắt liền rút nhỏ rất nhiều. Thanh ly viêm còn ở thiêu đốt, mà đầu sỏ gây tội bạch Hinh vũ lại sớm đã rời đi nơi đó. Sở dĩ không giết phương tư chết đó là bởi vì giống hắn như vậy thân phận trên người thông thường đều sẽ có chứa một ít ấn ký. Này đó ấn ký nghiêm khắc tới nói cũng không phải bảo mệnh dùng. Ở người sau khi chết, này đó ấn ký có thể đem người nọ bị giết quá trình cùng với hung thủ tướng mạo chuẩn xác truyền thống đến gia tộc trưởng bối trong tay. Rồi sau đó người muốn đối mặt chính là đến từ cái này gia tộc không ngừng cảnh đuổi giết mang bao phủ. Rốt cuộc có thể làm gia tộc ở chính mình trên người ấn hạ loại này Dấu vết người không phải trong gia tộc dòng chính chính là phi thường chịu coi trọng cũng bị ký thác kỳ vọng cao đệ tử Nó càng như là một cái bùa hộ mệnh Cảnh cáo này người chung quanh Dám thương ta tánh mạng liền ước lượng ước lượng có thể hay không đánh quá ta sau lương thế lực Lúc này bạch hình vũ đi tới thương mãng sơn Kỳ thật hẳn là gọi là thương mãng sơn mạch càng thêm thích hợp Liên miên không dứt núi non Giống như là một cái hình thể khổng lồ cự mãng Thậm chí có thể làm người sinh ra chỉ cần này cự mãng xuống lại là có thể đủ đem thiên cấp thọc cái lô thủ nào giác. Này thương mãng sơn cũng là phía trước nguyên viện trưởng cố ý dặn do bạch hình vũ nhất định phải đi một chuyến. Đối với luyện đan sư tới nói, có thể hay không đủ được đến bí cảnh bên trong cơ duyên cũng không quan trọng, bởi vì đối với bọn họ tới nói chân chính trí bảo chính là này thương mãng sơn bản thân. Liên miên không dứt núi non trải qua hơn vạn năm thậm chí là mười mấy vạn năm cẩn dưỡng, bên trong sẽ có rất nhiều đã tại ngoại giới biến mất linh dược. Bất quá tuy rằng linh dược đông đảo, nhưng là đồng thời sinh hoạt khắp nơi nơi này linh thú cũng đồng dạng là số lượng khổng lồ, đại đa số thực lực đều đã ở thiên tiên cảnh hậu kỳ, mà sở dĩ không có đột phá thượng tiên cảnh chỉ sợ là bởi vì cái này bí cảnh chung quy tắc áp chế. Phía trước nguyên phách thần kiếm ở thức tỉnh thời điểm đã từng phản hồi cấp bạch hình vũ một cổ lực lượng, cổ lực lượng này đã có thể trợ giúp nàng đột phá thượng tiên, nhưng là thời gian dài như vậy, lại một chút đột phá dấu hiệu đều không có, bài trừ tự thân nguyên nhân ở ngoài. Như vậy nguyên nhân cũng chỉ có khả năng xuất hiện ở bí cảnh bản thân. Bí cảnh chung không cho phép xuất hiện thấp hơn hoặc là cao hơn thiên tiên cảnh tu luyện giả, thấp hơn thiên tiên cảnh sẽ bị cự chi môn ngoại, mà cao hơn thiên tiên cảnh còn lại là sẽ bị áp chế. Nhưng là mặc dù là như thế, này thương mãng sơn linh thú cũng như cũng là không dùng kinh thường. Bạch hình vũ mới vừa tiến vào thương mãng sơn liền có thu hoạch, nàng ngồi sồn xuống, xuống, ở cục đá khe hở bên trong lấy ra một đóa hình thể có lớn bằng bàn tay màu trắng nấm. bởi vì vị trí tương đối bí ẩn nếu là nàng mắt sắc có lẽ còn phát hiện không được đâu lúc này trong không gian dược cơ ngồi không yên kích động cùng bạch Hình vũ nói đến mau phóng ta đi ra ngoài bạch Hình vũ đương nhiên biết nàng trong đầu suy nghĩ cái gì bất quá bị nàng cấp lời nói cự tuyệt nguyên nhân cũng rất đơn giản gặp được phần lớn luyện đan sư giống nhau thân là luyện dược sư dược cơ đem chính mình sở hữu tinh lực đều tiêu phi ở luyện dược thượng đối với tu vi căn bản là không để bụng hiện giờ bất quá miễn miễn cưỡng cưỡng mới đạt tới hóa thần kỳ Này vẫn là ở bất luận cái gì tài nguyên đều là dễ như trở bàn tay dưới tình huống, có thể nói, hiện tại dược cơ là bên người nàng yếu nhất người, không tiếp thu bất luận cái gì phản bác. Ngươi ra tới lúc sau, nơi này quy tắc sẽ thực mau liền sẽ đem ngươi bài xích ra bí cảnh, vạn nhất bị tứ phương thương hành bắt đi, chờ ta đi ra ngoài cứu ngươi, đó là ngươi hải tử phòng trường đều sinh hay. Đối mặt bạch hình vũ độc miệng, dược cơ muốn phản bác, nhưng là rồi lại không biết nói cái gì, chỉ là trong miệng lẩm bẩm đến. Nơi này linh thú cũng không được đầy đủ là thiên tiên cảnh A, vì cái gì chúng nó có thể ta liền không được. Bạch hinh vũ một bên đem những cái đó sinh trưởng ở khe đá bên trong các loại đủ mọi màu sắc nấm toàn bộ đều trích ra tới một bên nói đến, những cái đó linh thú từ sinh ra đến lớn lên đều sinh hoạt ở chỗ này, nơi này quy tắc cũng đã sớm thừa nhận chúng nó tồn tại, ngươi cùng chúng nó so. Thấu chương xong Chương 718 Tiểu Sư Thúc Chương 718 Tiểu Sư Thúc Mặc dù là nhìn không thấy bạch hình vũ lúc này biểu tình, dược cơ cũng có thể tự hành não bổ ra tới, nhất định là vẻ mặt khinh bỉ. Cuối cùng ở dược cơ vẫn là không có thể được như ước nguyện rời đi không gian, ở trải qua minh sát phân công lúc sau, nàng phụ trách quan sát chúng quanh linh dược, dư lại còn lại là giao cho bạch hình vũ. Một vị là tinh thông luyện đan luyện đan sư, một vị khác còn lại là luyện dược sư một mạch duy nhất truyền nhân, hai người kia thêm lên kia cũng không phải là một cộng một bằng hai đơn giản như vậy. Hai người cùng nhau bắt đầu đối thương Mãng Sơn tiến hành rồi cực kỳ tàn ác bốc lột, đến cuối cùng thậm chí liền linh thú đều không vương tha. Tới rồi buổi tối, Bạch Hình Vũ chém rất mấy cây, lưu ra cũng đủ không gian làm chính mình nhóm lửa nghỉ ngơi, cùng với sửa sang lại một chút ngày này thu hoạch. Như nguyên viện trưởng theo như lời, ở Thương Mãng Sơn bên trong, bọn họ quả nhiên phát hiện không ít lúc này đã ở Cửu Trọng Thiên đã biến mất linh dược, thậm chí có một ít mặc dù là trong không gian cũng là không có. Cho nên ở thu thập này, đó linh dược thời điểm Bạch Hinh Vũ cố ý giữ lại này đó linh dược bộ dễ, vì chính là đem này trồng trọt đến trong không gian bồi dưỡng.